Hồi thứ ba mươi ba, đường Thanh Châu trấn Tam Sơn bị bắt, núi ngỏa lịch, tích lịch quả mắc mưu. Bây giờ Lưu Tri Trại mình mặc áo nhung phục, tay cầm quân khí, cưỡi lên mình ngựa, cùng với Hoàng Tính, dẫn hơn một trăm quân đào gươm sáng quắc, chiên trống gian lừng, đi ra cổng trại, mà áp tại qua Vinh và Tống Giang, trong chừng thẳng nẻo Thanh Châu. Đi được ba bốn mươi dặm đường gần đến một khu rừng kia, bỗng thấy đám lính đi trước bảo nhau rằng. Phía rừng trước mặt có người đang nhìn, ta hãy đứng lại. Nói xong liền đứng lại hết. Hoàng tính thấy vậy ngồi trên mình ngựa mà bảo rằng. Sao đang đi lại đứng dừng như vậy? Chúng bẩm rằng. Phía trước có người thám thính gì đó. Hoàng tính quát lên rằng. Mặt xác nó, cứ đi đi dần dần đi gần tới khu rừng trước mặt. Thì bỗng nghe có tiếng thanh la khua gõ vang lừng, quân chúng ai nấy đều kinh sợ hoang mang, phải cố công ra sức mà chạy. Hoàng tính thấy vậy, quát chúng đứng lại sắp hàng ra trước mặt, rồi bảo Lưu Cao coi áp lấy xe tù. Lưu Cao ngồi trên mình ngựa, cố hết sức mà không sao cất miệng dâng lên được. Trong miệng chỉ lẩm bẩm khấn rằng, Nam mô cứu khổ cứu nạn thiên tôn ôi trời ơi mười vạn quyển kinh ba mươi đàn tiếu cứu vớt cho tôi chàng vừa khấn vừa run sợ sắc mặt biến hẳn khi vàng khi xanh như người mất máu duy hoàng tính xuất thân là một tay võ quan nên vẫn bền gan vững dạ vỗ ngựa xông đến để xem khi gần tới nơi thấy có bốn năm trăm tiểu lâu la người to sức khỏe mặt mũi dữ tợn đầu bịch khăn hồng mình mặc áo ngắn Lưng đeo gươm sáng, tay cầm giáo dài, chia bốn ngã dây bọc lấy bọn quan quân. Đoạn rồi có ba hảo hán ở trong rừng sông ra. Một người mặc áo xanh, một người mặc áo tím, và một người mặc áo hồng, đều đầu đội khăn chữ dạng, tay giác thanh đao, cùng trổ ra ngăn đón đường đi. Người đi giữa là cầm mau hổ Yến Thuận, người đi cạnh là nụy Cước hổ Dương Anh và người đi cánh dưới là bạch diện lang quân Trịnh Thiên Thọ ba người cùng quát lên rằng ai đi qua đó phải đứng lại nộp ba ngàn quan tiền thuế đường đây rồi mới được đi Hoàng Tĩnh ngồi trên mình ngựa thét mắng rằng các ngươi không được vô lễ như vậy Trấn Tam Sơn ở đây có biết không ba anh hảo hán lại trừng mắt mà quát lên rằng ngươi là Trấn Dạng Sơn cũng phải để ba ngàn quan tiền lại đây Bằng không thì chúng ta không buông tha cho đi Hoàng tính đáp rằng Ta là đô giám đi diệt quan, Làm gì có tiền mà cho các ngươi Ba chàng kia cả cười mà rằng Đô giám thì làm gì Đến ngay hoàng đế qua đây Cũng phải nộp ba ngàn quan mới được Nếu không có thì lưu mấy người lại đây Rồi sao đem tiền đến chuột Hoàng tính nghe nói nổi giận đùng đùng mắng rằng Quân cường tặc này vô lễ quá Nói xong quát tả hữu nổi trống chiên vỗ ngựa múa gươm xông ra đánh Yến Thuận. Bên kia ba vị hảo hán đều múa đao xông vào cự địch. Hoàng tính ngồi trên mình ngựa hết sức đánh đỡ được hơn 10 hiệp, thì nghe chừng sức kém, hỏ lòng mà địch nổi ba người. Đằng kia lưu cao vẫn rung cầm cập, đứng ra nhìn lại, thấy địa thế như vậy thì chỉ trực thừa cơ mà chạy thoát thân. sau Hoàng tính thấy thế ba người hăng hái, Sợ khi lỡ ra mình là bị bắt thì tất nhiên giảm mất quy danh, liền quắc cương ngựa quay về lối sau để chạy. Ba anh hảo hán thấy vậy cùng nhau gắng sức đuổi theo. Hoàng tín không kịp nhìn đến quân lính, ra roi hết sức mà chạy tháo một mình, về tót ngay trấn thanh phong. Quân lính trong trước sau không thấy Hoàng tín đâu nữa, liền reo hò ầm ý, bỏ cả xe tù mà kéo nhau chạy hết. Bây giờ còn trơ một mình lưu cao, thấy nguy cấp tới nơi, vội vàng quốc ngựa ra roi cũng toan chạy mau cho thoát. Về đâu mới chạy được mấy bước? Thì bỗng bị đám lâu la giật dây chân dưới mặt đất, làm cho con ngựa ngã gục xuống, mà bắn hẳn lưu cao ra ngoài. Bọn lâu la kéo nhau vào bắt trói lưu cao, rồi cướp lấy xe tù mở ra để cứu. Khi đó Hoa Vinh đã đạp phá xe tù của mình nhảy bổ ra ngoài, giật đứt cắt dây trói ở tay, rồi phá tan xe tù kia để đón Tống Giang ra. Bọn Lâu La lột quần áo của Lưu Cao đưa cho Tống Giang mặc, rồi cướp lấy con ngựa của Lưu Cao. Và ba cổ ngựa đóng xe mà đưa Tống Giang về trước. Đoạn rồi ba tay hảo hán cùng Hoa Vinh và mấy tên tiểu Lâu La trói trần truồng Lưu Cao mà áp giải lên sơn trại. Nguyên sau khi ba vị hảo hán ở núi Thanh Phong đã từ biệt Tống Giang thì trong lòng lấy làm ấy nấy không yên. bèn sai mấy tên lâu la tinh thạo đi đến trấn Thanh Phong để dò xem tin tức. Sau khi nghe biết Hoàng Tính cùng Lưu Cao đã bắt cả Qua Vinh cùng Tống Giang mà đóng xe tù giải lên quan phủ, nhân thể ba tay hảo hán phải ra công gắng sức đem tiểu lâu la trận đánh giữa đường mà cứu hai người về trại. Hôm đó vào khoảng canh hai kéo nhau về đến Sơn Trại, vào tụ Nghĩa Sảnh, ba người mời Tống Giang và Hoa Vinh ngồi giữa, rồi sai dọn rượu lên cùng ngồi tiếp đải, và cho phép đám Tiểu Lâu La cùng đi đánh chén với nhau. Bây giờ Hoa Vinh cảm tạ ba tay hảo hán mà nói rằng, Hoa Vinh cùng ca ca tôi, nhờ được ba tây hảo hán chừa cứu cho, thật là ân sâu Nghĩa Nặng, chúng tôi xin khắc cốt minh tâm, để sau này báo đáp, duy qua Vinh tôi có vợ và em gái ở trại Thanh Phong, tất nhiên là bị Hoàng Tính bắt bớ lôi thôi. Vậy nay có phương kế nào mà cứu ra cho được? Yến Thuận đáp rằng, xin tri trại cứ vững tâm, chắc rằng Hoàng Tính cũng không khi nào dám bắt cung nhân. Mà nếu có nở lòng quyết bắt, thì tất nhiên cũng phải đem qua lối này, chứ không đi đâu thoát được. Đến sáng mai ba anh em tôi xin xuống núi một phen để đón cung nhân và lệnh muội về đây một thể. Nói đoạn liền gọi Tiểu Lâu La sai đi trước để dò thăm tin tức. Hoa Vinh nghe nói liền đứng dậy tạ ơn Yến Thuận. Tống Giang bảo với Yến Thuận rằng Xin hiền đệ truyền giải lưu cao lên đây cho. Yến Thuận dân lời, sai Lâu La trói lưu cao vào cột nhà rồi nói với Tống Giang rằng Xin mòi lấy ruột gan quân tàn ác ấy Để mừng cho ca ca Hoa Vinh nói Để đó tôi hạ thủ cho mới được Tống giang chỉ mặt lưu cao Mà nói rằng Quân tàn ác bất nhân kia Ta với người xưa nay có can thiệp Thù oán gì với nhau Người nỡ nào nghe một đứa đàn bà Dông ơn bội nghĩa mà hại đến ta qua Vinh đứng dậy nói lên rằng Ca ca hỏi làm gì Những giống cốm kiếp ấy Cho nó bận miệng Nói đoạn liền mang dao ra Rạch lấy ruột lưu cao đem vào Để trước mặt Tống Giang Rồi sai lâu la dứt xác vào một xó Dao quang liếc đá Giang hồ Từ nay bội bạc ngoan ngu hết hồn Bây giờ Tống Giang Nói với mọi người rằng Ngày nay tuy đã giết được Đứa thất phu đê mạc ấy song còn có mụ đàn bà khốn kiếp kia Ta cũng không thể nào mà tha cho được Dương Anh Đáp luôn rằng Sáng mai tôi xin đi bắt về đây, tất phen này về tay tôi. Chúng nghe nói ai nấy đều ôm bụng cả cười, đoạn rồi ăn uống vui cười, mãi đến đêm khuya mới nghỉ. Sáng hôm sau cùng nhau bàn định đi đánh trại Thanh Phong, Yến Thuận nói với mọi người rằng, Hôm qua bọn lâu La đều bị khó nhọc suốt ngày, hãy xin tạm cho nghỉ một hôm, rồi sáng mai sẽ đi sớm cũng được. Tống Giang cùng mọi người đều khen phải, liền cho tuổi lâu la chơi nghỉ một hôm, để ngày hôm sau đi đánh trại. Nói về Hoàng Tính, một mình chạy trốn về trại Thanh Phong, bèn kiểm điểm binh mã canh giữ bốn mặt cửa trại, rồi thảo công văn giải bày sự nguy cấp. Hoàng Vinh liên kết với giặc núi Thanh Phong, trại Thanh Phong sớm hôm nguy cấp, để báo với tri phủ mộ dung, và xin sai lương tướng mau mau trừ tiểu cho xong quan tri phủ mộ dung tiếp được công dân phi báo khẩn cấp về việc quân tình lại lấy làm cả kinh liền lập tức sai gọi thanh châu chỉ huy tổng quản binh mã là tần thống chế để bàn định diệt quân người này họ tần tên minh quê ở khai châu sơn hậu tính nóng nảy tiếng to như sấm người ta thường gọi là tích lịch quả tần minh vốn nhà dòng dõi võ quan Khiến cây gậy lan nha, nành còn lan, sức khỏe muôn người khôn địch. Bây giờ Tần Minh nghe lệnh tri phủ cho mời, bèn vội vàng vào nha thương nghị. Quan phủ mộ dung đưa giấy phi báo của hoàng tính cho Tần thống chế xem. Thống chế xem xong cả giận nói rằng, Thằng trẻ con đỏ đầu dám vô lễ đến vậy thì thôi, Việc này ngài không cần phải lo nghĩ, tôi xin đem quân mã đi ngay, Nếu không bắt được giặc, xin thề không trông thấy ngài nữa. Nếu tướng quân chậm trễ một chút Thì e sợ khi họ đến đánh trại Thanh Phong nguy mất Khi nào dám chậm trễ Đêm nay tôi xin điểm lấy binh mã Rồi sáng sớm mai phải đi ngay mới được quan phủ nghe nói Cả mừng liền truyền lệnh sắp sẵn các thức rượu thịt Cùng lương khô Đem để ra ngoài thành Thao thưởng quân sĩ Khi đó Tần Minh nghe nói Qua Vinh làm phản Thì trong bụng sôi nổi giận dữ Bèn lên ngựa về dinh chỉ huy, điểm lấy 100 quân mã, 100 quân bộ, truyền cho ra thành vàng trận thế để sắp sửa hành binh. quan phủ mộ dung đem người nhà ra một nơi tự viện ở ngoài thành, xài chân bánh hâm rượu để đợi quân sĩ ra thành mà khao thưởng. Khi kéo quân ra tới cửa thành, trước mặt viết một lá cờ đỏ bảy chữ, binh mã tổng đốc tần thống chế rất to, tần minh mặc áo nhung phục. Ngồi trên mình ngựa, quả nhiên là một bậc dũng tướng anh hùng. Tần Minh dẫn quân mã đến gần tự diện, Thấy Tri Phủ đứng đón ở đó, liền dội vàng xuống ngựa để nghinh tiếp. Tri Phủ nâng chén rượu mà mời khuyên Tần Minh, Và dặn dò cặn kẻ, chúc cho chóng được tấu khải trở về. Khi khao thưởng quân sĩ đã xong, bèn nổi mấy tiếng súng hiệu, Rồi Tần Minh từ giả Tri Phủ mà nhảy lên mình ngựa, dàn thành đội ngũ nghiêm trang mà kéo quân đến núi Thanh Phong Bọn Tiểu Lâu La ở trên núi dò biết tin tức liền phi báo các vị hảo hán Bây giờ các vị hảo hán đương sửa soạn đi đánh trại Thanh Phong bỗng nghe tin báo Tần Minh kéo quân đến đánh thì ai nấy đều nhìn nhau không biết lấy kế sách gì để mà cự địch Hoa Vinh bảo với mọi người rằng Việc này các ngươi không cần phải lo xin cứ cho Tiểu Lâu La ăn uống no say rồi tôi sẽ có kế sách để thi hành trước hết ta hãy chơi nhau bằng sức rồi sao phải dùng mẹo mới xong xin cứ như thế này như thế này có được không tống giang vỗ tay khen rằng diệu kế diệu kế phải làm như vậy mới được nói đoạn liền cùng với hoa vinh cắt đặt các việc và sai đám tiểu lâu la phải phòng bị sẵn sàng để thi hành kế sách hoa vinh chọn lấy con ngựa tốt một bộ áo giáp cùng các đồ gươm giáo cung tên ra để nghinh địch. Nói về Tần Minh, khi dẫn quân đến địa phận núi Thanh Phong, liền hạ trại ở ngoài 10 dặm. Sáng hôm sau đầu trống canh năm, quân sĩ trở dậy thổi cơm ăn thật sớm. Ăn uống xong rồi nổi súng hiệu kéo quân ra chỗ rộng ở sát núi Thanh Phong, mà dàn thành trận thế. Bỗng đâu nghe thấy tiếng chiên trống gian trời, Tần Minh liền kìm cương ngựa, đứng dừng lại, hoành ngang cây gậy lan nha, trợn mắt lên nhìn thì thấy tiểu lý Quảng Qua Vinh dẫn một toán binh ngựa phi xuống núi. Khi xuống đến chân núi, Qua Vinh sai bày hành trận thế, rồi cầm giáo ngồi trên mình ngựa, quay mặt cúi chào Tần Minh. Tần Minh giận dữ quát lên rằng: "Ngươi là một mệnh quan của triều đình, vốn dòng cửa tướng xưa nay" Triều đình sai ngươi giữ chức tri trại coi giữ một phương, lộc nước ơn vua, không có điều gì tệ bạc, lẽ nào ngươi dám liên kết với giặc cướp mà bội bạc lại triều đình như vậy? Này ta đến đây bắt ngươi đem về nộp với triều đình, ngươi có phải là biết điều thì xuống ngựa mà chịu trói cho xong, chớ để ta bận đến chân tay thêm việc. Hoàng Vinh tươi cười đáp rằng, dám bẩm tổng quản, như Hoàng Vinh này có bao giờ dám ban tâm bội bạc triều đình cho đặng? Cái đó chẳng qua là lão lưu cao lấy không làm có, đem diệt công để trả thù riêng, khiến cho tôi có nhà như mất, có nước như không. Bởi vậy nên phải tạm đến lánh mình ở đây, xin tổng quản xét lại mà giải cứu cho. Tần Minh không hỏi phải trái gì nữa, quát ngay lên rằng, không xuất ngựa cho ta trói lại, còn đợi đến bao giờ, ngươi đừng nói khéo để rối loạn quân tâm nữa. Nói xong thét tả hữu khua trống, rồi múa gậy xông vào đánh qua vinh qua vinh cả cười mà rằng à té ra tần minh không hiểu lòng tốt của người ta ta đây nghĩ đến ngươi là một chức quan trên nên mới khiêm nhượng như vậy ngươi đã cho ta là sợ ngươi hay sao nói đoạn múa giáo xông ra đánh tần minh đôi bên cự địch với nhau có tới bốn năm hiệp chưa quyết được thua qua vinh lừa miếng phá đỉnh Rồi quay ngựa ra lối đường nhỏ Ở dưới núi mà chạy Tần Minh cả giận phóng ngựa Đuổi theo Hoa Vinh Hoa Vinh cấp giáo vào nách Tay tả cầm cung Tay hữu rút một mũi tên đặt lên trên cung Rồi dừng ngựa dương cung mà quay mình lại Bắn một phát trúng ngay vào mũ Tần Minh Tần Minh giật mình kinh sợ Không dám đuổi theo Hoa Vinh Liền quay ngoắt ngựa lại Toan đuổi đám lâu la để giết Về đâu khi quay mình trở lại thì chúng lâu la đã chạy trốn lên núi mà bên kia qua vinh cũng kéo về sơn trại cả rồi tần minh thấy vậy trong lòng càng lấy làm tức giận liền quát quân chúng đánh trống khua chiên mà kéo lên núi Bây giờ quân chúng reo hò ầm ĩ rồi đám bộ binh xông lên núi trước khi qua được vài ba ngọn núi thì thấy các nơi hiểm yếu ở trên đều có đá gỗ ầm ầm ném xuống tụi bộ binh bị ném ngã có tới bốn năm người liền kinh sợ đổ xô xuống mà không dám lên nữa tần minh lại càng giận sôi bèn đem đám quân mã đi quanh dưới núi để tìm đường tiến lên chúng nhìn quanh quẩn mãi đến quá trưa chợt nghe thấy phía bên tây có tiếng chiên trống vang lừng rồi có một đội quân cờ đỏ ở trong đám cây rậm đi ra tần minh dẫn quân mã cố đuổi đến nơi thì bỗng dưng chiên đã im mà cờ đỏ cũng không thấy nữa. Nhìn đến chỗ đó không phải là con đường lớn, chỉ có một lối nhoi nhỏ, mà giữa lối toàn là cây chặt để ngổn ngang ra đó, mà không sao đi tới được. Tần Minh vừa toàn sai quân dọn lối để đi, thì có một tên lính báo rằng, màn núi bên đông có tiếng chiên trống, và một toán quân cờ đỏ kéo ra. Tần Minh nghe báo liền dẫn quân mã phi sang góc bên đông để đánh. Khi sang tới nơi lại thấy im phăng phắc, không thấy gì nữa, chàng lấy làm căm tức, phóng ngựa đi tìm khắp bốn chung quanh, thì toàn là cây gãy cành nghiêng, không có đường lối nào mà đi cho được. Bỗng lại thấy người đến báo rằng, góc núi bên Tây lại nghe thấy tiếng chiên trống, lại một toán quân cờ đỏ kéo ra. Tần Minh dội dàng phi ngựa sang góc bên Tây, thì lại không thấy tâm hơi đâu hết. Tần Minh vừa tức vừa giận, đường nghiến lợi nghiến răng. Quanh co quất ức một mình Thì thấy phía đông Lại thấy cờ trống nổi lên Chàng lại phải đem quân sang đuổi Về đâu sang đến nơi Lại im lặng như không vậy Chàng ta tức nổ ruột gan quát quân sĩ toan tìm đường để lên núi Chợt đâu lại nghe tiếng chiên trống ầm ỉ ở phía bên Tây Như thúc giục tới gần Làm chàng lại phải quay sang bên đó Kỳ tới nơi lại không có gì Tìm khắp cả Vẫn không có đường lối tới trên núi Bây giờ trong một đám quân sĩ nói với Tần Minh rằng Quanh đây không có đường lớn Ta muốn đi lên thì sang mạng núi Đông Nam Mới tìm ra lối Nếu cứ quanh quẩn ở đây thì không khéo lỡ ra nguy hiểm Tần Minh nghe vậy Dội truyền lệnh cho quân sĩ Mau mau kéo về mạng núi Đông Nam Khi tới dưới núi Thì trời đã gần tối Người ngựa đều mệt nhoài Không đi được Bèn bảo nhau đóng trại để làm cơm Chợt đầu trông lên phía núi Đã thấy đèn đuốc sáng trực, chiên trống ầm ỉ cả lên. Tần Minh cả giận lại phải kéo bốn năm mươi quân mã mà đi lên núi. Khi lên được mấy bước, bị tên đạn bắn xuống như mưa, bị trúng thương mấy anh binh sĩ. Tần Minh lại phải rút quân trở xuống mà truyền cho làm cơm. Chúng vừa mới bắt đầu làm cơm thì lại thấy có tám chín mươi bó lửa ở trên núi đi xuống. Tần Minh vội vàng toan dẫn quân đến thì bóng dưng lửa lại tắt rồi đêm hôm đó tuy có mặt trăng, song bị mây mờ che tối nên đường đi cũng lờ mờ khó thấy. Tần Minh căm tức quá chừng, liền sai quân lính lấy lửa ra đốt cháy những cây xung quanh. chợt thấy trên mỏm núi có tiếng sáo thổi véo giòn, Tần Minh vội phóng ngựa lên xem, thì thấy có tới mười mấy bó lửa soi sáng góc núi, và qua Vinh đương tiếp rượu với Tống Giang ở đó. Tần Minh thấy vậy trong lòng căm tức bội phần, bèn đứng dừng ngựa ở dưới mà quát tháo mắng giết Qua Vinh. Qua Vinh ngồi trên cười mà nói rằng: Tần thống chế bất tất nóng nảy, hãy lui về rồi sáng mai ta sẽ quyết một trận sống chết với nhà ngươi. Tần Minh ầm ầm giận dữ quát lên rằng: Đồ phán tặc, mày hãy xuống đây đối địch với ta vài ba trăm hợp rồi sẽ hay. Qua Vinh cười đáp rằng: tần tổng quản hôm nay ngươi đương mệt nhọc dẫu ta có đánh được ngươi cũng không lấy gì làm thích ngươi hãy cứ về sáng mai sẽ tới đây tần minh dẫn quốc người toan tìm đường lên núi song lại sợ tài cung tên của hoa vinh đành phải chịu đứng quanh quẩn ở dưới mà chửi mắng ầm ĩ cả lên Đường khi mắng nhiếc om sòm thì chợt thấy quân mã của mình xôn xao rối loạn tần minh vội vàng quay ngựa trở xuống núi để xem Khi đó ở phía núi bên kia có đạn lửa bắn xuống, đằng sau lưng có toán lâu la nấp trong đám tối bắn ra. Quân mã thấy vậy đều kinh sợ kêu thét mà kéo nhau xuống khe cho thoát. Bây giờ vào khoảng canh ba, bọn quân mã đương nấp ở trong khe thì bỗng dưng có ngọn nước ở dòng trên chảy xuống, làm cho quân mã đều hốt hoảng hải hùng mà tranh nhau hết sức nhảy lên bờ, lại bị đám lâu la kia quăng dây mốc ra. Bắt sống mà mang lên núi Còn anh nào ở dưới khe Thì bị ngập tràn mà chết chìm cả ở đó Lúc đó Tần Minh lại càng tím ruột thâm gan Công trước trong sau Thấy có một con đường nhỏ đi lên trên núi Chàng liên sóc ngựa mà sòng sọc đi lên Về đâu vừa đi được năm mươi bước Thì bỗng dưng cả người lẫn ngựa đều ngã lăn xuống hố Đoạn rồi có năm 50 tên lâu là ở đâu bổ ra Lột hết quần áo và quân khí của Tần Minh, rồi bảo nhau trói lại và dắt lấy cả ngựa mà giải lên trên núi Thanh Phong. Nguyên trước qua dinh lập kế, sai mấy bọn tiểu lâu la, hoặc ở bên đông núi, hoặc ở bên tây núi, lần lượt kéo nhau mà dẫn dụ khiêu khích, khiến cho Tần Minh mỏi mệt, khốn đốn, không sao được yên, lại sai đem túi đất lắp hai bên dòng suối. Đợi đến đêm khuya cố bức bách cho quân mã phải lẫn trốn xuống đó, rồi tháo nước đầu trên cho bọn quân chết đuối. Bởi vậy Tần Minh mang 500 quân mã đã già nửa bị chết trong khe, còn hơn 100 người và 780 cổ ngựa bị bắt sống, mà không sót một ai là thoát thân về được. Bây giờ trời đã gần sáng, qua Vinh Tống Giang cùng ba vị đầu lĩnh đưa ngồi trên tụ nghĩa sảnh, thì thấy bọn Lâu La giải Tần Minh vào, Hoa Vinh trông thấy vội vàng ở trên ghế nhảy xuống dưới thềm, cởi trói cho Tần Minh, kéo lên trên sảnh, rồi cúi đầu xuống lại. Tần Minh vội đỡ dậy mà nói rằng, tôi đã bị bắt đến đây, chỉ có giết chết mà thôi, can chi mà xử như vậy. Hoa Vinh quỳ xuống mà đáp rằng, bọn tiểu lâu la ngu dốt không biết, lỡ phạm đến tôn nhang, xin ngài tha tội ấy cho. Nói đoạn sai người lấy áo sim gấm dốc Đưa cho Tần Minh mặc Tần Minh hỏi qua Vinh rằng Vị hảo hán ngồi kia là ai Xin cho tôi biết Qua Vinh nói Người ấy là anh em với tôi Họ Tống tên Giang Làm áp ti ở huyện Dận Thành khi trước Còn ba người đây là Yến Thuận Dương Anh, Trương Thanh Làm chủ trại ở đây Tần Minh ngạc nhiên mà nói rằng Ba vị này tôi đã biết Trong áp ti đây có phải là Sơn Đông Cập Thời Vũ Tống Công Minh đó chăng? Tống Giang cung kính đáp rằng, Dân, chính chúng tôi đây. Tần Minh nghe nói liền thuộc lệ xuống đất mà nói rằng, Tôi được nghe tiếng nghĩa sĩ đã lâu, nay được gặp ở đây. Thật hỏa lòng khát vọng Tống Giang cũng vội vàng cung kính mà đáp lễ lại. Tần Minh thấy hai chân Tống Giang có vẻ đau đớn, gượng gạo, liền hỏi luôn rằng, Chẳng hay chân ngày làm sao như vậy. Tống Giang đem chuyện từ khi xa lánh dẫn thành, Cho đến khi lưu cao bắt đánh, Thuật hết cho Tần Minh nghe. Tần Minh nghe chuyện lắc đầu kêu rằng, Nếu cứ lời đằng kia nói, Thì cơ hồ lỡ mất việc to, Việc này để tôi về bấm với quan phủ mộ dung mới được. Bọn Yến Thuận bèn lưu Tần Minh ở lại, Rồi nhất diện sai giết dê lợn để thết đải. Các quân sĩ bắt được, Đều cho vào ở một phòng mà thưởng cho cơm rượu tử tế Uống được vài tuần rượu Tần Minh vội đứng dậy nói rằng Nay được các vị hảo hán có lòng tốt Mà không giết hại Tần Minh Vậy xin trả lại các đồ mũ áo ngựa gậy Để Tần Minh xin trở về bản châu cho tiện Yến Thuận cười mà đáp rằng Tổng quản không nên cúi chấp như vậy Tổng quản dẫn 500 quân mã đến đây Không còn sót một người nào Này nếu trở về châu phủ, tất nhiên quan phủ khó dung. Vậy chỉ bằng tổng quản hãy tạm ở đây, chia vàng xẻ áo cùng nhau định đoạt tự do. Như vậy chả hơn là ra luồng vào cuối càng thêm mệt nhọc hay sao? Tần Minh nghe nói đi thẳng xuống thềm mà đáp rằng, Tần Minh này sống làm người nhà tống, chết làm ma nhà tống. Triều đình đã giao cho làm chức tổng quản, lại kim chức thống chế sứ quan. Xưa nay có điều chi phụ bạc với Tần Minh Mà Tần Minh nở đem lòng bội bạc cho đành Các vị hảo hán định giết tôi Thì cứ giết đi cho đảnh Qua Vinh dội vàng chạy xuống Kéo tay Tần Minh mà can rằng Xin huynh trưởng hãy khoan tâm Nghe tiểu đệ nói một câu này xem đã Tôi này cũng con nhà tước lộc của triều đình Chỉ bị người ta bức bách Mà phải tạm lánh đến đây Còn như tổng quản ngài đã không bằng lòng Làm nghề lạc thảo Thì cũng xin ngồi chơi cho trọn bữa cơm hôm nay Rồi tôi sẽ nộp trả các đồ quân khí cho ngài trở lại Thanh Châu Tần Minh khăng khăng một mực không nghe Hoa Vinh lại tiếp luôn rằng Mấy hôm nay tổng quản khó nhọc Dông rủi suốt cả đêm ngày Vậy xin để cho con ngựa ăn uống nghỉ ngơi Rồi sẽ trở về được Đi đâu mà phải vội Tần Minh nghe nói cũng có lý bèn trở lại vào trong sảnh cùng ngồi uống rượu. Năm vị hảo hán, Luân Phiên rót rượu để mời. Hôm đó Tần Minh vừa phần mệt nhọc la đà, vừa phần bị các hảo hán ân cần mời mọc, dần dần cũng phóng tâm uống rượu, cho tới khi rượu đã quá say, phải giật vào trong phòng để nghỉ. Tần Minh ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau, bừng mắt tỉnh dậy, dội vàng súc miệng rửa mặt, rồi tháo thứ xin phép trở về. Mấy vị hảo hán cố lòng cầm bắt giữ Tần Minh ở lại ăn bữa cơm sáng, rồi mới đem các đồ mũ giáo gươm ngựa mà trả lại. Tần Minh dâng lĩnh các đồ nhung ký, đội mũ, mặc giáp, cầm gậy Lang nha, nhảy lên mình ngựa, rồi tạ từ mọi người mà đi xuống núi, trở về lối phủ Thanh Châu. Khi đi gần tới Thanh Châu, còn cách chừng hai mươi dặm đường, tần minh xa trong trong đám khói bụi không thấy một người nào qua lại ở đó trong bụng đã lấy làm nghi ngại lạ lùng dần dần về tới trong thành thấy mấy trăm nóc nhà ở ngoài thành khi trước đều bị cháy hại tồi tàn chỉ còn trơ một đống gạch vụn tro thừa ngổn ngang trên mặt đất quanh đó lại có số con trai con gái bị chết cháy không biết bao nhiêu mà kể tần minh thấy vậy cả kinh Bèn đánh ngựa qua đám tro tàn mà thẳng tới thành gọi người mở cửa. Khi vào tới nơi, đã thấy đích kiều cất cao lên mà hai bên cổng đều cấm cờ lên hiệu. Bày dàn các đồ binh khí dự bị đánh giặc ở đó. Tần Minh dừng ngựa đứng ngoài kêu to lên rằng Có ai trong thành bỏ đích kiều xuống cho ta vào? Trong thành nghe tiếng Tần Minh gọi thì bỗng dưng nổi hiệu trống chiên. Mà hò reo ẩm ý như là giặt đến bên thành vậy. Tần Minh đứng bên ngoài kêu lên rằng, Ta là tần tổng quản đây, quân đâu, mau mở cửa cho ta vào. Nói vừa dứt lời thì thấy mộ dung tri phủ trèo lên giọng canh ở thành mà quát lên rằng, Quân phản tặc kia, bày không biết sỉ nhục còn giác mặt đến đây, toan lừa ta mở cửa thành cho ngươi nữa hay sao? Tần Minh ngạc nhiên kinh lạ mà hỏi rằng, Tần Minh này có điều chi mà tông tổ nói như vậy? Tri phủ lại quát lên rằng, có điều chi ngươi còn phải hỏi ta sao? Đêm hôm qua, ngươi đem quân đến đánh, đánh thành không được. Sao lại đốt nhà đốt cửa làm hại muôn dân? Hiện nay ta đã sớ tấu triều đình, chỉ đợi nay mai bắt được ngươi là xé thay ra làm muôn đoạn thì mới cam tâm. Triều đình có phụ bạc gì ngươi mà ngươi nỡ bất nhân như vậy? Tần Minh cũng lấy làm ngạc nhiên mà đáp rằng, Tần Minh này thua thiệt mất cả quân mã, sao lại bị chúng bắt lên núi, đến giờ mới được thoát về đây. Đêm qua Hà Tằng có đánh thành bao giờ? ti phủ quát lên rằng, ta đây lại không được biết các đồ mũ giáp gậy ngựa của ngươi hay sao? Quân lính trên thành đây, không ai không trông thấy chính ngươi cưỡi ngựa cầm côn song pha, trong đám lửa mà giết hại dân gian, ngươi còn chối sao cho được. Ừ, cho rằng ngươi có thua mà bị bắt nữa, thì 500 tên lính mang đi lại không có một đứa nào trốn về báo được hay sao? Bây giờ định đánh lừa ta mở cổng thành để ngươi vào cướp lấy vợ con mang đi. Nhưng phải biết rằng vợ con ngươi ta đã giết chết cả rồi, chỉ còn mấy cái thủ cấp đây kia, có xem thì báo quân sĩ bêu lên cho mà nhìn thấy. Nói đoạn sai quân sĩ đem bêu đầu vợ con Tần Minh lên cho xem. Tần Minh là một người nóng tính, khi nhìn thấy đầu vợ con bị chém chết thì đùng đùng phẫn quất, không biết nói làm sao cho được. Bây giờ trên thành bắn tên đạn như mưa, Tần Minh bất đắc dĩ phải quay mình chạy lánh ra ngoài. Khi nhìn ra thấy trên mặt đất ở ngoài thành còn lốm đốm một vài nơi chưa dứt khói lửa. Chàng quanh đi quẩn lại nghĩ ngợi một mình, những muốn tìm nơi mà tự tử cho xong hồi lâu chàng liền giống cương ngựa mà lững thững đi theo con đường khi trước đi được mười dặm đường chợt thấy ở trong đám rừng cây trước mặt có một tuổi nhân mã đi ra và có năm vị hảo hán đều cưỡi ngựa buông cương đi trước năm người ấy tức là Tống Giang, Qua Vinh và ba anh em Yến Thuận dẫn một toán hai ba trăm lâu la đến đó bây giờ Tống Giang trông thấy Tần Minh liền nghiêng mình cúi chào mà hỏi rằng Sao Tổng quản không trở lại Phủ Thanh Châu, mà một mình một ngựa dơ dẫn, toàn đi đâu bây giờ? Tần Minh nghe hỏi mặt hầm hầm đầy những nổ khí mà đáp rằng Không biết thằng giặc cướp trời tru đất việc nào, nó ăn mặc giả mạo như tôi, rồi đem quân về đánh thành, đốt hại nhà cửa của lương dân, làm vợ con tôi bị chết lây vì nó, khiến tôi đây cũng lên trời hết lối, xuống đất không đường, biết làm sao cho được. Bây giờ nếu vớ được thằng ấy thì thế nào cũng đánh cho nó một mẻ, gọi là gãy hết gãy mới thôi. Tống Giang mỉm cười đáp rằng, dám thưa Tổng quản tôi có câu chuyện này, song ở đây không tiện nói ra, vậy xin đón ngài hãy về qua sơn trại, rồi sẽ bẩm rõ với ngài. Tần Minh đương lúc bẩn quốc vô lưu bất đắc dĩ cũng phải nghe lời mà theo năm người cùng thẳng dông về núi Thanh Phong. Khi về tới Sơn Trại, bọn Tiểu Lâu La đã sắp sẵn các thứ rượu chè ở trên tụ Nghĩa Sảnh để đợi. Năm vị hảo hán mời Tần Minh ngồi ở ghế, rồi nhất tề quỳ xuống ở trước mặt Tần Minh. Tần Minh thấy thế cũng dội dàng quỳ xuống để đáp lễ. Tống Giang bắt đầu nói lên rằng, dám xin Tổng quản tha lỗi cho, hôm nay Tổng quản không có lòng hạ cố. Nhất định không chịu lưu lại sơn trại ở đây Bởi vậy Tống Giang định ra một kế Cho tên Lâu La hơi giống tướng dạng Ăn mặc các đồ mũ giáp Cùng cưỡi ngựa cầm quân khí của ngài Mà dẫn quân về đánh phủ Thanh Châu Lại cho Yến Thuận nụy hổ Đem 50 người đi giúp sức Giả làm Tổng Quảng Định vào đánh thành để cướp lấy vợ con Rồi sao lại đốt nhà giết người Để dứt hẳn lối về của Tổng Quảng Cái đó đều là tội của chúng tôi Vậy nay chúng tôi mời Ngài đến đây để xin tha thứ cho. Tần Minh nghe nói như xé đứt ruột gan, toàn đứng lên đánh nhau với bọn Tống Giang cho hả dạ song một là vì cùng một tinh tú giáng sinh tính tình rất hợp, hai là bị bọn họ lấy lễ phép bó buộc, không sao trở mặt cho đành, ba là có ra quay cũng khó lòng địch nổi bọn đó. Bởi vậy Tần Minh đành phải nén lòng tức giận mà nói lên rằng, Anh em các ông làm vậy? Vẫn biết có lòng tốt muốn lưu Tần Minh ở lại chốn này, song chỉ thiệt riêng cho Tần Minh là vợ con chết hết, không còn lấy gì làm thú đời. Như vậy phỏng có độc địa hay không? Tống Giang đáp rằng, nếu không làm như vậy, khi nào quân trưởng nỡ dứt lòng mà đến đây cho được? Hiện nay Hoa Vinh có một người em gái, tư chất cũng hiền tuệ hơn người. Vậy quân trưởng có ân thuận, thì xin cho sắm sửa tư trang mà làm lễ tục quyền ngay lập tức. huynh trưởng nghĩ sao? Tần Minh thấy bọn kia hết lòng kính ái như vậy, thì cũng hơi nguôi tấm lòng, mà không còn nói năng gì nữa. Bây giờ qua Vinh đứng dậy mời Tống Giang vào ghế giữa, rồi Tần Minh, qua Vinh, ba vị hảo hán, y theo thứ tự mà ngồi. Đoạn rồi kéo cờ nổi hiệu, chè chén vui mừng. Và cùng nhau thương nghị để đánh trại Thanh Phong Tần Minh nói với mọi người rằng Việc đó rất là dung dị Các ông không cần phải quan tâm Nguyên Hoàng Tính là người thuộc hạ của tôi Khi trước tôi có dạy bảo các môn võ nghệ Cùng tôi rất là thân mật Vậy ngày mai tôi đến đó thuyết cho anh ta nhập bọn Rồi sẽ đem bảo quyến của Hoa Vinh sang đây Và bắt vợ con Lưu Cao để báo thù cho huynh trưởng Như vậy thì phóng được chăng? tống Giang cả mừng mà rằng, nếu được Tổng quản giúp sức cho như vậy thì còn gì hơn nữa. Nói đoạn lại cùng nhau chè chén cho đến chiều mới tan. Nói về Hoàng Tính, từ khi báo quan Phủ Thanh Châu rồi, sai bắt dân phu cùng lính trại hết sức canh phòng cẩn mật và sai đi dò la tin tức các nơi. Chàng đợi luôn mấy hôm không thấy Phủ Thanh Châu đem binh đến cứu, trong lòng lấy làm lo sợ nghi ngại không biết xử trí ra sao chợt một hôm thấy quân sĩ vào báo rằng có quan tổng quản tần minh một mình một ngựa đến gọi mở cửa ở ngoài trại Hoàng tín nghe báo vội vàng lên ngựa ra xem quả nhiên chỉ có tần minh một mình một ngựa đứng đợi ở ngoài không có một ai theo hầu hết thảy chàng liền truyền quân sĩ mở trại bỏ đích kiều xuống để đón tần minh vào khi đến công sảnh ở đại trại Hoàng Tính mời Tần Minh ngồi rồi hỏi rằng Chẳng hay Tổng quản cớ sao mà lại một mình tới đây như vậy? Tần Minh liền đem chuyện bị thua hôm trước thuật lại cho Hoàng Tính nghe và nói rằng Cặp thời vũ Tống Công Minh là một người trọng nghĩa khinh tài, thiên hạ ai cũng biết Hiện nay tôi đã vào đảng ở trại Thanh Phong Vậy muốn đến đây nói với Hoàng Quân để cùng đến đó nhập bọn cho vui can chi lưu luyến trốn này để chịu người ta đè nén. Hoàng tính nghe nói liền đáp rằng, Hoàng tính tôi vợ con chưa có cũng không hệ lụy điều chi. Giả chăng đã có ân quan ở đó thì lẽ nào tôi lại không theo. Nhưng trước đây không thấy nói tống công minh ở đó, mà sao bổn dưng lại đến ngay đó được? Tần Minh cười nói, ấy chính là anh hổ trương tam ở dận thành mà các bác toan giải hôm trước đó. Bây giờ ông ta sợ nói thật tên ra thì dỡ chuyện, nên phải nói dối là Trương Tam. Hoàng tín nghe nói đập chân xuống đất mà than rằng Chết nổi, nếu bây giờ tôi biết ông ta là Tống Công Minh thì đã tha ngay rồi, còn đâu sinh ra lắm sự lôi thôi. Cái đó chẳng qua là nể mặt lưu cao mà suýt nữa nguy mất một người nghĩa sĩ. Đương khi hai người bàn định với nhau để sắp sửa ra đi, thì bỗng thấy có tin báo hai đường quân mã ở đâu đến đánh trại. Hai người nghe báo, vội vàng cùng nhau lên ngựa để ra cửa trại nghinh địch. Mới hay, lòng người ai bán mà mua, xưa nay mấy kẻ lộc lừa nên thân. Ở đời có quán có ân, biết đời phải lựa đồng cân cho đều. Hay chi những thói ngoan điêu, gây nên thảm quả trăm chiều tại ai. Một phen khói lửa tung trời, thành xương dũng máu, hỏi đời biết chăng? Lời bàn của Thánh thắng Ta thấy người nhà nguyên diễn kịch, mỗi một tấn trò chia làm bốn đoạn, mỗi đoạn chỉ dùng một người ra hát, còn mọi người trong đám bạch trình ra, thừa thiếp mà yêu động. Điều đó không lạ vì người xưa ở trong lòng tự có một thiên văn tự tuyệt diệu rồi đã được thành văn có ý tứ có khởi ra kết lại có gọi đến thưa ngay có mở ra lại đóng vào nếu không có chỗ dựa thì bỗng dưng không thể tả ra cho nên nhà văn phải mượn vào chuyện xưa sống chết hợp tan theo đề làm văn ý muốn cho đời sau biết đến văn chương của mình mà thôi xưa kia chẳng đem việc cũ tả ra văn cho ta biết đến Từ khi phép kịch mất đi, mà diệt một hồi có tới hơn 40 đoạn, lời có một đoạn lại bao nhiêu kẻ cùng sướng lên, nghe như ít kêu ra đã, chẳng ra trò gì nữa. Xét diệt đời xưa truyền lại đời sau, mà không dùng văn chương sao được, để cho ông già kể lại, măng sữa trẻ con truyền lẫn nhau, rồi bút mực chép ra, không đúng. Cho nên sử quan học phép viết sử từ xưa, đối với một bộ sách phải có ít nhất là dâm hồi, mỗi hồi lại ít nhiều sự nữa. song nếu một người lập truyện một người, mười người lập truyện mười người theo phép viết sử, một sự có liên can nhiều người dân nhân phải có tài liên quan. Nên một sự có mổ giáp mổ ức, thực sự của mổ giáp mổ ức không dự, song phải tả ra lại khi giáp, ắt không cùng một diệt. Xong tả mổ giáp mà liền tới mổ ức ít nhiều. Vì tác giả yêu đến mổ ức mà phải cần tả ra dính liếu tới mổ giáp, cho nên nhà văn cầm bút, thấy quyền rất nặng. Chép chuyện mổ giáp lại luôn mổ ức dính vào, như trong chuyện Tống Giang lại tả Võ Tòng. Theo lệ liên quan vậy, chép chuyện mổ giáp, mổ ức không dự đến như chép qua Vinh, chẳng tả Tống Giang, đó là theo lệ. Hỡi ơi, một người có gì của một người, một truyện có văn của một truyện, một thiên một đoạn, có chỉ định của đầu đề. Nếu người ta không xét thấy, cũng cầm bút, quệt mực, viết ra, đua nhau theo lối sử quan, thì sao xứng con người cầm bút? Cổ bản truyện Thủy Hữu tả qua Vinh, bèn tả đến Tống Giang, vì qua Vinh mà tả tới, mà tục bản truyện Thủy Hữu chỉ tả thoáng qua dài lời. Sao mà thấp kém đến thế? Chẳng hay kẻ nào thay đổi Cũng chả tưởng hỏi làm chi Nên ở đây theo lệ giết văn mà thuật lại Hồi thứ ba mươi bốn Nơi lữ điếm Thạch Dũng đưa thư Dũng lương sơn qua vinh bắn nhạn. Bây giờ Tần Minh cùng Hoàng Tính đi ra cổng trại Trông thấy hai đường quân mã rất đông Một đường là Tống Giang với Hoa Vinh Một đường là Yến Thuận Dương Nụy Hổ Đều dẫn hơn 100 người kéo đến Khi tới nơi Hoàng Tính dội mở cổng trại Bỏ Đích Kiều xuống Để đón hai đường binh mã cùng vào trong trại Tống Giang truyền lệnh cho bọn lâu La Không được giết hại một người dân Và một người lính nào trong trại đó Lại truyền cho vào trại bên Nam Bắt hết cả nhà lưu cao để giết Dương Nụy Hổ được lệnh ấy Dội vàng đến đó cướp lấy vợ lưu cao Cùng các thứ kim ngân tài vật Lừa ngựa trâu dê Thì giao cho đám lâu la thu nhặt để tải về Hòa Vinh trở về nhà Thu dọn các đồ đạc xếp vào xe tải Và bảo vợ cùng em gái sửa soạn ra đi Công việc thu xếp đâu đó yên ổn rồi Mấy vị hảo hán cùng nhau giống ngựa Áp tải các đồ vật mà trở về sơn trại Khi về tới sơn trại Dương Nguyễn Hổ vội đem vợ lưu cao, giấu vào trong tư phòng. Yến Thuận thấy vậy liền hỏi rằng, Con đàn bà đê tiện ấy đem đi giấu làm gì? Dương Nguyễn Hổ đáp rằng, Phen này đã bắt được về tới đây, xin để cho tôi làm phu nhân áp trại. Yến Thuận nói, Đành rằng để cho bác làm phu nhân áp trại, xong hãy đem ra đây cho tôi hỏi đã. Tống Giang bảo với mọi người rằng, Chính tôi cũng đương muốn hỏi chuyện nó, xin hãy đem ra đây. Dương Nụy Hổ chân lời, cho gọi chị chàng ra trước cửa sảnh. Chị chàng kia khóc lóc kêu gian xin tha tính mạng. Tống Giang quát lên rằng, giống gian dâm này còn ní non về nỗi gì nữa. Ta nghĩ mày là một người vợ con nhà quan nên mới cứu cho thoát nạn. Ai ngờ mày đem lòng tàn ác mà toan hại ta. Đồ giống ơn bội nghĩa thì trời đất nào dung thứ được. Yến Thuận đứng phát dậy nói rằng, giống dâm phụ ấy còn hỏi làm gì nữa. Nói đoạn rút dao lưng ra, chém cho một nhát, ngã gục xuống đó. Gươm vàng pha dị tanh hôi, máu hồng nhuộm máu con người bạc đen. Thế gian nhắn bạn thuyền quyên, ở đời liệu thói đảo điên nên chừa. Dương Nụy Hổ thấy vậy. Trong lòng lấy làm tức giận vô cùng, liền vớ một thanh đao, toàn đánh nhau với Yến Thuận. Bọn Tống Giang đứng dậy rội vàng giữ lại, Phiên bảo Dương Nụy Hổ rằng, Yến Thuận giết đứa dâm phụ ấy là phải lắm, bác phải biết rằng tôi hết sức cứu nó, cho vợ chồng lại được đoàn tụ với nhau, vậy mà nó còn trở mặt xuôi chồng toan hãm hại tôi. Con người như thế nếu để về sau, tất là nguy hiểm. Vậy sau đây tôi xin tìm cho bác một người rất là xứng ý, đừng nên nghĩ đến con người ấy làm chi. Yến Thuận cũng bảo Dương Nụy Hổ rằng, Nếu anh còn muốn để con đàn bà ấy về sau, tất nhiên có phen nó lại hại chứ không chơi. Dương Nụy Hổ bị can như vậy thì nín lặng không biết nói làm sao được. Yến Thuận gọi lâu La kiên bỏ xác, rửa sạch quyết tính rồi lại sai dọn tiệc ăn mừng. Ngày hôm sau, Qua Vinh mời Tống Giang Hoàng Tính làm chủ hôn, Yến Thuận Dương Nguyễn Hổ và Trịnh Thiên Thọ làm nhà mối, để làm lễ thành hôn cho em gái lấy tần minh. Bao nhiêu lễ vật đều tự Qua Vinh xuất tiền mãi biện, đoạn rồi cùng nhau ăn uống vui chơi ba bốn ngày, rất là thỏa thích. Cách năm bảy hôm, Thế lâu La đi thám sự về báo rằng, Quan phủ mộ dung hiện đã để công dân lên phủ trung thư, tâu rõ về việc qua Vinh tần minh hoàng tính làm phản, và xin đại đội binh mã nay mai đánh dẹp núi thanh phong. Các vị hảo hán nghe báo cả kinh liền cùng nhau bàn định mưu kế để cự địch quân quan. Tống Giang nói với chúng rằng, Ở đây là một nơi sơn trại tầm thường, lỡ như quan quân kéo đến thì cũng khó lòng cự địch. Vậy tôi có một kế này chẳng hay các ngài có ưng thuận không. Mọi người đều nói rằng, quân trưởng có cái gì xin cứ nói cho nghe. Tống Giang nói, gần đây có một nơi là Lương Sơn Bạc, bên trong có thành Nguyễn Tử, có Dũng Liễu Nhi, dài rộng 800 dặm, hiện có Tiều Thiên Dương tụ rất đông quân ở đó, quan quân không hề dám xâm phạm đến nơi, vậy chúng ta nên đến đó nhập bọn thì có lẽ tốt hơn. Tần Minh nói, nếu được những chốn như vậy thì còn gì hơn nữa, nhưng bây giờ không có ai quen biết mà tiến dẫn ta lên, thì có khi nào họ chịu nhận. Tống Giang cả cười, liền đem chuyện Tiều Thiên Dương cướp lễ sinh nhật, cho đến khi đưa vàng tạ ơn, rồi đến nỗi xảy ra chuyện giết hại Diêm Bà Tích, lên đên lưu lạc giang hồ, thuật lại cho mọi người nghe. Tần Minh nghe nói cả mừng đáp rằng, Nếu vậy huynh trưởng là đại ân nhân của bọn họ Thì còn ngại gì đến chuyện kia Ta nên mau mau thu xếp đi ngay Kéo chậm trễ tất nhiên lỡ diệt Nói đoạn chúng lập tức Sắp mười mấy cổ xe Và cộng có hai ba cổ ngựa tốt Đều để tải đi Còn đám lâu la kẻ nào không muốn theo Thì cho tiền nông đi tìm chủ khác Kẻ nào muốn theo thì biên vào sổ quân Bây giờ tính cả quân lính của Tần Minh đem đến Cộng được hơn năm trăm người chia làm 3 đội, đều giải dạng quan quân đi đánh Lương Sơn Bạc. Khi thu xếp xong đâu vào đó, các hảo hán đều đốt bỏ Sơn Trại, chia quân làm 3 đội. Tống Giang cùng Qua Vinh dẫn năm mươi tên Lâu La và 40 tên Kỵ Mã, hộ tống năm bảy cỗ xe đi trước. Tần Minh Hoàng Tính dẫn chín mươi quân ngựa, cùng mấy cỗ xe đi đội thứ nhì. Yến Thuận Dương Nụy Hổ cùng Trịnh Thiên Thọ dẫn bốn năm mươi cổ ngựa và hơn hai trăm lâu la đi đội thứ ba, trong chừng thắng chỉ lương sơn bạc. Trong khi đi đường, các cờ hiệu đều rõ là quan quân đi đánh giặc, vì vậy mà không ai dám ngăn trở đường đi. Đi đường được năm bảy ngày, một hôm Tống Giang cùng Hoa Vinh cưỡi ngựa đi trước, bọn quân mã áp tải người nhà đi sau ước hai mươi dặm đường khi đến một nơi gọi là đối ảnh Sơn có hai tòa núi ở hai bên khoảng giữa là một khu đất rộng phẳng chợt nghe trong núi có tiếng thanh la đánh ầm cả lên Hoàng Vinh thấy vậy bảo với Tống Giang rằng chỗ này chắc có cứ bốc ra ngăn đường ta phải phòng bị chống cự mới được nói đoạn liền cấp gươm vào nách lấy cung tên ra sắp sửa cẩn thận Rồi nhất diện sai quân kỵ thôi thúc hai toán xe ngựa đằng sau, kéo lên đóng vào một nơi. Đoạn rồi qua Vinh cùng Tống Giang dẫn hơn hai mươi tên kỵ quân đi thám thính đường lối. Đi được già nửa dặm đường, chợt thấy phía trước mặt có một toán quân mã ướt hơn trăm người, mặc toàn áo đỏ giáp đỏ. Có một người tráng sĩ mặc áo đỏ, hoành tay kích ngồi trên mình ngựa, quát to lên rằng. Hôm nay ta quyết cùng ngươi một trận, xem ai được, ai thua. Đoạn rồi thấy đằng sau núi, trông thấy ước một trăm nhân mã đều mặc áo trắng giáp trắng, cầm thiên phương quả kích cưỡi ngựa đi trước. Đôi bên cờ trắng đỏ phất với, chiên trống gian lừng, hai bên tráng sĩ cũng dương kích, sông ngựa lẳng lặng ra giữa khoảng đất rộng, đánh nhau tới hơn ba mươi hiệp, chưa ngã được thua. Qua Vinh cùng Tống gia ngồi trên mình ngựa nhìn ra, liền lắc đầu khen ngợi luôn mồm. Sau Qua Vinh đánh ngựa đi gần đến chỗ đánh nhau, thấy hai tráng sĩ đương hăng hái ra sức, hai cây kích loáng nhoáng như hai cành phan bị gió thổi. rồi bỗng dưng hai cái ngù ở trên đầu kích quấn chặt lấy nhau, không sao mà gỡ ra cho được. Qua Vinh ngồi trên mình ngựa, thấy vậy thì liền cầm cương ngựa lại, Tay tả vớ lấy cây cung trong túi phi ngư, tay hữu vớ lấy một mũi tên trong tẩu thú, rồi đặt tên lên cung, giang tay thẳng cánh, nhằm giữa mối hai cái ngù xoắn vào với nhau, mà bắn ra một phát đứt hẳn làm đôi. Tung đôi kích ra mỗi đằng một ngã. Tuổi hơn hai trăm người trông thấy thì vỗ tay reo ầm cả lên. Hai tráng sĩ cũng dừng tay kích, quay ngựa xông đến trước mặt qua Vinh đều cúi chào mà xin hỏi tên người bắn giỏi Qua vinh chỉ vào tống giang mà nói rằng người nghĩa quân tôi đây là cặp thời vũ tống công minh là áp ty ở huyện vận thành khi trước còn tôi đây là tiểu lý Quảng Qua vinh làm tri trại ở trấn thanh phong hai tráng sĩ nghe nói vội vàng nhảy xuống ngựa bỏ tay kích ra rồi lạy lấy lạy để mà nói rằng chúng tôi được nghe tiếng đã lâu Tống Giang cùng qua Vinh xuống ngựa, đỡ hai người dậy mà hỏi rằng, xin hỏi cao tính đại danh của hai vị tráng sĩ. Người mặc áo hồng đáp, chúng tôi họ lã tên Phương, người ở Đàm Châu. Bình sinh chỉ thích theo đòi như lã bố, nhân tập đánh cây thiên Phương quả kích, rồi ai cũng gọi tên là tiểu quân hầu lã Phương. Sao nhân đi bán thuốc cái đất Sơn Đông, bị thua lỗ mất cả tiền nông, không thể nào trở về cố hương được. Đành phải tạm trú ở đây để kiếm ăn về nghề ăn cướp bóc. Về đâu có một tráng sĩ này Ở đâu mới dẫn đến Muốn cướp lấy sân trại của Lã Phương Lã Phương muốn dàn xếp cho mỗi người một núi Mà tráng sĩ nhất định không nghe Bởi vậy hai bên đánh nhau Kể đã mấy hôm nay Chưa ai chịu nhường nhịn ai cả Tống Giang lại hỏi tên họ Người mặc quần áo trắng Người kia nói rằng Chúng tôi họ quách tên Thịnh Người ở Gia Lăng thuộc Tứ Xuyên, trước đây có học võ nghệ của trương đề hạt đất Gia Lăng, luyện được cây kích tinh thạo, người ta thường gọi là kiển nhân quý quách thịnh. Nhưng trước đi buôn thủy ngân, đắm thuyền hết vốn sao nghe nói ở đối ảnh sơn đây có người đánh kích rất giỏi, mới đến chiếm sơn lâm để cướp bóc kiếm ăn, bởi vậy muốn qua đây thử ngón xem sao. về đâu cùng nhau đối địch luôn mấy ngày cũng chưa phân được thua này cũng là sự bất thình lình gặp được hai ngài ở đây, thật là hạnh phúc. Tống Giang nghe nói lấy làm vui mừng, liền đem chuyện mình nói cho hai người biết và lại bảo rằng: "Cũng là dịp may mà tôi được gặp hai vị ở đây, vậy tôi muốn khuyên cho đôi bên hòa giải, chẳng hay các ngài có bằng lòng không?" Hai người đều cảm mừng mà dâng lời. Bây giờ mấy đội nhân mã ở đằng sau cũng vừa tới đó. Tống Giang cùng qua Vinh dẫn hai người đến tiếp kiến mấy chị hảo hán kia. Đoạn rồi Lã Phương mời lên núi để tiếp đãi, Ngày hôm sau Quách Thịnh cũng mời sang núi để làm rượu khao mừng. Tống Giang liền bàn với hai người để cùng lên lương sơn bạc ở với tiểu cái Thiên Dương. Hai người đều vui lòng theo nhận, rồi lập tức thu thập người ngựa sửa soạn vật liệu để cùng nhau khởi trình, đương khi sắp sửa đi, thì bỗng Tống Giang bảo chúng rằng, hãy thông thả không thể đi được, nay mình đem tới năm trăm nhân mã tới Lương Sơn Bạc, bọn họ thế nào cũng có người dò thăm tin tức. Thẳng hoặc, họ cho là mình đánh lấy Lương Sơn thật, thì bây giờ không phải chuyện chơi, vậy để tôi cùng Yến Thuận xin đi trước, bảo cho họ biết, Rồi các vị sẽ chia làm ba đội lục tục đi sau. Tần Minh qua Vinh cùng mọi người đều khâm phục là phải, liền lui quân chia toán đi sau. Tống Giang cùng Yến Thuận mỗi người cưỡi một con ngựa, dẫn 15 tên tùy hành đi trước. Đi được hai ngày đường, rồi một buổi trưa nọ, đến một tiểu điếm ở bên cạnh đường cái quan, Tống Giang cùng Yến Thuận bèn vào nghỉ để ăn uống. Khi vào tới trong điếm thấy có một chỗ ngồi ăn hơi rộng, còn mấy nơi khác đều là chật hẹp cả. Trong một chỗ rộng đã có anh chàng, mình dài tám thước, sắc mặt hơi vàng, hai con mắt lờ mờ, có một hàng ria thưa thớp, đầu đội khăn mỏ lớn, mình mặc áo trừu đen, lưng thắt dây bao trắng. Dưới chân lá đá đi đôi giày gai, dựng thanh gậy một bên, và để cả một bọc hành lý vào đầu bàn mà ngồi ở đó. Bây giờ Tống Giang cùng Yến Thuận gọi Tử Bảo đến mà bảo rằng Ta đi đây có đông người theo hầu, vậy hai chúng ta vào ngồi trong kia, rồi ngươi nói với người khách kia nhường chỗ rộng ấy cho bọn người nhà họ ngồi uống rượu. Nói đoạn Tống Giang cùng Yến Thuận vào ngồi ở trong, dặn Tử Bảo lấy rượu thịt cho bọn hầu ăn trước. Tên Tử Bảo thấy bọn theo hầu đứng đông chật cả nhà, liền đến bên cạnh người ngồi một mình kia mà nói rằng Tiền bác làm ơn nhường chỗ rộng này cho bọn người nhà hai vị quan nhân trong kia ngồi một chút. Chàng kia nghe gọi mình là bác thì cao mặt mà đáp rằng, Đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, Người nhà quan nhân nào mà bảo nhường chỗ, Lão gia không nhường cho ai hết. Yến Thuận nghe thấy vậy liền bảo với Tống Giang rằng, Thằng cha này vô lễ quá. Tống Giang gạt đi rằng, Mặt xác hắn, mình chấp làm gì? Bây giờ anh chàng kia quay vào nhìn Yến Thuận cùng Tống Giang mà tủm tỉm cười nhạt. Tên Tử Bảo lại nói với chàng ta rằng: "Bắt xét cho chỗ hàng quán buôn bán, đổi giúp sang chỗ khác một chút đã hại gì?" Anh chàng kia cả giận, vỗ tay lên bàn quát rằng: "Thằng ranh con sốt thật, khinh lão gia có một mình, bắt phải đổi chỗ ngồi hay sao? Mày phải biết có vua đi đến đây lão gia cũng không đổi." Nói to là đánh luôn bây giờ. "Nào tôi đã nói gì?" Mày dám nói gì mà nói? Yến Thuận thấy vậy, trong lòng không sao nhịn được, liền nói lên rằng, Anh chàng này nói đáo để chứ, không đổi thì thôi, làm gì mà rối lên vậy? Anh chàng kia đứng phắt dậy, dỡ lấy thanh đao mà nói rằng, Ta nói nó, không việc gì đến nhà anh, lão gia đây khắp trong thiên hạ chỉ nể có hai người, còn ngoài ra đạp chân lên mà dẫm xuống đống bùng hết yến thuận tức mình vớ lấy cái ghế ngồi cũng đứng phắt dậy toan đánh tống giang nghe khẩu khí anh chàng kia cũng không phải tay vừa liền đứng chắn ngang khuyên giải cả đôi bên rồi nói lên rằng xin các ông đừng lôi thôi nữa tôi xin hỏi ông này vừa rồi ông nói rằng trong thiên hạ ngày nay có hai người là ông chỉ vào ai đó anh chàng kia nói tôi nói ra đây chắc các bác cũng phải kinh sợ chứ không chơi. Dân, ông cứ nói cho tôi được biết tên hai người đó. Nghe nè, một người là con cháu xài tiếng Tôn ở quận Hoành Hải tên là Tiểu Toàn Phong xài tiếng Sai Đại Quan Nhân. Tống Giang nghe nói sẽ gật đầu và hỏi luôn rằng: Còn một người nữa là ai? Một người nữa lại to lắm nữa. Người này là Sơn Đông Cập Thờ Vũ Tống Công Minh, làm áp ti ở huyện Dân Thành khi trước. Tống Giang nghe đến đó thì trong Yến Thuận mà tủm tiểm cười. Yến Thuận cũng bỏ cái ghế xuống mà tươi hẳn nét mặt lại. Anh chàng kia lại tiếp luôn rằng, Lão gia chỉ trừ có hai người ấy, còn ngoại giả cho đến Tống Đại Hoàng đế cũng không cần. Tống Giang nói, Khoan, tôi nói câu này. Hai người ấy tôi đây cũng có biết, ông cứ ngồi đây rồi sẽ gặp hai người ấy. Anh chàng kia nói rằng, nếu ông đã biết thì tôi cũng không giấu làm gì. Cách ba năm trước đây, tôi có ở nhà sài Đại quan Nhân hơn bốn tháng trời, Duy chưa được gặp Tống Công Minh mà thôi. Vậy ông muốn gặp hắc tam lang hay sao? Hiện nay tôi đương đi tìm ông ta đây. Ai bảo ông đi tìm? Người anh em ông ta là thiết phiến tử Tống Thanh, Có đưa gia thư cho tôi để tìm đến ông ta. Tống Giang nghe nói cả mừng, Liền ừ. dội chạy đến, Ôm lấy chàng kia mà nói lên rằng, Thế mới biết, Hữu duyên ngàn dặm cũng gần, Vô duyên giáp mặt khó phần gặp nhau. Chẳng giấu gì, Chính tôi là Hắc Tâm lang Tống Giang đây. Anh chàng ngây người, Nhìn kỹ Tống Giang một lượt, Rồi thụp xuống lại mà nói rằng, Nếu vậy thì may quá, Trời xanh xuôi khiến được gặp ca ca, Bằng không thì tiểu đệ lại phải đến khổng thái công một phen chung quy vô ích. Tống giang kéo chàng kia vào trong mà hỏi rằng, Ở nhà tôi lâu nay có việc gì không? Chàng kia ung dung đáp rằng, Giám bẩm ca ca, tôi họ thạch tên Dũng, người phủ đại danh, Bình sinh thích đánh bạc nên họ thường gọi là thạch tướng quân. Sao nhân trong đám bạc mà đánh chết người phải trốn sang xài đại quan nhân để ở. Xưa nay thường nghe tiếng ca ca đèn đến huyện Trận Thành để tìm. Về đâu ca ca bận việc đi vắng. duy có Tứ Lan ở nhà, Tứ Lan thấy đệ thăm hỏi ân cần. Liền mách cho chỗ ca ca ở tại nhà không thấy công bên núi Bạch Hổ và có gửi bức thư cho đệ mang đến đây. Tống giang nghe nói trong bụng hơi ngờ ngợ Hỏi Thạch Dũng rằng, khi qua nhà tôi, bác ở đó mấy ngày, có gặp phụ thân tôi không? Tôi chỉ ở đó một tối rồi đi ngay, không thấy Thái Công đâu hết. Tống Giang lại nói chuyện nhập đảng ở Lương Sơn cho Thạch Dũng nghe. Thạch Dũng nói rằng, tôi vẫn biết tiếng ca ca là người trọng nghĩa khinh tài, vậy phen này ca ca lên ở Lương Sơn, tất nhiên cũng cho tiểu đệ đi theo. Cái đó có khó gì? Hãy ngồi đây chơi nói chuyện một lúc đã. Nói đoạn liền chỉ Yến Thuận cho Thạch Dũng biết, Rồi gọi Tử Bảo đem rượu lên. Thạch Dũng đứng dậy mở gói hành lý, Đưa bức gia thư cho Tống Giang. Tống Giang tiếp lấy bức thư, Nhìn ngoài phong bì không thấy có hai chữ bình an, Trong lòng càng lấy làm ngờ vực, vội mở ngay phong thư ra để đọc. Chàng lượt xem bức thư, Thấy viết mấy chữ. Thân phụ bị bệnh, Tạ thế đầu tháng giêng năm nay, hiện còn đình cửu trong nhà, chỉ đợi ca ca về sẽ làm lễ an táng Vậy ca ca sớm liệu trở về, chớ để em mong lỡ việc Em khắp quyết bái thư. Tống Giang đọc xong ngã ngất người ra, rồi ôm bụng mà kêu lên rằng, Thằng con bất hiếu này, làm nên những tội ác dở dang để đến nỗi cha già bị chết. Không được trọn đạo làm con, Như vậy có khác gì giống súc sinh kia nữa? Nói đoạn đập đầu vào vách mà khóc to lên, Yến Thuận Thạch Dũng vội vàng chạy đến ôm lấy Tống Giang, Tống Giang khóc lóc hôn mê hồi lâu mới tỉnh, Liền bảo Yến Thuận Thạch Dũng rằng, tôi đây không phải có bạc tình các anh em, Xong trước đây tất lòng chỉ dương dấn có cha già ở đó, Tới nay cha già đã mất, thì thế nào cũng phải trở về ngay, để các ông cứ diệt vào lương sơn bạc mới được. Yến Thuận khuyên rằng, Này chẳng may thấy công đã mất rồi, nếu ca ca có trở lại nhà cũng khó lòng được trông thấy mặt. Thiên hạ có bố mẹ nào mà sống mãi được với con? Vậy xin ca ca hãy thư thả khoan tâm, dẫn anh em chúng tôi lên núi, rồi anh em chúng tôi cùng đến sơn trang. Vậy chẳng quá ra ổn tiện lắm không? Rắn không đầu làm sao mà đi được? Vậy nếu nhân huynh trở về, thì đến đó ai chịu thu nhận chúng tôi? Tống Giang gạt đi rằng, nếu tôi đưa các ông lên núi rồi mới trở về, thì mất nhiều ngày quá, không thể nào làm như vậy được. nay tôi xin viết một phong thư nói rõ tình hình mọi lẽ, để các ông đem cả Thạch Dũng tới đó và bọn lương sơn bạc. Còn tôi phải về ngay mới được, nếu không biết thì thôi, nay đã biết thì một ngày đằng đẵng coi tựa mấy thu, không cần ngựa nghẽo, không cần người theo, chỉ một mình tôi phải về ngay lập tức mới yên. Hai người cố tình lưu giữ không được, Tống Giang lập tức gọi tử bảo đem mượn bút mực, vừa sụt sùi vừa viết phong thư, ân cần dặn dò ở trong, rồi không kịp dán phong bì mà đưa ngay cho Yến Thuận. Đoạn rồi cởi lấy lá đáp cùng dây gai của Thạch Dũng quấn vào chân, lấy một ít tiền bạc, dắt con dao lưng và cầm lấy thanh gậy của Thạch Dũng, toàn lập tức đi không ăn uống chút gì vào miệng. Yến Thuận dìu lại mà rằng, ca ca đợi tầng Tổng quản cùng qua tri trại đến đây rồi đi cũng được, làm gì mà phải tháo thứ vậy? Tổng Giang nói, Tôi không thể nào đợi chờ được nữa, bức thư của tôi đó rồi, không ngại điều chi. Hiền đệ Thạch Dũng khá nói chuyện đầu đuôi cho mọi người biết, và từ tạ anh em giúp tôi. Tôi bây giờ làm thế nào mà một bước nhảy về ngay được tới nhà, thì mới thỏa lòng được. Nói xong cấm đầu cấm cổ mà ngần ngừ thẳng bước ra đi. Tha hương bước một ngại ngần, giang hồ tình nặng tử thần nghĩa sâu. Cương thường chót giót ngàn thâu, lấy ai khóc nổi bể dâu cho đời. Bây giờ Tống Giang ra đi, rồi Yến Thuận Thạch Dũng cùng nhau ăn uống một lúc, trả tiền hàng mà kéo nhau ra đi. Thạch Dũng cưỡi ngựa của Tống Giang cùng Yến Thuận dẫn lũ theo hầu, đi được năm bảy dặm đường, tìm vào một hàng cơm để nghỉ. Vào khoảng buổi trưa hôm sau, ba bộ quân mã cũng đều tiếp đến. Yến Thuận Thạch Dũng tiếp mấy vị hảo hán, rồi đem chuyện Tống Giang cho mọi người nghe. Các vị hảo hán nghe nói đều trách Yến Thuận không biết lưu Tống Giang ở lại. Thạch Dũng bảo với mọi người rằng: Tống ca ca nghe nói phụ thân mất thì vội vàng giật giả khóc lóc rồi sục sạo ra đi, không thể nào mà lưu lại được. Hiện có viết một bức thư để lại đây, dặn chúng ta cứ mau mau lên núi, không ngại điều chi hết. Hoa Vinh cùng Tần Minh xem thư xong, bàn với mọi người rằng Bây giờ dơ dẫn giữa đường tiến thoái đều khó, trở về không được, mà cùng nhau chia rẽ ở đây tất là không tiện. Vậy bất nhược ta cứ đến đó xem sao. Nói đoạn liền bảo chính vị hảo hán cùng đi dẫn một toán 400 quân mã, kéo đến Lương Sơn, tìm đường lớn để lên núi. Khi tới gần Lương Sơn, tới một khu rừng bên cạnh bờ lao. Chợt thấy trên mặt nước có tiếng chiên trống gian trời, cờ bay phất phới. Trong đầm nước, có hai chiếc thuyền đi ra. Một chiếc thuyền đi trước có bốn năm mươi tiểu lâu la, và một vị đầu lĩnh. Báo tử đầu Lâm xung ngồi trước mũi thuyền. Thuyền sau cũng ba bốn mươi tên lâu la, một vị đầu lĩnh ngồi ở trên mũi thuyền, là xích phát quỷ lưu đường. Bây giờ Lâm xung trong thấy bọn kia đi đến, liền quát lên hỏi rằng, Các người quan quân ở đâu, dám đến đây thu bắt bọn ta? Các người phải biết, bọn hảo hán ở Lương Sơn Bạc đây, nếu trêu vào thì không một thằng nào sống được." Bọn Qua Vinh Tần Minh nghe nói, vội vàng xuống ngựa, đứng trên bờ mà nói rằng: "Chúng tôi không phải là quan quân ở đâu, hiện có thư của Tống Công Minh ca ca đưa đến, xin vào nương tựa ở đại trại ở đây." Lâm xung nghe vậy liền nói rằng: "Nếu có thư của Tống Công Minh Thì xin mời các ngài đến tử điếm đằng kia sẽ tiếp kiến. Nói đoạn rồi đứng trên thuyền dãy lá cờ xanh, Có một con thuyền ở giữa đám bụi lau đi ra, Trong thuyền có ba người ngư phu, Một người ngồi lại coi thuyền, Còn hai người lên bờ nói với bọn qua Vinh đằng. Xin mời các vị tướng quân đi theo tôi đến đằng này. Đoạn rồi hai chiếc thuyền đều thổi còi lên hiệu, Phất ngọn cờ trắng, nổi tiếng thanh la mà trục đi mất. Mọi người trông thấy kinh ngạc bảo nhau rằng Này mới thấy lương sơn bạc danh bất hư truyền Trách nào quan quân không dám chạm đến đây Sơn gại chúng ta bao giờ theo kịp cho được Bây giờ bọn qua Vinh đi theo người ngư phủ Đi quanh trên con đường phẳng lặng rộng Một lát thì tới tiểu điếm Chu quý Chú quý thấy chúng đến thì vui mừng đón tiếp Sai mổ hai con bò làm rượu mời bọn họ bọn hoa vinh đưa thư của tống giang cho chu quý xem chu quý xem xong bèn đến chốn thủy đình bắn một phát tên vào đám lao để ra hiệu phút chốc có tiểu lâu la chở một chiếc khoái thuyền ở trong đám lao đi ra chu quý đưa thư cho tiểu lâu la và dặn dò đầu đuôi để lên báo trước sơn trại ngày hôm sau quân sư ngô học cứu dẫn hai ba mươi chiếc thuyền lớn ra tửu điếm chu quý để đón tiếp mọi người Ngô học cứu cùng chu quý mời chính vị hảo hán, đem các đồ hành lý, vợ con, cùng nhân mã xuống thuyền Cùng đi vào bến Kim Sa Khi tới bến đã thấy Tiều Cái cùng các vị độ lĩnh Lương Sơn đều ăn mặc nhung phục, dẫn phường nhạc ra đón tiếp. Tiều Cái cùng chính người bọn qua Vinh thi lễ, rồi cùng lên ngựa đưa về tụ nghĩa sảnh. Hồi đó Bạch Nhật thử Bạch Thắng. Đã nhờ được mưu kế của quân sư Ngô Học Cứu, mới vượt được Ngục Tế Châu mà cùng về ở đó. Bọn tiểu Cái, Ngô Dụng, Công Tôn Thắng, Lâm Sung, Lưu Đường, Nguyễn Tiểu Nhị, Nguyễn Tiểu Ngũ, Nguyễn Tiểu Thất, Đỗ Thiên, Tống Dạng, Chu Quý, Bạch Thắng, đón bọn qua Vinh, Tần Minh, Hoàng Tính, Yến Huận, Dương Anh, Trịnh Thiên Thọ, Lã Phương, Quách Thịnh và Thạch Dũng, vào tụ Nghĩa Sảnh rồi tự ngồi sang phía bên ghế tả, chính vị hảo hán kia ngồi vào phía bên ghế hữu. Hai bên phân tọa chỉnh tề ở giữa đốt lò hương lớn, rồi các vị hảo hán cùng thề ước với nhau. Bọn tiểu cái sai giết trâu ngựa mở tiệc khao mừng và sai dọn phòng ốc ở sau núi để gia quyến các vị hảo hán ở, lại cho bọn thân nhân theo hầu các vị hảo hán mới đến. Đều dự tiệc cùng đám tiểu đầu mục ở Sơn Trại. Trong khi dự tiệc, Qua Vinh cùng Tần Minh Từng xưng tán đức tốt của Tống Giang Và đem chuyện báo ơn báo quán ở núi Thanh Sơn Thuật lại cho các vị đầu lĩnh nghe. Bọn tiều cái nghe vậy ai cũng có vẻ vui mừng. Sau khi nói chuyện Lã Phương, Quách Thịnh đánh nhau, Qua Vinh bắn một mũi tên đứt đôi cái ngù buộc kích Thì tiều cái có ý không tin. Liền ấm ứ đáp lại rằng, nếu có được tài bắn như vậy, thì hôm nào thử thí nghiệm xem sao. Ngày hôm ấy, đôi bên đều mở lòng uống rượu. chi chén đã hơi say, các vị đầu lĩnh liền mời bọn qua Vinh đi quanh nhìn phong cảnh, rồi lát nữa lại vào dự tiệc. Các vị hảo hán cùng các vị đầu lĩnh đều dắt tay nhau dạo xem phong cảnh trước núi, rồi cùng nhau ra đến để tam quan. Đường khi xem ngắm, chợt thấy tiếng chim hồng kêu ký két ở đằng xa bay lại. Hoa Vinh nghĩ thầm trong bụng rằng Triều cái nghe ta nói bắn đứt cái ngù buộc kích thì ra dán không tin. Chị bất ngược tiện đây ta bắn thử một phát cho họ biết tay mới được. Hoa Vinh nghĩ đoạn, liền mắt nhìn thấy trong bọn theo hầu đi đó có người đeo sẵn cung tên. Chàng liền mượn lấy cung tên để bắn. Khi cầm lấy xem, Thấy cây cung nô kim thước hoạch ống ả dễ coi, Chính là hợp ý cho Hoa Vinh, Chàng liền dơ cung cầm tên bảo với tiểu cái rằng, Vừa rồi các vị đầu lĩnh thấy nói Hoa Vinh này bắn đứt dây ngù buộc kích, Nghe chừng có ý không tin, Vậy nhân có hàng nhạn bay qua, Tôi xin bắn một con để các ngài coi thử, Tôi định bắn con nhãn thứ ba bay ở trên kia, Nếu không trúng thì xin các ngài đừng chê cười, Nói đoạn dương cung nhắm thẳng lên trên, bắn đến tách một cái, thì quả nhiên con nhạn thứ ba rơi xuống núi. tiêu cái sai quân lượm về để xem. Thấy mũi tên đúng giữa đầu con nhạn ai nấy đều lấy làm kinh ngạc bái phục là mũi tên thần. Ngô học cứu xưng tán qua vinh rằng, cứ như tay thần của tướng quân thì không những dí với tiểu lý quản, dẫu đến ngay dưỡng do cơ cũng khó lòng mà đọa được. Thật là may mắn cho sơn trại mà có ngài đến ở đây. Từ đó các vị đầu lĩnh đều lấy làm kính phục qua vinh, rồi cùng nhau trở về yến hội. Ngày hôm sau trong trại lại đặt tiệc ăn mừng, Và bàn định ngôi thứ các vị hảo hán mới tới. Tần Minh đáng lẽ ngồi trên đám đó, song có qua vinh là anh vợ nên các độ lĩnh mời qua vinh ngồi ghế thứ năm, dài dưới lầm xung mà để Tần Minh ngồi ghế thứ sáu. Lưu đường thứ bảy, hoàng tính thứ tám, dưới ba anh em họ Nguyễn, song đến Yến Thuận, Dương Nụy Hổ, Lã Phương, Quách Thịnh, Trịnh Thiên Thọ, Thạch Dũng, Đỗ Thiên, Tống Dạng, Chu Quý và Bạch Thắng, cộng tất cả hai mươi mốt vị đầu lĩnh cùng ngồi dự tiệc với nhau. Sau khi Yến tiệc vui mừng, trong sân trại lại chế thêm thuyền bè, nhà cửa xe pháo giáo gươm, cùng các đồ cung tên cờ giáp để phòng khi cự địch quan quân. Giang Sơn riêng một góc trời, cơ mưu trí dũng trên đời kém chi, sẵn sàng võ bị binh suy, cư an phải có tư nguy mới là. Bên kia Tống Giang từ khi chia tay cùng Yến Thuận Thạch Dũng, liền dội vàng đi gấp đường, để trở về cố lý. Chiều hôm đó đi đến một tiểu điếm của trương xã trưởng, vốn là một người tử tế với tống giang từ xưa nay Này thấy tống giang đi xa mới về mà nét mặt buồn bã như chiều thần nuốt hạt châu liền có ý băn khoăn mà hỏi rằng a ty đi vắng hơn một năm nay bây giờ mới về chơi nhà mà sao nét mặt buồn bã làm vậy chẳng hay trong bụng có gì không vui chăng bây giờ gặp việc quan tư đã tới kỳ ân xá Chắc là Áp Ty cũng được giảm tội đi rồi thì phải. Tống Giang đáp rằng, Lão thúc dậy phải lắm, Tôi bây giờ việc quan tư cũng chẳng ngại gì, Duy phụ thân sinh ra tôi mới mất, Thì lẽ nào mà không đau khổ trong lòng. Trương xã trưởng nghe nói cả cười mà rằng, Áp Ty điên hay sao, Lại nói chuyện buồn cười như vậy. Thái công nhà ngài vừa mới ngồi uống rượu ở đây, Vừa mới về được một lúc rồi, sao lại nói lạ quá vậy? Tống Giang ngạc nhiên nói rằng, Thúc Thúc đừng nên nói gạt làm gì, tôi đưa thư cho Thúc Thúc xem. Đây là bức thư của Tống Thanh viết rõ ràng là cha tôi mất dạo tháng viên, chỉ đợi tôi về làm lễ thiên tán đó mà. Xã trưởng cầm lấy thư xem. Rồi vỗ tay mà kêu lên rằng, quái lạ! Sao lại có thể được? Chính lúc trưa cụ Vương Dương thấy Công ở Đông Thôn, vừa mới uống rượu ở hàng tôi xong, khi nào tôi lại nói sai? Tống Giang nghe nói lấy làm quái lạ không hiểu ra sao, đành ngồi ở đó đến tối, rồi mới tự giả xã trưởng mà lẻn về nhà. Khi tới cửa trang, thấy cửa nhà vẫn êm ả, không có việc gì động tĩnh khác thường. Bọn trang khách thấy Tống Giang về, thì ai nấy vui mừng mà chạy ra đón. Tống Giang lại hỏi ngay rằng, Phụ thân ta cùng Tứ Lan có nhà không? Tụi trang khách nói, Thái Công ngày nào cũng mong mỏi áp ti đã mòn cả mắt, Ngày nay trông thấy áp ti về chắc là vui mừng không biết đâu mà kể. Thái Công đi uống rượu cùng Dương Thái Công ở nhà trương xã trưởng mới về vừa xong, Hiện đương nằm ngủ trong phòng đó. Tống Giang nghe nói càng lấy làm lạ, vội dứt thanh gậy xuống rồi đi thẳng vào thảo đường. Bây giờ Tống Thanh thấy anh về, dội vàng chạy ra đón lạy chào rất là ân cần. Tống Giang thấy Tống Thanh quả nhiên không mặc đồ hiếu phục, thì trong bụng đùng đùng nổi giận, chỉ mặc Tống Thanh mà mắng rằng, thằng súc sinh này vô lý quá, cha còn sống sờ sờ kia, sao mày dám viết giấy nói liều, để cho ta trực tự tử ở giữa đường, không còn thiết đến cửa nhà chi nữa, mày là đồ bất hiếu như vậy. Tống Giang vừa nói đến đó, Tống Thanh chưa kịp trả lời. Thì đã thấy Tống Thái Công ở trong bình phong đi ra, gọi Tống Giang mà bảo rằng Con không nên gắt mắng em nữa, cái đó không can thiệp gì đến nó. Vì ta mong mãi không thấy con về, nên mới sai em con viết thư như vậy cho con phải về ngay. Giả lại ta nghe nói Bạch Hổ Sơn có nhiều trộm cướp. Sợ khi con bị họ bắt bớ rồi bức bách làm nghề lạc thảo, gây nên những tội bất yếu bất trung. Nên nhận thấy thạch dũng qua đó, phải gửi thư cho con về lập tức. Cái đó đều là mệnh lệnh của ta, còn không nên mắng em con nữa. Tống Giang nghe nói rồi đổi nét mặt làm vui cười, lạy rạp xuống đất mà thăm hỏi Hàn Nguyên rồi mới kể đến việc quan ở quyện. Thái công bảo với Tống Giang rằng Khi hai anh em con đi rồi May nhờ có chu đồng và lôi hoành chu toàn Che chở giúp cho Nên công việc cũng hơi được ổn thỏa. Chỉ từ giấy đi truy bắt các nơi Mà trong nhà không còn lôi thôi gì nữa Gần đây nghe nói Triều đình sắc lập hoàng thái tử Lên ngôi vua Có giáng một đạo xá thư Phạm kẻ nào có tội nặng Đều được giảm bớt cả cho Bởi vậy ta lại cũng mong con về đây, Bây giờ dẫu có bắt được cũng đến đi đầy ải mà thôi, Không có gì là nặng lắm, Hãy để đó xem sao. Tống Giang nhân hỏi đến chuyện Chu Đồng và Lôi Hoành, Thái Công đáp rằng, Mấy bữa trước thấy nói hai người cùng đi diệt quan vắng hết, Chu Đồng thì sai đi Đông Kinh, Còn Lôi Hoành thì không biết rằng sai phái đi đâu. Hiện nay trong huyện có hai người quyền mới đều là người họ triệu. Cha con ngồi chuyện một lúc, rồi thấy công bảo Tống Giang đi ngủ sớm cho đỡ mệt. Khi mặt trời mới mọc, vào khoảng hết trống canh một, mọi người trong nhà đâu đấy đã ngủ yên phăng phắc, thì chợt thấy đuốc sáng trực cả lên. Cửa trước cửa sau ồn ào kêu thét, rồi có tiếng quát lên rằng Bắt lấy Tống Giang, đừng để chạy mất! cả nhà nghe thấy kinh sợ hải hùng không biết đầu đuôi xử trí ra sao hay là trăng trong soi bóng tử thần hỏi rằng có thấu gian truân nổi đời bấy lâu gốc bể bên trời nào khi trốn tránh nào nơi lọc lừa nhưng tình trải mấy nắng mưa giang hồ còn chút thân thừa là đây hiểu trung chất một lòng đầy dí không non nước Thân này kém ai? Ai lên nhắn nhủ thử trời, Còn thân chắc cũng còn nơi dãy dùng. Lời bàn của Thánh Thán. Hồi này rất nhiều chi tiết. Một tiết trại thanh phong khởi hành, Một tiết gặp Lã Phương, Quách Thịnh ở núi Đối Ảnh, Một tiết gặp Thạch Dũng ở Tử Điếm, Một tiết Tống Giang nhận được Gia Thư, Một tiết Lương Sơn Bạc canh phòng cẩn mật, Một tiết qua dinh bắn nhạn trổ tài, Sau một tiết tống giang trở lại nhà. Đọc đến trại thanh phong khởi hành, với số xe ngựa tướng binh, Kể qua một lượt phân phối một lượt, Rõ ràng một đoạn sử ký. Đọc đến một tiết đấu kích ở đối ảnh Sơn, thấy tác giả diễn ra một án chăn bỗng đâu rất thú, Đó tả một tướng quân trẻ tuổi, Phải được như thế. Đọc đến một tiết tả thạch dũng, Cần xem tả được Thạch Dũng tướng quân như hổ giữ ngăn đường, thật là đáng khiếp. Chỉ chịu phục hai vị hào kiệt, có người hào kiệt mới chịu phục nhau, thì có người hào kiệt đối với thiên hạ như thế nào? Đọc đến một tiết Tống Giang được thư nhà, cần xem chỗ Thạch Dũng chả đưa thư ra ngay, lại không rõ sự thể trong thư nói gì. Chỉ coi thông thường, làm cho Tống Giang mừng quýnh. Sau khi uống rượu nói chuyện Mới dở thư xem Chưa kịp xem thư Thấy không để hai chữ bình an ngoài phong bì Khiến Tống Giang ngờ Đều dùng ngọn bút kỳ ảo Đọc đến tiếc Tống Giang chạy về chịu tang Cần xem tác giả vẽ sống lại con người buông tan Nào đổi giày bỏ gậy, bỏ ngựa, dắt đau Đó là dự bút ra ngoài phận sự Đọc đến một tiết thủy bạc Cần xem xã bài trí hùng lệ Hiệu lệnh nghiêm trang, Cần xem chỗ giữ cẩn theo phép, Cần xem chỗ lo sâu nghĩ xa, Cần xem chỗ hỏi han cặn kẻ, Cần xem chỗ không dội tin lời nói, Cần xem chỗ không hờ hững khách xa, Đều dùng bút rất hết ý. Đọc đến tiết qua vinh chỗ tài bắn nhạn, Cần xem chỗ bắn giữa đám anh tài, Xin định bắn con nào, Còn khiêm tốn sợ không đúng, Thấy qua vinh văn nhã hơn người. Đọc đến tiết Tống Giang về nhà, Cần xem chỗ chợt vào nhà trương xã trưởng nói chuyện, Lại e không tin, Sao tả thêm một dương xã trưởng cùng uống rượu nữa, Đó hình thể lối hành văn. Hồi thứ 35, Dũng Lương Sơn, Ngô Dụng cử đới tung, Núi Yết Dương, Tống Giang gặp Lý Tuấn, Bây giờ Tống Thái Công nghe tiếng ồn ào, dội vàng trở dậy bắt thang trèo lên tường xem, thấy ngoài tường đóm đuốc sáng choang. Hai viên đô đầu dẫn hơn trăm người đến dây ở đó. Hai viên đô đầu này nguyên là hai anh em họ triệu, một người tên là Năng, một người tên là Đắc, cùng mới đến quyện dẫn thành làm đô đầu. Khi đó hai viên đô đầu bảo với Tống Thái Công rằng, Thái Công có phải là người biết điều thì đem Tống Giang ra đây. Để chúng tôi bắt hắn đem về nộp quan Bằng không thì chúng tôi bắt Thái Công Để mang thay hắn Tống Thái Công đáp rằng Tống Giang có ở nhà này đâu Triệu Năng nói Thái Công đừng che mắt nữa Chính Tống Giang ở nhà trương xã trưởng Ra về vào lúc tối nay Hiện có người theo dõi đến đây Còn chối làm sao được Bây giờ Tống Giang đứng ở bên thang nghe vậy Thì bảo với Thái Công rằng Phụ thân nói với họ làm gì việc con đã gặp một kỳ ân xá, chắc là cũng giảm được ít nhiều. Vậy xin để mặt con ra thú trước cửa quan cũng chẳng chết đâu mà sợ. Bọn này là bọn vô kiến thức, không quen biết với họ bao giờ. Phụ thân nói làm gì cho mệt. Thái công nghe Tống Giang nói thì ra dáng xót thương mà rằng, nếu vậy thì cha đây làm khổ cho con hay sao? Tống Giang nói, phụ thân không nên phiền não làm gì con ra thú với quan tư vậy là may lắm, bằng cứ như mọi khi mà bôn tẩu giang hồ. Gặp rất nhiều những tay giết người đốt nhà, rồi lỡ ra bức bách thì phải đi tùng đảng, thì còn bao giờ được gặp phụ thân. Ngày nay dẫu có lỡ đi đầy ải xa khơi, sông cũng có kỳ hạn, sau này sẽ trở về đây, bây giờ cha con đoàn tụ với nhau, há chẳng vui lắm sao? Tống Giang nói xong liền nhảy lên thang bảo với bọn người kia rằng, Tôi là Tống Giang đây, xin mời đô đầu hãy cho vào trong trang xơi nước. Rồi sáng mai tôi sẽ đi đến quan, tôi không phải đến nỗi chết gì mà ngại. Triệu Năng nói, thôi anh đừng mưu mẹo lừa cho hai anh em chúng tôi vào đây nữa. Tống Giang cười mà đáp rằng, có khi nào tôi dùng mưu mẹo để liên lụy đến anh em, mời hai đô đầu cứ vào đây. Nói đoạn xuống thang quay ra mở cổng, mời hai đô đầu vào trong trang. Rồi nhất diện sai giết gà dịch làm cơm thiết đãi và cho đám quân sĩ ăn uống. Khi ăn uống xong, Tống Giang lại lấy 30 lạng bạc đưa cho hai đô đầu, và giữ lại nghỉ ở đó một tối. Sáng hôm sau triệu năng triệu đắc, áp giải Tống Giang về đến quyện Dân Thành. quan huyện thời Văn Bân trông thấy cả mừng, truyền đem Tống Giang ra lấy khẩu cung. Bây giờ Tống Giang cầm bút cung nhận các lẽ đại khái sau đây. Vào khoảng mùa thua năm ngoái, có mua diêm bà tích về làm tỳ thiếp, sao vì một việc không may, hai bên cãi cọ lẫn nhau. Nhân khi say rượu, lỡ tay đánh chết, rồi phải trốn tránh phương xa, này bị quan trên bắt được, xin thú mọi điều, không dám chút gì mang trá. Tri huyện xem nhận tờ cung rồi truyền cho đem giam xuống nhà lao khi đó khắp huyện nghe tiếng tống giang bị bắt thì ai nấy đều có lòng thương xót mà cùng nhau đến nói tri huyện để rút bớt tội cho quan huyện vốn có lòng tử tế với tống giang nên cũng cho thả lỏng trong lao mà không bắt gông cùng trói buộc và lại đem tờ cung mà phê chuẩn ngay cho tống giang lại đem tiền đúc lót các nơi cho đâu đấy đều hết lòng dị nể không ai bới móc lôi thôi Diêm bà khi đó cũng đã chết rồi, không còn ai làm khổ chủ, trương tam thì người dân nước lã, bà tích không còn nên cũng lặng im cho xong chuyện. Bây giờ quan huyện làm thành văn án, đợi hết hạn 60 ngày, giải lên trên phủ Tế Châu để kết đoán. quan phủ Tế Châu xem hết trăng do và truy theo với ngày ân xá, liền giảm tội cho Tống Giang, phạt đánh 20 trượng và phát giảng sang phủ Giang Châu. Các quan lại ở Châu Thành nhiều người quen biết Tống Giang, giả lại có tiền nông nói lót từ trước, nên đến khi phạt đánh cũng không lấy gì làm đau đớn, như mọi kẻ tội nhân. Khi phạt đánh xong rồi, quan phủ cho Thảo công văn sai hai tên công sai cùng tuổi thương thiên lý dạng, gông cổ Tống Giang mà sai sang Giang Châu. Giải ra cổng phủ thì Tống Thái Công và Tống Thanh đến đón ở đó, Mời hai người công sai vào hàng thiết rượu Và đưa tiền ra để tiễn tặng Đoạn rồi Thái Công đưa quần áo cho Tống Giang thay Và gọi ra ngoài chỗ vắng mà dặn rằng Ta biết Giang Châu là một nơi phong phú dễ chịu Nên phải chịu tốn tiền Xoay sở cho con đến chỗ đó Cho nên con phải cẩn thận giữ gìn Rồi ta sẽ sai Tứ Lan đến thăm hỏi Và tiền nông ta sẽ thường thường đưa cho Vèn này con đi tất qua lương sơn Lỡ khi họ có xuống núi bắt ép lên nhập bọn Thì thế nào con cũng đừng theo Mà chớ để cho thiên hạ cười là bất nghĩa bất trung mới được Những điều cha dặn con đừng quên Sau này may có ngày đoàn tụ với nhau Vậy là hạnh phúc Tống Giang dâng lời Rồi bái biệt phụ thân Mà cùng hai tên công sai ra đi Tống Thanh đưa chân Tống Giang một quãng đường xa, Khi sắp từ biệt, Nói với Tống Thanh rằng, Ta đi phen này, Ở nhà bất tức phải lo nghĩ làm gì, Duy phụ thân nay tuổi cao sức yếu, Anh thì muôn dặm xa xôi, Vậy em ở nhà phải nên trông non phụng dưỡng, Đừng bỏ đó mà sang Giang Châu mới được, Ta đi đến đâu anh em quen biết cũng nhiều, Nếu có thiếu thốn tiền nông, Khắc đã có người giúp đỡ, Rồi sau này nhờ trời tất cũng phải có phen đoàn tụ với nhau. Nói đoạn, hai anh em, em cũng ngậm ngùi lai láng, Mà cùng nhau gạt lệ chia tay. Cố hương xa cách từ đây, Nước non còn hẹn đến ngày trùng lai. Đem thân đỏ với đất trời, Hỏi rằng cung kiếm chiều người hay chăng? Sau khi từ biệt Tống Thanh, Tống Giang cùng hai tên công sai lẻo đẻo lên đường. Hai tên công sai này đã được tiền của Tống Giang tiễn tặng, và cũng biết Tống Giang là người hảo hán xưa nay, nên cũng hết lòng chiêu đãi mà không quạnh quẹ điều chi. Tối hôm ấy đi đến một tử điếm, Tống Giang cùng hai tên công sai vào nghỉ trọ. Tống Giang mua rượu thịt đãi hai tên công sai cùng uống, và bàn chế hai người rằng, Chả dấu gì hai bác các hảo hán trên lương sơn quen biết tôi rất nhiều này cứ theo đường thẳng đi qua lối này thì tất nhiên họ cướp lấy tôi mà hai bác cũng bị phần kinh sợ vậy sáng mai dậy sớm mà tìm lối tắt nào để đi cho tránh khỏi chỗ ấy là hơn hai tên công sai dâng lời mà rằng nếu vậy chúng tôi cũng biết lối tắt ta phải theo lối tắt mà đi thì họ còn biết đâu mà bắt được Đêm hôm ấy ba người cùng định kế với nhau, rồi sáng hôm sau trở dậy ăn cơm sớm, rồi cùng theo lối tắt mà đi. Khi đi được hơn ba mươi dặm đường, chợt trông thấy ở sườn núi phía trước mặt có toán quân đi ra. Tống Giang nhìn lên thì thấy xích phát quỷ lưu đường, dẫn một toán quân hai ba mươi tên lâu la, sòng sọc chạy ra chỗ Tống Giang, mà toan đánh chết hai tên công sai. Trương Thiên giảng lý thấy chạy đều sợ hết vía mà quỳ ngay xuống dưới đất. Tống Giang liền quát bảo Lưu Đường rằng, Ngươi định giết ai mà đến đây? Lưu Đường đáp rằng, Dám thưa ca ca không giết hai đứa ăn mày này đi, còn để nó làm gì? Tống Giang bảo Lưu Đường rằng, Việc đó không cần đến bác phải bận tâm. Cứ đưa vào đây cho tôi giết họ cũng được. Hai tên công sai nghe nói thì rụng rời chân tay mà kêu gian khổ sở. Lưu Đường đưa dao cho Tống Giang. Tống Giang tiếp lấy dao rồi hỏi Lưu Đường rằng Anh định giết hai người công sai là ý gì? Bẩm tôi dân lệnh ca ca ở trên trại đã toan sai người đến cướp ngục dẫn thành. Nhưng vì ở đó ca ca cũng không đến nỗi khổ cho lắm nên lại thôi. Sau nghe nói ca ca bị đầy sang Giang Châu nên có hai người đón hết các ngã để mời ca ca lên núi. Vậy hai tên công sai này không giết đi Thì để làm gì cho bận Tống Giang nói Nếu vậy không phải là anh em có lòng thương xót đến tôi Chính là anh em muốn hãm tôi vào tội bất trung bất hiếu đó thôi Anh em nhất định làm như vậy Là có ý bắt cho Tống Giang phải chết Vậy Tống Giang xin chết trước là xong Tống Giang nói đoạn Liền cầm dao nhằm vào cổ toan tự tử trước mặt lưu đường lưu đường thấy vậy hoảng hốt cầm tay tống giang mà nói rằng xin ca ca hãy quan tâm sao dội đến như vậy nói xong giật lấy dao ở tay tống giang tống giang bảo lưu đường rằng anh em có bụng thương tống giang này thì xin để cho đi đến giang châu rồi sau đây hết hạn sẽ xin về cùng nhau sum họp lưu đường đáp rằng ca ca định như vậy hiền đệ đây không dám tự quyết Vậy hiền đệ xin cho đến đường cái ở trước mặt kia, mời ngô học cứu quân sư cùng qua tri trại, đường đón đợi ca ca ở đó, để tiểu đệ thương nghị xem sao. Nói đoạn liền sai tiểu lâu la đi, được một lát thấy ngô dụng cùng qua Vinh gửi con ngựa, dẫn mấy mươi tên quân phi kỵ, đi đến chỗ Tống Giang mà cùng nhau thi lễ. qua Vinh hỏi lên rằng, sao không tháo gông ra cho huynh trưởng? Tống Giang đáp lên rằng, Thiền đệ nói câu ấy là nghĩa gì? Cái này là pháp luật của quốc gia, lẽ nào kinh động vào được? Ngô học cứu cười rằng, tôi biết ý huynh trưởng rồi, cái đó có khó gì? Chỉ có một điều là không lưu luyến huynh trưởng ở sơn trại thì thôi. Nhưng tiều đầu lĩnh lâu nay không được gặp nhân huynh, phen này muốn cùng nhân huynh tỏ lộ mấy lời tâm phúc. Vì xin người hiểu quá bộ vào chơi sơn trại rồi sẽ đi, có vội gì? Tống Giang nghe nói đáp ngay rằng, Chỉ có tiên sinh là biết được ý tôi. Nói đoạn lại nâng hai người công sai vậy mà tiếp luôn rằng, Phải để cho hai người này được tử tế, Thà đằng giết tôi chứ không thể hại họ được. Đoạn ngô học cứu liền đón bọn Tống Giang, Cùng đến bên bờ Lao, Xuống thuyền đón sẵn ở đó mà đi vào trong núi. Khi đến bên núi, có kiệu ra đón bên đình đoạn Kim. Đoạn rồi truyền lệnh cho các vị đầu lĩnh cùng về tụ họp và đón tiếp vào tụ nghĩa sảnh. Khi vào tới tụ nghĩa sảnh, Triều Cái ra ý ân cần cảm tạ mà rằng. Từ khi ở đất dẫn thành, nhờ Ngài cứu thoát cho khỏi nguy nan, anh em thường vẫn nhắc đến ơn lớn của Ngài. Mới đây lại tiến dẫn các vị hào kiệt lên núi, thật là làm cho dễ dàng sơn trại vô cùng. Ơn ấy biết bao giờ mà lũ chúng tôi Biết báo đền cho xứng đáng Tống Giang đáp rằng Chúng tôi Sau khi từ biệt các ngài Rồi giết đứa dâm phụ Phải đem thân đi đào tẩu giang hồ Hơn một năm trời đồng rã Dạo trước đã toàn lên núi Để thăm hỏi các ngài Xong giữa đường tiếp được Gia Thư nói rằng Phụ thân tả thế Nên phải vội vàng về ngay Ai ngờ đó là phụ thân mong mỏi Sợ khi nhập bọn với ai Nên mới viết thư Nói dối gọi về Và cũng bởi đó nên quan trên bắt được Nhưng cũng may được nhiều người che chở trong non Nên cũng không có điều gì khổ sở Mà đi đầy đến đất Giang Châu Cũng là một nơi dễ chịu Này các ngài đã có lòng cho gọi Tôi không đến bái yết thì không tiện song ngặt gì kỳ hạn đến nơi Không thể nào ở đây lâu được Này anh em đã được gặp nhau, Vậy cũng là đủ, Xin các ngài tha lỗi cho tôi đi. tiểu Cái nói, Có điều chi mà phải vội vàng quá, Xin huynh trưởng ngồi chơi thư thả rồi sẽ hay. Nói đoạn mời Tống Giang cùng ngồi vào ghế giữa, Tống Giang cho gọi hai tên công sai ngồi sát ở hai bên, Mà không hề rời xa một bước. tiểu Cái bảo các đồ lĩnh chào Tống Giang, Rồi cho ngồi vàng ra hai bên, và sai tiểu đồng rót rượu. Trước hết tiểu cái chào Tống Giang, rồi từ quân sư Ngô Học cứu cho đến Bạch Thắng đều cất chén khuyên mời khắp lượt. Rượu được vài tuần, Tống Giang lại đứng dậy mà rằng: "Như vậy thì đủ biết tấm lòng thân ái của các ngài đối với Tống Giang. Song Tống Giang hiện đương là người có tội, không thể nào mà ở lâu được, vậy xin từ tạ để đi." Tiểu cái cười rằng: Nhân huynh cần gì phải như vậy, nếu nhân huynh không muốn giết hại hai tên công sai thì cứ cho họ ít tiền rồi tống họ về, sao có lý thế nào cũng chỉ nói là bọn lương sơn bạc cướp mất huynh trưởng rồi, không có kẻ nào trị tội họ mà sợ. Tống Giang đáp rằng, xin huynh trưởng chớ nói những lời như vậy, nếu vậy không phải là cướp vớt Tống Giang mà chính là làm khổ Tống Giang đó. Tống gian này trên có cha già chưa từng được một ngày phụng dưỡng, có lẽ nào dám trái lời nghiêm quấn làm cho liên lụy đến cha. Trước đây cũng vì một lúc cao hứng, toàn đến đây ở cùng các ngài. Nhưng may sao trời kia suy kiến lại gặp được thạch dũng mà được trở về nhà, cho đến cố hương, rồi sao phụ thân nói hết đầu đuôi, bắt phải ra thú quan tư mà chịu tội cho im các chuyện. Khi bước chân ra đi đầy ở đất Giang Châu, phụ thân lại ân cần dặn dò, không được đua theo sự khoái lạc của mình, mà làm liên lụy đến cả cha em nhà cửa. Này nếu Tống Giang tôi không nghe lời đó, thì là trên trái lẽ trời, dưới trái lời cha, trọn đời làm kẻ bất hiếu bất trung, dẫu có sống nữa cũng là vô ích. Nếu các ngài không có lòng tha cho Tống Giang được đi, thì Tống Giang này xin chết ngay trong tay các ngài cho rảnh chuyện. Nói đoạn lai láng hai hàng nước mắt, rồi đứng dậy mà quỳ cúi rạp xuống đất. tiểu Cái, Ngô Dũng, Công Tôn Thắng đều đỡ Tống Giang dậy mà rằng. Nếu ca ca quyết định đi sang Giang Châu, thì xin hãy thư thả một hôm rồi sáng mai sẽ xin đưa ngài xuống núi. Mấy người cùng nhau giữ lại năm lần bảy lượt, bây giờ Tống Giang mới nhận lời mà ở lại đó. Song Tống Giang cũng nhất định không cho Tháo bỏ gông ra, và cứ bắt hai người công sai ngồi sát luôn bên cạnh, không để cho rời một bước nào. Sáng sớm hôm sau, Tống Giang lại nặng nặc quyết ý đòi đi, ngô dụng liền sai bày tiệc tống hành và báo với Tống Giang rằng, Giám thư ca ca, ngô dụng tôi có một người anh em chí thân, hiện đang làm tiết cấp, coi nhà Lao ở Giang Châu, họ đới tên Trung, người đó thường gọi là đới diện trưởng, anh ta giỏi việc thần hành, một ngày có thể đi được 800 dặm đường, nên người ta thường gọi là thần hành Thái Bảo, người ấy chuyên là một người trọng nghĩa kinh tài, nhưng vậy đêm qua tiểu đệ có viết một phong thư, để huynh trưởng sang đó, nên kết thân với người ấy rồi sau đây lỡ có việc gì thì người ấy sẽ thông tin cho anh em cùng biết nói đoạn đưa thư cho tống giang rồi mời vào dự tiệc khi ăn tiệc xong các vị đầu lĩnh hết sức giữ tống giang không được liền đem ra một mâm vàng bạc gói tặng tống giang và lại đưa hai mươi lạng bạc cho hai tên công sai rồi sai người gánh hành lý mà đưa chân xuống núi Ngô học cứu cùng Qua Vinh đưa đến tường cái, đi ra ngoài 20 dặm, rồi mới bái biệt trở về. Bây giờ hai tên công sai Thế Tống Giang đi đến đại trại nhân mã, các vị đầu lĩnh đều phải lạy phục. Lại được thêm kim ngân tiễn tặng như vậy, thì trong lòng lấy làm nửa mừng nửa sợ, mà từ đó hết sức hầu hạ Tống Giang, không hề chút gì sơ suốt. Ba người cùng đi được hơn nửa tháng trời, đến một nơi có một tòa núi cao. Hai tên công sai nói với Tống Giang rằng, Ở đây là núi Yết Dương, đi qua núi Yết Dương tức là con sông Tầm Dương, từ đó sang Giang Châu toàn là thủy lộ, cũng không còn xa mấy nữa. Tống Giang đáp rằng, nếu vậy bây giờ trời còn đương sớm, ta nên đi mau qua núi rồi sẽ tìm chỗ nghỉ mới được. Nói đoạn ba người cùng rảo bước đi mau lên núi khi lên đến đỉnh núi đã trông thấy ở dưới chân núi có một hàng rượu quay lưng vào núi, mà trước mặt toàn cây cổ quái um tùm. Tống Giang thấy vậy bảo với hai người kia rằng: chúng ta đường đói khác, hãy vào hàng kiếm thức gì ăn uống rồi sẽ đi. Đoạn rồi ba người cùng đi vào hàng rượu, hai tên công sai để các đồ hành lý lên bàn dựng gậy vào một bên dắt. Rồi Tống Giang mời hai người ngồi lên ghế trên mà tự mình ngồi xuống phía dưới. Ba người ngồi đợi, mãi đến nửa tiếng đồng hồ không thấy ai ra bán hàng. Tống Giang liền kêu lên rằng, Chủ nhà ở đâu, sao không ra bán hàng? Nói vừa dứt lời thì thấy tiếng trả lời rằng, Tôi ra đây, ra đây. Bấy giờ thấy một anh chàng to lớn râu quăng sắt đỏ. Mặt hổ kéo tía đầu đội khăn mít. Mình mặc áo trấn thủ, để hở hai cánh tay, phía dưới buộc một cái khăn rất lớn, ở trong nhà chạy ra cúi đầu chào ba người mà hỏi. Các ngài xơi bao nhiêu rượu? Tống Giang nói rằng, chúng tôi đừng đói bụng, ở đây có thịt thà gì không? Thưa ngài, ở đây chỉ có thịt trâu chín với rượu trắng thôi. Được lắm, thái cho ba cân thịt và rót một nai rượu đem lên đây. Anh chàng kia nói rằng, Thưa ngài xin ngài tha lỗi cho, Ở hàng tôi đây phải trả tiền trước rồi mới bán rượu thịt sao? Tống Giang cười rằng, Ta trả tiền trước cũng được chứ sao? Nói đoạn liền mở khăn gói lấy mấy lạng bạc dụng đưa ra, Anh chàng kia đứng bên cạnh, Liếc nhìn thấy khăn gói của Tống Giang hơi nặng, Thì trong bụng lấy làm vui mừng hớn hở, Liền cầm tiền mà vội quay vào thái thịt rót rượu, rồi lấy ba cái chén, ba đôi đũa đem ra rót rượu cho ba người uống. Ba người vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau. Bọn giang hồ bây giờ thường nói là có nhiều người hay bỏ thuốc mê vào rượu cho thiên hạ uống, rồi cướp lấy tài vật kim ngân, lại giết người lấy thịt đem ra làm bánh. Nhưng thiết tưởng chả có lẽ nào lại như vậy được. Anh hàng rượu đứng cạnh nghe thấy vậy, thì cười mà nói rằng, Bà các ông đã nói vậy thì chớ nên uống rượu vào rượu thịt của tôi toàn là thuốc mê ở trong đó. Tống Giang cũng cười mà rằng, thôi bác đừng nói giỡn nữa, thấy người ta bảo là thuốc mê thì cũng nói là có thuốc mê. Hai tên công sai bảo Tống Giang rằng, đại ca xem thứ rượu này uống nóng thì tốt hơn. Anh chàng kia tiếp luôn rằng, các ông muốn sơi rượu nóng để chúng tôi đi hâm. Nói đoạn rồi đem hâm nóng, rồi rót luôn cho ba người uống. Ba người vừa mới uống được một lượt rượu. Thì hai tên công sai bỗng đờ mắt sùi bọt mép ra rồi ngã lăn xuống. Tống Giang thấy vậy vội đứng lên kêu rằng, Sao các bác mới uống một chút rượu mà đã say như vậy? Nói đoạn quay vào toan đỡ hai người kia vậy. Về đâu chưa kịp đỡ hai người kia, thì tự mình đã thấy qua mắt choán đầu. Rồi cũng nằm vật ra đó. Bây giờ anh chủ hàng nói một mình rằng, Trời ơi, mấy ngày không có gì buôn bán, Hôm nay trời lại đem cho ba món hàng này, Thật là quý quá quá. Nói xong liền vác tống gian đem vào nhà mổ người ở trong sườn núi, Đặt lên trên ghế mổ, Rồi lại trở ra vác luôn hai người công sai vào, Đoạn đi trở ra đem các đồ hành lý vào nhà trong mở ra xem, Thấy rặt những vàng bạc rủng rỉnh, thì tự nói lẩm bẩm rằng, Ta mở cửa hàng mấy năm nay, chưa bao giờ gặp thằng tù nào nhiều của như vậy. Quái lạ! Một thằng bị tù sao lại lấm vàng như vậy? Chẳng hay là trời đem đến để đãi riêng cho ta? Xem trong cái bọc, rồi lại cẩn thận mà chạy ra cửa đứng ngóng. Được một lát bọn ba người ở dưới núi đi lên, đi thẳng vào tử điếm. Anh chủ hàng trông thấy dội dàng đón tiếp mà hỏi luôn rằng, Đại ca đi đâu vậy? Bọn kia có một anh to lớn đáp rằng, Chúng tôi định lên đây đón một người này, chắc hẳn bây giờ họ đến đây thì phải. Chúng tôi ngày nào cũng đứng đón ở chân núi mà sao không gặp, hay là họ còn lương khương ở đâu? Anh chủ hàng hỏi rằng, Đại ca định đón ai? Tôi đón một người nam tử thực ra tù ở đây. Nam tử ra tuồng là ai vậy? Bác muốn nghe tên ông ta hay sao? Ông ta là Tống Giang làm áp ti ở huyện Dân Thành chứ ai? Có phải là Sơn Đông cập thời vũ Tống Công Minh không? Phải, chính ông ta. Ông ta qua đây làm gì? Nào tôi có biết đâu, Nguyên mấy ngày hôm nọ, Có mấy anh em ở Tế Châu trở về nói chuyện rằng, Ông ta không biết bị việc gì mà phải giải tới Tế Châu, Rồi kết án đầy sang đất Giang Châu. Thế nào cũng phải đi qua lối này, chứ không còn đi lối nào được. Trước đây ông ta ở dẫn thành, tôi cũng cố ý muốn tìm cho được gặp. Muốn chi, ngày nay qua ở đất này, thì có lẽ nào mà không đón cho kỳ được. Nhưng thế phải đón ở quảng núi này. Đến bốn năm hôm nay, không gặp một người tù nào đi qua hết. Hôm nay đợi mãi sốt ruột, định đến đây thăm bác và kiếm thức gì chén một thể. Thế nào? họ hàng dạo này có khá không? Chủ hàng đáp Chả giấu gì đại ca, mấy tháng này không có một chút gì hết, may sao trời lại rung rủi dắt cho ba cái hàng quá đến đây, nhờ trời cũng kha khá. Anh chàng mới đến vội vàng hỏi rằng Ba người ấy thế nào? Một người tù với hai người công sai. Anh chàng kia nghe nói giật mình hỏi rằng Người tù đi đó có phải là thấp béo đen đen không? Chủ hàng đáp, Phải, người cũng không lấy gì làm to lớn, Mà nét mặt đỏ tía như quả bồ quân vậy. Chưa động thủ đến chứ? Chưa, tôi vừa khiêng vào phòng, Đợi bọn người nhà chưa thấy đứa nào về, Nào đã hạ thủ được đâu. Anh chàng kia ra dáng quảng hốt mà rằng, Nếu vậy để tôi vào xem qua xem sao. Nói đoạn bốn người cùng vào phòng mổ, Khi vào tới nơi thấy Tống Giang cùng hai tên công sai nằm ngỗ ngang ở trên ghế mổ. Anh chàng kia tuy nhìn thấy Tống Giang, song vẫn là không biết mặt xưa nay, lại nhìn đến chỗ kim ấn thì không được rõ ràng, nhưng thế trong bụng nghi hoặc, không biết có phải là đích xác hay không. Chợt nghĩ ra một kế, liền bảo lấy gói hành lý của đám công sai để dở ra xem. Khi xem đến công văn anh chàng kia ra dáng hớn hở mà rằng, Trời ơi, nếu tôi đến chậm một chút thì ca ca không còn gì là tính mạng. Anh lập tức lấy thuốc cho ca ca mau tỉnh dậy thì mới được. Chủ hàng lật đật đi pha thuốc, rồi cùng anh chàng kia vào phòng tháo gông cho tống Giang mà đổ thuốc cứu cho tỉnh dậy. Đoạn rồi bốn người cùng súng vào, dìu tống Giang mà đặt ở khách dị nhà ngoài. Được một lát tống Giang mở bừng mắt dậy, Thấy bốn người kia đứng ở chung quanh thì thấy làm kinh lạ, không hiểu ra sao. Anh chàng kia vội vàng ra trước mặt mà cúi lạy Tống Giang. Tống Giang lấy làm ngạc nhiên mà hỏi rằng, ông là ai? Hay là gặp tôi trong giấc mộng? Nói đoạn thì cũng thấy anh chủ hàng quay ra sụp lạy dưới đất. Tống Giang lại hỏi, ở đây là chỗ nào? Hay ông là ai? Xin cho tôi được biết. Anh chàng kia đáp rằng, Tiểu đệ họ Lý tên Tuấn, người ở Lưu Châu, làm nghề chở thuyền ở sông Dương Tử. Vì có tài lặn lội dưới nước, nên người ta thường gọi là Hổng Giang Long Lý Tuấn. Người anh em bán hàng rượu ở đây là người ở núi Yết Dương, xưa nay chỉ nhờ nghề cướp bóc kiếm ăn, nên người ta thường gọi Thôi Mạnh Phán Quan Lý Lập. Còn hai người này là hai anh em ruột, cũng chuyên nghề cướp bóc kiếm ăn, có tài lội nước bơi thuyền. Mới đến ở với Lý Tuấn tôi Một người là đồng giao đồng quy Và một người là phiến giang thần đồng mảnh Bây giờ bốn anh cùng lạy Tống Giang bốn lạy, Rồi Tống Giang hỏi rằng Lúc nãy đã đánh thuốc độc cho Tống Giang mê chết Vậy sao lại biết Tống Giang mà cứu vậy? Lý Tuấn đáp rằng Tiểu đệ có một người anh em buôn bán ở Tế Châu về Kể chuyện nhân huynh bị quan tư bắt bớ đầy sang đất Giang Châu Nhân thế tiểu đệ liền đến đây để đón bốn hôm nay, may cũng là sự bất thình lình vào hàng định uống chơi dâm chén rượu, về đâu thấy Lý Lập nói chuyện, liền có bụng ngờ mà lần vào trong phòng để xem. Bây giờ tiểu đệ cũng không biết mặt nhân huynh, sao phải đem công văn ra mới biết? Tiểu đệ nghe nhân huynh đã lâu, nhiều phen đã định đến hầu, mà không sao đi được, nay được gặp gỡ ở đây thật là hạnh phúc vô cùng. Vậy chẳng hay nhân huynh vì lẽ gì mà phải đầy sang Giang Châu như vậy? Tống Giang liền đem chuyện mình giết bà tích, cho tới khi bị quan Tư bắt được kể hết cho mọi người nghe. Bốn người đều khen ngợi thở than, rồi Lý Lập bảo với Tống Giang rằng, Chẳng hề ca ca ở lại chốn này, can gì phải đến lao thành ở đất Giang Châu mà chịu khổ? Tống Giang đáp rằng, Bọn Lương Sơn Bạc đã hết lòng giữ tôi ở đó mà tôi không thể nào lưu lại để liên lụy đến phụ thân tôi, huống chi ở đây. Lý Tuấn nghe nói liền quay lại bảo Lý Lập rằng: "Ca ca là bậc nghĩa sĩ, hẳn không khi nào liều vậy bắt nên cứu cho hai người công sai kia vậy." Lý Lập vội vàng gọi đám người nhà mới về đó vào khiêng hai người công sai ra ngoài hàng, rồi đem thuốc giải cứu tỉnh dậy. Khi hai tên công sai tỉnh dậy. Đều nhìn nhau mà cùng nói rằng, Chúng tôi có lẽ đi đường khó nhọc, Ngủ say lúc nào không biết. Mọi người nghe nói đều cười phá lên. Chiều hôm ấy Lý Lập làm rượu thiết đãi mọi người, Rồi giữ ở đó một tối. Sáng hôm sau lại thiết đãi cơm rượu tử tế, Và đưa gói hành lý trả lại hai người công sai. Bây giờ bọn Lý Tuấn đồng quy, đồng mảnh, Mời bọn Tống Giang mà từ giả Lý Lập, rồi cùng về nhà Lý Tuấn. Khi tới nơi, Lý Tuấn cũng thiết đãi ân cần, do bái Tống Giang kết làm huynh đệ, rồi lưu lại ở đó mấy hôm. Cách dài ba hôm, Tống Giang lại tự tạ sinh đi. Lý Tuấn liền mở tiệc tiễn hành, và trả các đồ hành lý cho ba người, rồi đưa chân khỏi núi Yết Dương mới ngậm ngùi bái biệt. Nước bèo gặp gỡ tự nhiên, hay đâu hoạn nạn là duyên giang hồ. Bọn Tống Giang hôm đó từ giả Lý Tuấn đồng quy đồng mảnh, rồi ba người cùng nhau thẳng lối tiến đến Giang Châu. Vào khoảng trưa hôm ấy, đi đến một nơi cửa nhà đông đúc, phố xá chen vui, thì chợt thấy có một toán người. Đường túng đen túng đỏ mà đứng châu vào một chỗ. Tống Giang thấy vậy rẽ đám đông đi vào xem, thì thấy có một anh chàng đánh gậy bán thuốc cao đường múa may quay cuồng ở giữa anh chàng kia đi một bài gậy rồi lại dứt gậy ra đi một bài quyền Tống Giang lấy làm thích ý khen ngợi luôn miệng đoạn rồi anh chàng kia bưng cái mâm đi đến trước mặt mọi người mà nói rằng chúng tôi ở phương xa đến đây tuy võ nghệ không có gì song được các ngài có lòng hạ cố ban khen vậy nếu các ngài có cần dùng các thứ thuốc cao thì xin cho tiền để mua Bằng không thì cũng xin các ngài rộng lòng cứu giúp một chút tiền ăn, để khỏi phụ công con nhà khó nhọc. Anh chàng nói hết một lượt không ai cho một đồng nào. Chàng ta lại quay lại lượt nữa mà nói rằng, xin các ngài động tay sớt bớt ra cho. Chàng nói đã mỏi miệng, xong bọn người đứng xem chỉ trắng giả mắt để nhìn, mà không ai cho một đồng nào gọi là có. Tống Giang thấy vậy liền lấy năm lạng bạc đưa ra mà bảo người kia rằng Giáo đầu ơi, tôi là một kẻ phạm tội không có gì để giúp đỡ. Vậy có năm lạng bạc trắng đây gọi là tỏ chút lòng thành để ngài cầm sơi nước. Người kia cầm lấy năm lạng bạc rồi cảm ơn mà rằng Trấn Yết Dương là một nơi có danh tiếng, vậy mà không có ai biết đến võ nghệ là gì. May sao lại gặp được dị ân quan này. Cũng là bị tù tội qua đây, Mà lại cho được năm lạng bạc như vậy, Thật là, uống công cười trịnh nguyên hòa, Lầu xanh mua chuột câu ca tiếng cười, Cứ gì hào phú mới chơi, Áo lành chỉ tất là người phong lưu Nói xong lại tiếp luôn rằng, Năm lạng bạc này bằng năm mươi lạng khác, Tôi xin cúi đầu bái tạ, Xin hỏi cao tính đại danh là gì? Để tôi biểu dương cho thiên hạ cùng biết. Tống Giang mỉm cười đáp rằng, Giáo sư ơi, món tiền nhỏ mọn cỏn con như vậy có kể làm gì? Đương khi nói vậy, thì có một đại hán trẻ đám đông đi vào mà quát lên rằng, Thằng này là thằng nào? Đồ tù tội ở đâu? Dám đến đây làm mất tiếng đất ít dương của chúng ta như vậy? Nói đoạn giơ tay quyền lên để đánh Tống Giang mới hay lân tài là của hiếm hoi xưa nay nghĩa hiệp trên đời được bao đỉnh chung đã chắc ai nào vàng chôn ngọc lấp tiếng hào vắng tanh trăm năm thế thái nhân tình khiến người lại nhớ câu bình nguyên quân biết ai là kẻ xuất trần biết ai là mạnh thường quân ở đời ai đi nhắn nhủ đôi lời Anh chàng họ Tống là người sao đây? Lời bàn của Thánh Thán Trong một bộ sách, tả 107 người rất dễ, tả Tống Giang rất khó. Nên đọc bộ sách này, cũng được chuyện 107 người rất dễ, mà đọc chuyện một Tống Giang rất khó hiểu. Vì tả chuyện 107 người đều đúng ngọn bút viết ra. Tốt thì thật tốt, xấu thì thật xấu. Còn tả Tống Giang lại không như vậy. Rồi đọc qua thì thấy rất tốt Đọc lần nữa thì thấy tốt xấu đủ hai phần Lại đọc kỹ một lần nữa thấy tốt không bằng xấu Sau cùng đọc xét ra Thấy đều là xấu không còn gì tốt Hỡi ơi Đọc Thủy Hữu mà đến hai ba lần Sao đến cuối chót Mà thực cho là xấu cả không tốt Há chẳng phải là người đọc sách giỏi ư song ta lại nghĩ rằng Do chỗ toàn tốt của Tống Giang Mà đọc đến chỗ toàn xấu Thì còn thấy dễ Do chỗ toàn xấu của Tống Giang Mà tả nên toàn tốt mới thực khó làm Này đọc đến chuyện Xem từ lời nói việc làm Tìm từng chút một há chẳng cho rằng một bậc quân tử Trung tính đốc kinh Đi đâu cũng có kẻ yêu Dù là trộm cướp Thấy rằng từng chữ từng câu Từng tiết từng hồi Không chút về trách Tuy vậy há phải tống giang thật là người nhân con hiếu sử ký không chép như vậy ư chép vua võ triều hán chưa từng có một chữ chê đến võ triều hán vậy mà độc giả sau này chẳng mấy người không tỉnh ra cho hắn võ là không phải vậy như vậy chê khen vốn ở ngoài dòng bút mực thì ra than ôi tỳ quan chép ngoại sử đã cùng một phép với chính sử há dễ giết thay Há dễ giết thay. Hồi thứ 36, Bến Tầm Dương canh khuya mắc nạn, Nơi giang phủ đất khách rời chân. Bây giờ đại hán kia mắng Tống Giang, Rồi giơ tay toan đánh. Tống Giang liền đáp lại rằng, Tôi có tiền thì tôi cho người ta, Việc gì đến anh mà... Đại hán kia nghe nói tức giận, vội nắm lấy tay tống giang màu quát lên rằng thằng ăn cướp bị tù này còn dám đối lại với ta hả tống giang ung dung đáp rằng can chi mà không dám nói lại đại hán kia hăng máu liền giơ quyền đánh vào mặt tống giang tống giang né mình tránh về một bên đại hán kia lại xông vào tống giang thấy vậy lại toan dùng sức để chống cự chợt đâu thấy anh chàng bán thuốc cao đã đẩy rẻ đám người đứng đông mà sấn vào đằng sau, một tay nắm lấy khăn đại hán kia, và một tay nắm giữa thắt lưng, để một cái thật mạnh, đại hán ta ngã quay lơ xuống đất, đại hán bị ngã, cố lóc ngóp bò dậy, lại bị anh chàng bán thuốc cao đá luôn cho cái nữa, lại ngã lăn xuống đó, hai tên công sai thấy vậy thì túm lại, giữ can anh chàng kia không cho đánh quá, khi đó đại hán kia trở dậy được, Bèn quay nhìn Tống Giang và anh chàng bán thuốc cao mà nói rằng Được lắm, giỏi lắm, rồi chúng bay sẽ biết tay ta Nói xong cuối cổ chạy thẳng về phía nam Bây giờ Tống Giang hỏi người bán thuốc cao rằng Chẳng hay quý tánh cao danh là gì, ngài quý quán ở đâu Người kia đáp Tôi người ở huyện Lạc Dương tỉnh Hà Nam, tên là Tiết Vĩnh Ông tôi ngày trước làm thuộc viên cho quan kinh lược lão trung, sao vì ác cảm với một số đồng lưu nên không được thăng dụng nữa. Đến đời tôi chỉ nhờ nghề đánh gậy bán thuốc cao để kiếm ăn. Đám giang hồ thường gọi tên là bệnh đại trùng hay con cọp ốm Tiết Dĩnh. Vậy chẳng hay quý tính danh là gì? Tôi đây họ tống tên Giang, người ở huyện Dân Thành. Tiết vĩnh hỏi luôn rằng, Có phải ngài là Sơn Đông cập thời vũ Tống Công Minh không? vâng, chính là tôi. Tiết Vĩnh nghe dứt lời thì cuối ngày xuống mà chào Tống Giang. Tống Giang vội đỡ dậy mà bảo rằng, Ta tìm chỗ nào uống vài chén rượu nói chuyện cho vui, ngài nghĩ sao? Tiết Vĩnh đáp, Xin dân, chúng tôi đương muốn được gặp Tôn Nhan, thật là trời xuôi đất khiến. Nói đoạn lập tức thu thập các đồ hàng hóa rồi cùng Tống Giang đi vào hàng rượu ở gần đó. Khi vào tới nơi chủ hàng bảo hai người rằng Nhà tôi có rượu có thịt, song không bán cho các ông được? Tống Giang hỏi Làm sao lại không bán cho chúng tôi? Chủ hàng đáp Vừa rồi các bác đánh nhau với một ông đại hán là một ông trùm ở đất Yết Dương. Ông ta đã dặn nếu bán hàng cho bọn bác là ông ta phá hàng ngay, vậy thì còn ai dám bán nữa? Tống Giang nói, nếu vậy thì ta đi ngay cho rảnh, nếu không thì hắn tất đến đây lôi thôi lại thêm khó chịu. Tiết Vĩnh nói, tôi xin về tính trả tiền trọ, rồi một vài hôm cũng đến Giang Châu, vậy xin bác cứ đi trước cho. Tống Giang liền lấy 10 lạng bạc đưa cho Tiết Vĩnh rồi từ giả ra đi. Khi Tiết Vĩnh đi rồi, Tống Giang cùng hai tên công sai lại tìm đến mấy hàng rượu khác, đều bị chủ hàng từ chối như trước. Không hề bán cho chút gì để ăn uống cả. Ba người tức giận đi mãi đến một tiệm hàng con con ở chỗ chợ, định vào đây để ở trọ. Bất đồ cũng bị chủ hàng từ chối mà không nhận chứa. Tống Giang biết vậy không ăn thua, đành phải bảo nhau kéo đi cho rảnh. Vừa đi ra được một lúc thì bóng quất non tây trời đã gần tối. Tống Giang cùng hai tên công sai trông trước trông sau không có hàng nước nào ở gần đó, trong bụng lấy làm lo ngại, cùng bàn với nhau, không biết vào đâu mà trọ được. Chợt đâu trông thấy ở quảng rừng xa xa có bóng đèn lấp ló, Tống Giang liền bảo với hai tên công sai rằng Chỗ kia có ánh đèn sáng tức là có người ở đó, Vậy ta đến đó nói khó với người ta ở trọ một đêm, rồi sáng mai sẽ cùng đi sớm. Hai tên công sai đáp rằng, Chỗ đèn sáng hình như không thẳng đường cái đi đến thì làm thế nào cho tiện? Tống Giang nói, Bây giờ lỡ bước phải chịu khó một chút, Sáng mai đi rồi ra vài dặm đường cũng được chứ sao? Nói đoạn ba người cùng rẽ xuống con đường nhỏ, Đi được hai ba dặm đường, Thì đến một nơi trang diện lớn ở đằng sau một đám rừng cây. Tống Giang cùng hai tên công sai lần vào cổng trang, Gõ cửa mấy tiếng thì có người chạy ra mở cửa mà hỏi rằng Các bác là người ở đâu mà đêm hôm đến gọi cửa làm vậy? Tống Giang cung kính đáp rằng Chúng tôi là người phạm tội đầy sang ở Giang Châu Qua đây lỡ mất độ đường Xin vào quý trang trọ nhờ một tối Rồi sáng mai nộp trả tiền phòng Người kia đáp rằng Các ông hãy đợi đây để tôi vào hỏi chủ nhân đã Nói đoạn quay trở vào một lát rồi lại trở ra bảo với ba người rằng thái công mời các ông cứ vào tống giang cùng hai tên công sai đi vào đến trước thảo đường chào trang chủ và nói chuyện lỡ đường xin nghỉ trọ một đêm thái công nghe nói liền gọi trang khách dọn phòng cho ba người nghỉ và lấy cơm nước cho ba người ăn uống trang khách dâng lời dẫn ba người xuống một gian phòng đốt cây đèn lên cho ba người ngồi nghỉ Rồi dọn cơm nước lên mời ăn uống. Khi ba người ăn uống xong, Trang khách lại thu dọn tất cả đem đi. Bây giờ hai tên công sai bảo với Tống Giang rằng, Bây giờ đêm hôm vắng vẻ, Tôi tháo gông cho Áp Apti để dễ ngủ, Sáng mai cho kịp dậy sớm. Nói đoạn liền tháo gông cho Tống Giang, Rồi cùng nhau ra ngoài phòng đi rửa. Khi ra tới ngoài, Ngửa trông lên thấy trời im sao sáng, Cảnh vật như tờ, Lại trông ra đằng mạng sau nhà, Trông chỉ còn một ngõ hẹp con con, Đi ngang qua đó, Ba người cùng đi rửa xong, Rồi trở vào đóng cửa phòng đi ngủ, Tống Giang nói với hai tên công sai rằng, Quý quá quá, Này nếu không có cụ trang chủ tử tế, Mà cho chúng mình trọ ở đây, Thì thật là nguy hiểm không chơi, Đường khi nói chuyện, thì bỗng thấy phía ngoài có tiếng người qua lại, rồi thấy đóm đuốc sáng rực cả lên. Tống Giang dòm ra khe cửa, nhìn thấy Thái Công dẫn ba người trang khách, cầm đuốc đi soi khắp nơi, liền quay vào bảo với hai tên công sai rằng, trang chủ ở đây cũng không khác gì phụ thân tôi, bao nhiêu công việc đều phải tự mình soi xét lấy. Chiều tối ban sáng, không hề bỏ chút việc nào, thật là quý quá. Vừa nói đến đó thì lại thấy tiếng người gọi cửa ồn ào, có một tên trang khách ra mở cổng, rồi thấy một bọn năm bảy người đi vào. Trong đó có một người cầm thanh đao lớn đi trước, còn mấy người dắt gậy đi theo. Tống Giang nhìn kỹ, té ra anh chàng cầm đao chính là người định đánh nhau với mình ở Trấn Yết Dương lúc sớm. Bây giờ nghe thấy Thái Công hỏi người kia rằng, Tiểu Lan đi đâu về đó? Đánh nhau với ai mà bây giờ còn giác dao vác gậy như vậy Anh chàng kia đáp rằng Việc này gia gia không biết ca ca tôi có nhà không Trang chủ đáp rằng ca ca uống rượu say nằm ở hiên sao kia Anh chàng lại nói Vậy tôi phải gọi ca ca vậy Để bắt đám này mới được Thái công hỏi Ngươi lại cãi nhau với ai mà gọi ca ca vậy Nói vậy thì lôi thôi sinh sự chứ không chơi Ngươi hãy nói cho ta biết vì duyên cớ gì đã. Giám thư gia gia, ngày hôm nay có một anh bán thuốc cao đến ở trấn Yết Dương mà không vào chào anh em tôi. Nên bởi vậy chúng tôi ngăn bảo các người trên trấn không ai được cho nó một đồng tiền nào. Già đâu có một thằng tù tội ở phương nào mới đến, làm bộ ra mặt hảo hán, đưa cho anh kia năm lạng bạc, làm mất cả giá trị đất Yên Dương. Tôi tức mình toan đánh lại bị anh hàng cao đá luôn mấy cái, đến giờ vẫn còn đau. tâm tức không biết đâu mà kể. Tôi đã cho các người đi dặn các hàng rượu không được cho chúng nó ăn ngủ hôm nay, giờ đã cho người đi lùng bắt được anh bán thuốc, đánh cho một trận nên thân, hiện còn để tạm ở nhà đô đầu, rồi sáng mai sẽ trói nó lại mà lăn xuống sông cho nó mất tích. Còn hai thằng công sai với một thằng tù kia, không biết rằng nó đâu. Tôi đương gọi ca ca lại để tìm bắt nó. Thái công gạt đi mà rằng. Con ơi! chớ nên làm những việc tội ác như vậy. Người ta có tiền thì người ta cho. Việc gì đến mình mà lôi thôi sinh sự. Giả chăng nó đánh mình cũng chưa có đau. Con đừng nên nói với ca ca. Rồi nó biết con bị đánh. Nó lại lôi thôi giết hại người ta chứ không chơi. Con nghe lời ta đi vào buồn ngủ. Đừng nên tìm ca ca nữa. Con cũng nên để lại một chút âm công mới được. Anh chàng kia nghe nói mặc kệ cứ phâm phâm giác đao đi vào hiên sao, đoạn rồi thấy công kia theo vào. Tống Giang nghe rõ ràng như vậy, bèn bàn với tên công sai rằng, Nguy lắm rồi làm thế nào được đây, ta vào đây chính là nhà nó, phải tháo chạy cho mau, không thì chết cả bây giờ, dẫu cho ông lão ấy không nói ra, xong đám người nhà đứa nào dám giấu. Hai anh công sai cũng quảng hốt mà rằng, nếu vậy ta phải mau đi mới được. Tống Giang nói, ta không nên đi lối cửa trước, phải khoét một lối dách mà đi lối sau mới xong. Nói đoạn hai tên công sai đều dắt hành lý, Tống Giang cầm lấy gông, rồi khoét một quãng dách mà ra lối sau. Ba người dắt nhau liền theo dưới bóng sáng mà đi vào con đường nhỏ trong đám rừng cây, không còn biết đến đất trời đâu hết thảy. Đi đến một trống canh, đã đến bến sông Tầm Dương, hai bên toàn là lau lách điều hiu, Ở giữa một giải trường gian trắng xóa, đằng sau lại nghe tiếng người kêu đuổi đến nơi, đèn đóm đi theo chẳng khác gì bọn người đi đánh cướp. Tống Giang thấy vậy thì trong bụng nửa cảm thương lo sợ, kêu xin trời Phật cứu cho, rồi cùng nhau nấp vào lao lách. Được một lát thế đóm đuốc đi theo đã gần tới đằng sau, ba người càng lấy làm hãi hùng kinh sợ, trồng ra nước cuốn sông ngăn đất hết trời cùng không còn lối nào mà chạy thoát được. Tống Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng: nếu biết cơ hội này, thà rằng ở Lương Sơn cho đánh chuyện. Ai ngờ tính mạng mà chôn lấp ở chốn này, thật là uổng quá. Ngậm ngùi thay bến Tầm Dương, điều hiu gió lạnh minh mang sóng cồn. Ai về nhắn bạn Lương Sơn, Tầm Dương nào phải đất chôn anh hùng. Đường khi nguy cấp kinh hoàng thì bỗng đâu trong đám ngàn lao bụi lách, có tiếng kẻo kẹt quay chèo rồi có một con thuyền ở đâu chợ đến. Tống Giang thấy vậy, vội gọi người lái đò mà nói lên rằng Bác lái ơi, bác làm ơn làm phước cứu ba chúng tôi, tôi sẽ trả bác nhiều tiền. Người lái đứng trên thuyền hỏi rằng Bà bác là ai đi đâu bây giờ? Tống Giang nói Đằng sau có giặc đuổi. Chúng tôi lạc bước đến đây, bắt làm phúc cứu giúp, chúng tôi xin trả nhiều tiền cho. Lái đò nghe nói liền ghé thuyền vào, cho ba người bước lên. Một anh công sai, khăn gói bỏ vào trong khoang, còn một anh lấy gậy mà đẩy thuyền ra. Tên lái đò vừa bắt chèo lên để chèo, vừa lắng nghe thấy đồ hành lý để trong khoang thuyền có tiếng sủng xoảng thì trong bụng hớn hở mừng thầm mà hết sức cho thuyền ra giữa dòng sông Bây giờ bọn người đuổi theo đã đi gần tới bên cạnh bến sông có hai đại hán tay cầm thanh đao đi trước và hơn mười người cầm gậy giáo theo sau đốt mười mấy bó đuốc sáng rực gốc trời kéo ùa đến đó khi bọn ấy đi tới bờ sông liền gọi lái đò bảo cho thuyền vào bến tống giang cùng hai người công sai nấp vào một xó ở trong khoang Bảo với bác lái đò rằng, Bác đừng chở vào bến, Rồi chúng tôi xin đãi tiền bác. Anh lái đò gật đầu, Rồi lắng lặng mà kéo kẹt, Chèo thuyền đi thẳng, Mặc cho bọn trên bờ kêu gọi luôn miệng. Đám ở trên bờ thấy vậy quát lên rằng, Bớ lái đò kia không chở thuyền vào đây, Ông cho là chết cả bây giờ. Anh lái đò cười nhạt mấy tiếng, Rồi cứ im lặng không trả lời sao cả. Trên bờ lại quát lên rằng, Bớ lái đò, anh là người ở đâu? Dám to gan không chở vào đây. Lái đò cười nhạt đáp rằng, Lão gia là anh lái đò họ trương đây, Anh đừng lòe lão gia nữa. Bây giờ một đại hán ở trên bờ nói luôn lên rằng, Có phải trương đại ca không? Anh có trông thấy anh em tôi đây không? Lái đò đáp, Ta có mù chột gì mà không nhìn thấy? Đại hán lại nói, nếu vậy anh hãy chở thuyền vào đây, tôi nói câu này đã. Có chuyện gì anh hãy để mai, thuyền bây giờ còn phải đi có việc dội. Anh em tôi chỉ muốn bắt ba người ở trong thuyền đó thôi. Ba người trong thuyền đều là cha mẹ nuôi nấng thân quyến nhà tôi, tôi mời đi xơi miếng dao phay đây. Anh hãy cứ chở vào đây chúng tôi nói câu này đã. Chịu thôi, cơm áo của tôi bây giờ lại đem cho bác sung sướng hay sao? Đại hán kia nghe vậy thì nóng nảy mà rằng, Trương đại ca ơi, chúng tôi không cần gì chuyện ấy đâu, bác cứ chở vào đây, cho tôi bắt mấy thằng tù kia thôi. Lái đò cứ mừng thinh, vừa chèo thuyền đi vừa nói rằng, Ngày hôm nay mới tiếp được một việc, chả lẽ mang vào đó cho anh phỏng mất hay sao? Thôi hai anh tha lỗi cho, để hôm sau sẽ nói chuyện. Tống gian nghe thấy lái đò đối đáp như vậy cũng không hiểu thâm ý sao. Chỉ tắt lưỡi bàn với hai tên công sai mà khen rằng Bác lái đò phúc đức quá Thật hết lòng cứu giúp chúng ta Chúng ta không nên quên ơn những người như vậy Thật là trời đưa chiếc thuyền để cứu ta Bây giờ thuyền đã đi xa Bọn trên bờ kia vẫn chịu phép cầm đuốc Đứng dơ dẫn trên đám bờ lao mà không làm gì được Tống Giang thấy vậy liền lẩm bẩm Bảo hai người kia rằng Hú dế yeah, Phen này thật là xa kẻ ác, gặp được người hay, không còn sợ hoạn nạn chi nữa. Chàng đương nói chuyện thì thấy anh lái đò ngoài kia vừa kéo kẹt tay chèo, vừa cất tiếng chéo giòn hát lên rằng Lão đây sinh trưởng ở gian sông, chẳng thích giao du chỉ thích đồng, có phải đêm qua trời báo mộng, hôm nay được của rõ như không? Tống Giang cùng hai tên công sai nghe thế câu hát như vậy thì kinh ngạc không hiểu ra sao. Tống Giang suy tưởng trong bụng. Chẳng hay họ hát chơi như vậy cũng không lấy gì làm quan hệ. Ba người đương nửa sợ nửa mừng chưa hiểu ra sao thì ngoài kia chú lấy đò đã gác chèo lên mà nói rằng thằng tù với hai thằng công sai kia bình nhật mày quen làm hại những kẻ ăn xương. Ngày đây gặp tay lão gia đây chú bay thích ăn miếng dao phay hay là muốn ăn bánh hỗn độn chăng? tổng giang nghe nói đáp lên rằng: quan bác đừng nói bông làm gì vậy. thế nào là miếng dao phay? thế nào là bánh hỗn độn? anh lấy đò trợn mắt ghê gớm lên mà nói rằng: lão gia đùa gì với bay? bay muốn ăn miếng dao phay thì lão gia có một con dao sắc như nước ở dưới gầm thuyền kia, không cần phải bốn nhát năm nhát gì hết chỉ mỗi người một nhát rồi dứt xuống nước là xong. bằng thích đánh hỗn độn thì cởi mau quần áo trần truồng nhảy xuống sông mà tự tử. tống giang nghe nói nếu lấy hai người công sai mà kêu rằng khổ lắm trời ơi thật là phúc bất trùng lai quả vô đơn chí. lấy đò lại quát lên rằng ba Bà đứa bằng định mau mau thế nào nói đi. tống giang nói rằng Bác Lái ơi xin bác xét cho, chúng tôi có gì đâu, chúng tôi là kẻ phạm tội đầy sang đất Giang Châu, bình sinh khổ sở, xin bác thương mà tha thứ cho. Lái đò gắt lên rằng, bây nói gì vậy, tha cho ba chúng bây hả? Ta gọi là nửa đứa cũng không tha, ông đây tên là Cẩu Kiến Trương Gia Gia, tức ông cụ trương mặt chó, bố cũng không cần, mẹ cũng không cần, bây câm miệng đi. Nhảy xuống nước đi thôi Tống Giang giật nài kêu rằng Chúng tôi xin đưa hết các đồ kim ngân Cùng áo sống trong gói để dân ông Xin ông làm phúc tha mạng cho chúng tôi Lái đò lặng ngắt Đi vào dưới khoang thuyền Lấy con dao sáng nhoán lên Rồi quát bảo với ba người rằng Ba chúng bây muốn làm thế nào Tống Giang thấy vậy Thì ngửa mặt lên trời thở dài Và bảo hai tên công sai rằng Chỉ vì tôi không kính trời đất, bất hiếu với cha mẹ, làm nên tội ác như vậy, để liên lụy đến hai bác. Thật là đau xót quá chừng. Hai tên công sai cũng níu lấy gươm mà nói rằng, Áp tì ơi, thôi còn nói làm gì nữa, ba chúng ta cùng chết với nhau một chỗ này thôi. Anh lấy đò sốt ruột quát lên rằng, Ba anh cởi áo mau mau nhảy xuống, nếu không thì lão già cho mỗi anh một nhát. Tống Giang cùng hai tên công sai, nghe nói thì ôm nhau mà quay ra trông xuống dòng sông để nhảy. Chợt đầu trên sông có tiếng kẽo ca kẽo kẹt, rồi có một chiếc thuyền dung dúc đi đến. Trên thuyền có ba người, một đại hán cầm cây gậy móc đứng ở mũi thuyền, và hai người lái chèo ở đằng sau. Khi thuyền gần đến nơi, thì đại hán cầm gậy móc kia mà quát lên rằng «Thuyền nào dám hành sự ở đây?» Hàng hóa trong thuyền đã có chủ Sao các ngươi được làm liêu như vậy Lái đò nghe nói liền ngẩn lên Mà nói rằng Tưởng là ai Té ra lý đại ca đó Đại ca đi buôn bán gì mà không cho chúng tôi đi với Bác Trương ơi Bác dùng giấy ở đây một mình Trong thuyền có hàng hóa gì đó Khá không Tôi nói chuyện này cho các bác cười nhé Tôi mấy ngày hôm nay nhẵn nhụy Không sờ vào đâu được rồi lại đánh bạc thua không còn một đầu một chữ nào. Đưa ngồi buồn ở trên thuyền, bỗng có một đám người kia đuổi ba món hàng quá xuống, té ra là hai anh lính với một thằng tù đen đen lùng thấp. Không biết rằng ở đâu đến, tôi thấy nó nói là đi đầy sang đất Giang Châu, nhưng mà không thấy đeo gông xích gì cả. Còn bọn đuổi ở trên bờ thì chính là hai anh em họ Mục. Họ định đòi bắt đám này, nhưng tôi không chịu trả lại. Đại hán kia nghe đến đó thì ra dáng kinh ngạc mà rằng, Chết rồi, chẳng hay là tống công minh ca ca của ta. Tống giang ngồi bên này nghe tiếng người kia hơi quen quen, liền kêu lên rằng, Hảo hán nào bên ấy nhờ cứu cho tống giang tôi với. Đại hán kia cả kinh nói rằng, Té ra tống ca ca của ta thật hả? Tống giang nghe nói vội nhảy ra ngoài khoan, nhờ ánh sao soi sáng. Trong sang bên kia thấy người đứng mũi thuyền, chính là hỗn giang Long Lý Tuấn, và hai người chèo ở đằng sau chính là đồng quy đồng mảnh. Bây giờ Lý Tuấn nhảy sang bên thuyền này kêu lên rằng, Khổ hại cho ca ca tôi, nếu tiểu đệ chậm đến đây thì còn gì là tính mạng. Hôm nay cũng là trời xuôi đất khiến, tiểu đệ ngồi nhà sót ruột không yên, nên mới chèo thuyền qua đây để kiếm mồi buôn bán. Về đâu lại gặp ca ca bị nạn kinh nguy như vậy? Anh lấy đò nghe vậy thì ngay người lạnh ngắt hồi lâu mới cất tiếng hỏi lên rằng Lý đại ca ơi, thế ra người lùng đen đó chính là Sơn Đông Cập Thời Vũ Tống Công Minh phải không? Lý Tuấn nói rằng Chính phải rồi, bây giờ anh mới biết, khổ chưa? Chàng lấy đò nghe nói rội cuối đạp xuống để lạy mà nói rằng Chết nổi, làm sao nhân huynh không nói tên ngay từ trước để tôi khỏi làm càng làm bậy như vậy? Tống Giang hỏi Lý Tuấn rằng, Hảo hắn này là ai, xin bác cho tường tên họ. Lý Tuấn đáp rằng, Giám thư ca ca, người này nguyên anh em kết nghĩa với tôi họ trương tên Hoành, người tiểu cổ sơn, biệt hiệu là thuyền Quả Nhi, vẫn chuyên nghề lẫn lúc ở bến Tầm Dương xưa nay đó. Nói đoạn liền bơi thuyền vào đến bến, rồi buộc thuyền vào bến, mà mời Tống Giang cùng hai tên công sai lên bờ. Lý Tuấn lại bảo với Trương Hoành rằng Xưa nay tôi thường nói chuyện với anh Nghĩa sĩ trong thiên hạ bây giờ chỉ có một mình Sơn Đông Cập Thời Vũ Tống Áp Ti ở huyện Dận Thành Ngày nay anh đã biết chưa Trương Hoành bèn lấy đá lửa bật lên soi mặt Tống Giang một lượt Rồi thụp xuống bến lạy lấy lạy để mà nói rằng Xin ca ca tha tội cho chúng tôi Dám hỏi ca ca cứ gì mà đi đầy sang Giang Châu như vậy Lý Tuấn liền đỡ lời cho Tống Giang Mà kể chuyện cho Trương Hoành nghe Trương Hoành nghe nói có vẻ vui mừng mà rằng Xin nói để ca ca biết Tôi có hai anh em ruột Tôi đây là lớn Còn thằng em nữa Người trắng như ngà Mà nghề chơi cũng thạo Nó có thể bơi lặn dưới nước được Nó vừa trắng vừa giỏi Nên người ta thường gọi cho một tên lạ Là Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận Trước đây hai anh em tôi Thường ở Dương Tử Giang kiếm ăn với nhau Thật là lắm chuyện buồn cười. Tống Giang nói, Thế nào cho tôi nghe nốt? Trương Hoành tiếp luôn rằng, Hồi đó hễ khi nào anh em tôi thua bạc, Thì tôi lại đánh một con thuyền ra một quảng nào xa vắng, Để chở khách sang ngang. Chờ khi khách bộ hành xuống đã đông, Rồi em tôi ăn mặc giả làm khách đáp mà xuống ngồi ở dưới thuyền. Tôi chèo thuyền ra đến giữa sông rồi gác chèo lên, Bỏ neo xuống, tay cầm một con dao bầu đi hỏi tiền đò. Cứ lý ra mỗi người phải trả có 500 đồng, xong tôi nhất định cứ mỗi người phải trả ba quan mới được. Trước hết tôi hãy hỏi em tôi là Trương Thuận. Trương Thuận giả giờ là mặt không có tiền, tôi liền một tay nắm đầu, một tay xách hố mà quăng xuống sông, rồi quay ra đòi tiền hành khách. Hành khách trông thấy vậy, thì anh nào anh nấy khiếp vía kinh sợ, Bảo nhau góp tiền, trả đủ ba quan không dám thiếu nửa đồng nào. Khi thu đủ tiền, tôi liền cho bọn kia vào bờ, rồi bây giờ em tôi ở dưới đấy sông bò lên, chia tiền mà đi đánh bạc với nhau. Ê, cách sinh nhai như vậy, nhưng huynh tưởng có nhiều ghê không? Nói đoạn lại tiếp luôn rằng, hiện nay thì đã cải nghiệp cả rồi, tôi thì ở lại bến tầm dương này để kiếm chắc quanh co. Còn em tôi là Trương Thuận thì bây giờ lại sang đánh cá ở đất Giang Châu. ngày mai cà cà sang đó tôi xin gửi bức gia thư nhân thể, nhưng mà tôi không biết chữ thì viết thế nào được. Lý Tuấn nói, chúng ta đi vào trong xóm, nhờ thầy đồ biết chữ viết cho. Nói xong liền để đồng quy đồng mảnh lại coi thuyền, rồi Trương Hoành cùng Lý Tuấn cầm đèn dẫn Tống Giang cùng hai người công sai đi vào trong thôn. Đi được nửa dặm đường thì thấy phía trước mặt có bọn người đi và có đèn đuốc sáng trưng. Trương Hoành liền hỏi to lên rằng Anh em bác chưa về hay sao? Lý Tuấn thấy vậy hỏi Trương Hoành rằng Anh em nhà nào vậy? Trương Hoành đáp Đó là hai anh em nhà họ một. Tống Giang dội gạt đi mà rằng Không được không được Hai anh em ấy họ đương định bắt tôi. Lý Tuấn nói Không ngại gì Họ cũng như chúng tôi Chỉ vì họ chưa biết ca ca đó thôi Nói đoạn giơ tay lên dãy Và thổi một tiếng còi để gọi bọn kia Hai anh em nhà kia nghe tiếng còi gọi Bèn dẫn người nhà đi tới nơi Thấy Lý Tuấn và Trương Hoành Đương cung kính chuyện trò với anh tù Mà chính mình đương đi lùng bắt Thì lấy làm ngạc nhiên mà hỏi rằng Sao hai đại ca lại quen mấy người này Lý Tuấn cả cười mà hỏi lại rằng Các bác Bảo người này là ai Hai anh em nhà kia đáp rằng Nào chúng tôi có biết là ai Sáng hôm nay ông ta đem tiền cho thằng bán thuốc cao Làm mất cả danh giá đất Yết Dương Tôi đương tìm bắt đây Lý Tuấn cười rằng Đây chính là Sơn Đông Cập Thời Vũ Tống Công Minh Làm áp ti ở Vận Thành Chúng ta vẫn nói chuyện đến luôn đó Các anh lại chào đi thôi Hai anh em nhà kia vội vàng dứt đau ra rồi cuối lạy tống giang mà nói rằng chúng tôi nghe tiếng đã lâu mà không được thừa tiếp bao giờ nay chẳng may xúc phạm tôn nhang xin ca ca tha tội cho tống giang đỡ hai người dậy mà hỏi rằng xin hai ngài cho biết quý tính danh là gì lý tuấn đáp rằng hai người này đều là con nhà phú hộ anh là một già lạng mục quang em là tiểu già lạng mục xuân Là một tay bá ở đất Yết Dương tôi đó. Nguyên đất Yết Dương tôi có ba tay bá. Một là tiểu đệ Lý Lập làm bá miền núi Yết Dương. Hai là hai anh em nhà bác này làm bá ở trấn Tầm Dương. Còn thứ ba là anh em Trương Hoành ở bến Tầm Dương. Thế gọi là Tam Bá. Tống Giang nói rằng, Nếu vậy thì các bá tụ tập ở đây thật là hạnh phúc cho Tống Giang lắm. Vậy xin các bá nghĩ tình phận anh em. Mà tha tiết dĩnh ra cho. Mục Hoàng cười rằng, Có phải anh hàng thuốc cao đó không? nhưng huynh cứ phóng tâm, Tôi kêu Mục Xuân đem về nộp trả ca ca. Bây giờ hãy xin đón ca ca về tệ trang nghỉ chân một lúc đã. Lý Tuấn khen phải, liền bảo tên người nhà ra co thuyền cho đồng quy, đồng mảnh. Và dứt diện sai người về trang báo trước ở nhà, Để giết dê lợn làm cơm thiết đải rồi cùng nhau kéo thẳng về Trang. Vừa đến Canh Năm, đi tới Gia Trang, một Thái Công ra đón vào Thảo Đường, mời Tống Giang cùng ngồi đối tọa còn các người kia theo thứ tự mà ngồi. Khi tới gần sáng, đã thấy Mục Xuân dẫn đại bệnh trùng tiết vĩnh về đó. Mục Hoàng liền dục đêm tửu tịch, lên đại Tống Giang cùng các người, rồi lưu lại một đêm ở đó. Sáng hôm sau Tống Giang định sửa soạn ra đi, Mục Hoàng nhất định không nghe, cố lưu lại mà đưa Tống Giang đi xem xét khắp nơi trong thị trấn Ít Dương. Tống Giang ở luôn ba ngày, sau sợ trễ quá kỳ hẹn, bèn quyết ý từ tạ xin đi. Anh em Mục Hoàng cố lưu lại không được, bèn bày tiệc tiễn hành để sáng hôm sau tiễn chân Tống Giang. Sáng hôm sau Tống Giang từ tạ một thái công cùng các tay hảo hán mà dặn tiếc dĩnh hãy ở lại đó ít lâu. Rồi sau sẽ tương hội ở đất Giang Châu Một hoàng cũng ân cần lưu giữ tiết dĩnh ở đó Rồi đưa một ít kim ngân để tiễn Tống Giang Bây giờ Trương Hoành đã nhờ người viết được phong thư Nhờ gửi Tống Giang đưa đến Giang Châu Trao cho Trương Thuận Tống Giang gói vào hành lý cẩn thận Rồi tất cả mọi người đưa chân ra bến Tầm Dương Một hoàng sai một chiếc thuyền Xếp các đồ hành lý xuống trước Rồi đem rượu xuống thuyền để tiễn hành Khi rượu tiễn đã tan, bọn Lý Tuấn, Trương Hoành, Mục Hoàng, Mục Xuân, Đồng Quy, cùng Đồng Mảnh, đều sụt xuôi bái biệt trở về. Còn Tống Giang cùng hai tên công sai, thì dông thuyền thẳng nẻo Giang Châu. Con buồn gió thổi phất phơ, tầm dương trước lại bây giờ tầm dương, cùng trong một ngọn trường giang, mà nay nước cuộn sống cuồng đi đâu khi tới bến giang châu hai tên công sai lại đeo gông vào cho tống giang rồi thu lấy các đồ hành lý và đem công văn giải vào trong phủ quan phủ giang châu họ sài tên đắc chương con thứ chín của thái sư sài kinh ở đương triều nhân thế những người ở giang châu thường gọi là sài cửu tri phủ người này vốn tính tham lam kiêu sa giả chăng giang châu là nơi đất rộng tiền nhiều nên sài thứ sư cho ra tri phủ ở đó Để tiện đường phung phí ăn chơi Bây giờ hai tên công sai Giải Tống Giang vào trước nha Tri phủ trông thấy Tống Giang Có vẻ lỗi lạc phi thường Liền hỏi ngay rằng Làm sao trên đầu gông lại Không có dấu niêm phong của châu phủ như vậy Hai tên công sai Kêu rằng Chúng con đi đường bị mưa xuân thấm ướt Nát mất lúc nào không hay Tri phủ nghe nói Liền truyền hai tên lính giải sang nhà lao Khi ra khỏi cổng phủ, Tống Giang liền mời tất cả mọi người vào một tiểu điếm để thiết rượu và lấy ra năm lạng bạc đưa cho hai tên lính ở Giang Châu. Khi ăn uống xong, tên lính Giang Châu đưa Tống Giang đến lao phòng, ra đến nơi nói lót với quản doanh sai bát. Rồi giam Tống Giang vào đó mà trở về trong phủ đường. Đoạn rồi hai tên công sai trước cũng giao các đồ hành lý cho Tống Giang và hết lòng cảm tạ mà trở vào trong phủ lĩnh giấy tờ để trở về Tế Châu. Khi đó Tống Giang nhờ người mời sai bác đến, đưa tặng 10 lạng bạc, và nhờ đưa lên quản doanh 10 lạng. Còn các người theo hầu trong doanh và lính tráng, đều có tặng tiền trà nước hẳn hoi. Nhân thế mọi người đều có lòng gì nể Tống Giang. Hồi lâu chúng dẫn Tống Giang lên phòng điểm danh, rồi tháo bỏ gông trói vào chào quản doanh. Quản doanh vì đã được tiền đúc lót, Nên khi thấy Tống Giang lên liền hỏi ngay rằng Tên tù phạm mới đến là Tống Giang kia Ngươi đã biết theo như luật lệ của Đức Thái Tổ võ Đức Hoàng đế Tiên Triều Phạm các người mới phạm tội phải chịu một trăm roi ra ngoài Vậy tả hữu đâu kéo tên tội phạm ra đây Tống Giang kêu rằng Chúng tôi đi đường chẳng may bị cảm chưa khỏi Vậy xin ngài cho khất ít lâu Quản Doanh đáp rằng ta trong mặt anh này có lẽ còn ốm thật, nếu vậy hãy cho gửi đó ít lâu. Anh này trước đã làm quyện lại xuất thân thì tất là thạo diệt. nay ta cho xuống bàn giấy ở bản doanh để sao viết giấy má. Nói rồi liền thảo giấy cho Tống Giang xuống làm ở phòng giấy. Tống Giang tạ ơn rồi xuống lao phòng, thu xếp hành lý để sang bên phòng giấy. Các bọn từ đồ thấy Tống Giang được biệt đãi như vậy thì bảo nhau mua rượu thịt đến mừng. Ngày hôm sau Tống Giang lại làm rượu thiết lại bọn tù đồ và thỉnh thoảng lại mời sai bác đến uống rượu, còn về chỗ quản doanh thì đưa đồ biếu tặng luôn luôn. Tống Giang nhờ được sẵn tiền trong túi, hết lòng cố kết bạn với bọn Giang Châu, nên mới đến đó được nửa tháng trời mà khắp trong dinh trại không ai là không vui thích yêu chiều. Nhưng tâm theo giới hơi đồng, thói đời nóng lạnh thôi không lạ gì. Một hôm, Tống Giang đưa ngồi uống rượu với sai bác ở trong phòng giấy. Sai bác bảo với Tống Giang rằng, Hôm trước tôi đã nói chuyện với nhân huynh, Nên đưa chút lễ vật gì cho tiếp cấp coi ngục ở đây. Đến nay ngót nửa tháng trời, sao hiền huynh chưa đưa cho ông ta? Này mai ông ta đến đây tất là lôi thôi khó chịu. Tống Giang đáp rằng, Cái đó không cần. Sai bác có tiêu tiền thì cứ hỏi Tống Giang này mà lấy. Còn như tiết cấp thì một chữ cũng không cho. Để xuống đây khắc tôi có cách nói. Sai bác lại nói rằng, Chết nổi áp ti ơi, Tiết cấp này không phải làm vừa đâu, Ông ta ngón gì cũng giỏi, Nếu lỡ có điều gì xúc phạm thì nguy, Chứ không chơi. Áp ti phải liệu mới được. Được, xin huynh trưởng cứ phóng tâm, Mặc kệ ông ta muốn thế nào tôi cũng có cách. Dễ thường ông ta còn có việc cần đến tôi cũng chưa biết chừng. Vừa nói xong thì thấy có một tên bài đầu đến báo rằng, tiết cấp đã đến, hiện đương quát lát ở trên sảnh, kêu rằng tên tù mới sao không thấy đưa tiền lệ tiền ngạch gì cả. Sai bác liền bảo Tống Giang rằng, Đó tôi nói có sai đâu, bây giờ ông ta đến đây không khéo lại liên lụy cả đến chúng tôi cũng nên. Tống Giang đứng dậy cười mà rằng, Xin sai bác tha lỗi cho, để hôm khác tôi xin hầu rượu, bây giờ để nói với ông ta xem sao đã. Sai bác cũng đứng dậy nói rằng, Xin Hiền quân đi một mình vậy, Chúng tôi đến đó không tiện. Nói xong từ biệt mà đi, Đoạn rồi một mình Tống Giang đi đến phòng điểm danh để chào tiết cấp. Hay là, Giang Châu chiếc nhạn ly quần, Cái khuôn con tạo xoay dần từ đây, Mấy phen hồ hải tỉnh say, Con thuyền chìm nổi đến nay chưa cùng, Gió dồn giấc mộng thanh phong, Lương Sơn xa cách dĩ dùng riêng ai, hãy liều nhắm mắt thử chơi, xem rằng thế cục xoay người đến đâu. Lời bàn của Thánh thắng Sách này tả 108 người đều có tâm địa ngang tắc, thế nhưng chưa từng có ai như Tống Giang. Con người giả dối không định đó vậy, đối với hảo hán thiên hạ mà kết giao, mới đầu không được lồng lộng như thanh thiên. Trông trắng như hoa nguyệt, êm ái tựa mưa xuân, Nóng thẳng như sấm hè, Chỉ có một điều tung tiền ra mà thôi, Xét ra lấy đồng tiền là gốc mua chuột, Thế mà tự nói rằng hiếu với cha mẹ, Thế mà vẫn bảo rằng hiếu với cha mẹ, Chẳng sợ thiên hạ không tin là hiếu với cha mẹ, Lại tự bảo rằng kính với trời đất, Chẳng sợ thiên hạ không tin là kính trời đất, Lại tự bảo rằng tôn triều đình, Chẳng sợ thiên hạ không tin tôn triều đình, lại tự bảo rằng mến bạn bè, không tin thiên hạ chẳng cho là mến bạn bè. Hỡi ôi, con người thiên hạ chỉ biết đồng tiền làm quý, mà chẳng biết tới căn để sự tung tiền, đều làm cho Tống Giang dòm biết. Vì đó tính chuyện, đều làm cho Tống Giang thao túng đổi ngầm thay rõ mọi sự, đó vốn là sự xấu xa của người trong thiên hạ. Cho nên Tống Giang vốn là anh lại xảo, chỉ đem đồng tiền mua chuộc thiên hạ mà vẫn tự xưng là hiếu nghĩa hắc tam, để tính ngầm ngôi của tiểu cái về sau, đó là việc xấu. Sao nở như thế vậy? Tác giả vốn ghét thế gian có những con người như vậy, mới mượn một Tống Giang để lập chuyện ra, mà từng chỗ chép ra sự phóng tài quá thu nhân tâm đều là lấy ngoài bút công giết chết lòng tà giang. Thiên hạ bấy giờ không ai chả thân với Tống Giang, thế mà rất thân như qua Vinh kia thấy rõ lắm. qua Vinh đón mời, Tống Giang không khi nào chẳng tới. qua Vinh lưu giữ, Tống Giang không khi nào chả ở. qua Vinh cần tháo gông, Tống Giang không khi nào chẳng tháo. Đường lúc trên dinh cớ triều đình, dưới nghe lời cha dạy, Dù có một trăm qua vinh chẳng từng khuyên nổi Tống Giang tạm mở gông ra, làm cho đám người sơn bạc tưởng thật rằng cái gông của Tống Giang phải đến lao thành Giang Châu, thì mới dám cởi. Tác giả ghét lắm, mới tả ở chỗ núi Yết Dương rằng hãy tạm mở gông. Đến sau từ biệt Lý Tuấn lại chép rằng hãy đeo gông lại. Ở trong phòng một thái công chép rằng trong này không ai người ngoài, hãy tạm tháo gông. Mà chép rằng Tống Giang nói rất phải Hãy tạm tháo gông đến khi chạy trốn Lại chép rằng Tống Giang cầm lấy gông Khi trong miệng Trương Hoành nói chép rằng Bây giờ chẳng đeo gông với lúc một quàng thuyền quay lại cũng chép rằng Mọi người ở Giang Biên sửa soạn đeo gông Đến khi lên bờ Giang Châu chép rằng Tống Giang liền đeo gông vào Khi tới quan phủ hỏi Sao trên gông không có chữ của Châu quận đi qua tất cả những chỗ tả đến đeo gông như vậy để so với đoạn văn trên. Hoa Vinh cần bảo bỏ gông mà còn không được. Người ôi, thân như Hoa Vinh mà còn chả tỏ chân tâm, thì con người như Tống Giang còn ở với ai bền mãi. Hồi này từng tiếc ly kỳ, từng lần nguy hiểm, kỳ không dứt, không thôi hiểm, còn dương còn diễn. kiến độc giả hồi này Lửa lòng muốn tắt ánh mắt đâm mờ, Chỉ lo đến chết, Không còn mong sống, Như giàu trọ tử điếm đã trả được, Đó là một lần, Tìm trú thôn trang, Lại giàu ngay trong nhà quan gia, Đó là hai lần, Quét dách trốn đi, Gặp sông ngăn nước trở, Đó là ba lần, Tìm được thuyền giặt còn theo sát, Đó là bốn lần, Trong thuyền lại gặp xảo công định giết, Đó là năm lần, Xảo công bức bách, Cầm dao đe dọa, đó là sáu lần. Một hồi thế thoát một miệng hùm, lại sa ngã một miệng hùm. Khiến người một đầu độc một đầu khiếp, chẳng những độc không xiết mà khiếp cũng không xiết được. Hồi này tả Tống Giang vốn tuân lời cha, chẳng chịu theo ở đám lương sơn. Chợt đâu nảy ra tả một câu bất mãn với lời cha, một câu hối hận là chẳng ở lại lương sơn bạc, đều do tác giả dùng bút ghê gớm. Ngụ ý rất nghiêm Cho lộ bản tướng con người giả dối Hồi thứ 37 Tống Giang cười nói Gợi tức đới tung Lý quỳ hung hăng Đánh dìm trương thuận Bây giờ tiết cấp Đưa ngồi vắt dẻo trên sảnh Thấy Tống Giang đi đến Liền quát hỏi rằng Đứa nào là thằng tù mới vào ở đây? tuổi bài đầu trỏ vào Tống Giang mà đáp rằng, Bẩm chính là người này đây. Tiết cấp lại quát luôn rằng, Thằng lùng đen kia, Mày cậy thế ai mà đến đây không đưa nộp tiền lễ cho ta? Tống Giang điềm nhiên mà đáp rằng, Phàm sự nhân tình là do người ta tình nguyện, Có lẽ nào lại bức bách người ta được? Gớm nhà bác giỏi thật. Những người đứng xem hai bên, Nhìn thấy vậy thì toát mồ hôi mà sợ thay cho Tống Giang. Tiết cấp lại quát lên rằng, À, thằng giặc tù này vô lễ thật, Dám gọi ta là nhà bác này. Chúng ở đâu, lôi cổ đánh đủ trăm roi cho ta xem. Chúng nghe nói đều có lòng thương nể Tống Giang, Liền lẳng lặng mà trốn đi, Bỏ một mình Tiết cấp và Tống Giang ở đó. Tiết cấp lấy làm giận, Liền vác roi đến toàn đánh Tống Giang. Tống Giang ung dung hỏi rằng, Tiết Cấp ơi, ông định đánh tôi, vậy tôi có tội gì? Tiết Cấp thét to lên rằng, Thằng giặc tù này, mày tức là hàng quá ở trong tay tao, ho một tiếng cũng là tội rồi. Tống Giang nói, Phải ông muốn nói thế nào thì nói, nhưng tôi tội cũng không đến nỗi chết. Tội mày không đến nỗi chết, nhưng ta định đánh chết mày thì cũng như đánh chết con ruồi vậy. Tống Giang nghe nói cười nhạt mà rằng Tôi đây chỉ vì không đưa tiền đút lót mà đến nỗi đánh chết. Vậy thì những kẻ giao thông với ngô học cứu ở Lương Sơn Bạc sẽ xử ra sao? Tiết cấp nghe nói đến câu ấy thì vội dứt roi xuống đất mà hỏi luôn rằng Nhà ngươi nói gì vậy? Tôi nói cái người giao thông với quân sư ngô học cứu, việc gì mà hỏi tôi? Tiết cấp cuốn người lên, nắm lấy tay Tống Giang mà hỏi luôn rằng Bác là ai? Sao bác lại nói cô ấy? Tống Giang nói rằng Thưa ngài Tôi là Tống Giang ở dận thành đây Người kia cả kinh vội vàng lạy rạp xuống mà rằng Té ra quân trưởng chính là cặp thời vũ Tống Công Minh Tôi không được biết Nói đoạn liền bảo Tống Giang rằng Ở đây không tiện nói chuyện Xin mời huynh trưởng vào trong thành Ta sẽ đàm đạo với nhau Tống Giang đáp rằng Dân Xin Tiết Cấp hãy đợi cho một lát để Tống Giang về xếp dẹp bên phòng rồi sẽ đi theo Nói đoạn vội vàng về phòng lấy bức thư của Ngô Dũng thu vào trong bọc Lấy một ít tiền rồi đóng cửa giao cho bài đầu coi giữ Mà quay ra theo Tiết Cấp vào trong thành Giang Châu Khi vào trong thành tìm vào ngồi ở một tử lâu rất kín Rồi Tiết Cấp hỏi Tống Giang rằng Quynh trưởng gặp Ngô Học cứu ở đâu? Tống Giang lấy bức thư trong bọc đưa ra cho Tiết Cấp, Tiết Cấp bóc xem hết lượt rồi cất thư vào túi mà cúi lạy Tống Giang. Tống Giang vội đáp lễ lại mà rằng, vừa rồi chúng tôi nói năng có điều không phải, xin ngài tha lỗi cho. Tiết Cấp nói, mấy hôm trước tiểu đệ chỉ nghe nói có một người họ Tống bị đầy đến đây, Mỗi khi thì vẫn thường lệ mỗi người tù khi đến, phải nộp tiền năm lạng, mà ngày nay đến ngót nửa tháng trời vẫn chưa thấy nộp. Nên để muốn đến đòi hỏi xem sao Ai ngờ lại chính là nhân huynh ở đó Dám xin nhân huynh tha tội ấy cho Sai bác cũng thường nói đến đại danh luôn luôn Tống gian này vẫn định đến chào song không biết túc hạ trọ ở đâu Và cũng không có việc gì dám đi vào trong thành Nên đành phải đợi khi túc hạ ra đây Rồi sẽ bái kiến Không phải là năm lạng bạc không thể đưa đi được song cũng chắc rằng thể nào nhân huynh cũng có phen qua đến ở đây, cho nên mới chậm trễ như vậy. Nay được gặp ngài ở đây, thật là thỏa lòng vô hạn. Tiết cấp này tức là diện trưởng đới tung, làm tiết cấp coi ngục ở hai viện Giang Châu, mà Ngô Dũng đã nói với Tống Giang khi ở Lương Sơn. Nguyên thuộc về đời nhà Tống, các người làm tiết cấp ở mạng Kim Lăng đều gọi là gia trưởng, còn mạng Hồ Nam đều gọi là diện trưởng. Vì vậy người ta gọi Đới Tung là diện trưởng Giang Châu. Đới Tung có thuật rất kỳ lạ. Mỗi khi có văn Thư cần cấp thì buộc hai cái giáp mã vào trái chân làm phép thần hành thì có thể đi một ngày được 500 dặm. Nếu buộc bốn cái vào hai chân thì có thể đi một ngày tới 800 dặm. Nhân thế người ta gọi là thần hành Thái Bảo Đới Tung. Bây giờ Đới Tung cùng Tống Giang chuyện trò với nhau. Hai người đều lấy làm thỏa tình thích ý, rồi gọi các thứ rượu nhắm lên cùng uống rượu làm vui. Trong khi uống rượu, Tống Giang kể hết mọi chuyện đi đường cho đới tung nghe. Đới tung cũng kể chuyện nhân tình, cùng ngô học cứu cho Tống Giang nghe rất là mật thiết. Khi uống được vài tuần rượu, chợt nghe dưới gác có tiếng người quyên náo ầm ỉ, rồi thấy tên tử bảo lật đật lên nói với đới tung rằng người này chỉ có viện trưởng ngăn bảo thì mới được, Vậy xin nhờ viện trưởng xuống bảo giúp cho Đới tung hỏi Ai ở dưới đó bẩm ngài chính là Thiết ngưu Còn trâu sắc Lý Đại ca vẫn theo viện trưởng mọi khi Hiện đương tìm chủ hàng để dây tiền ở dưới đó Đới tung cười rằng Lại thằng cha ấy lăn nhăn ở đây rồi Ta tưởng là ai Xin huynh trưởng ngồi đây để tôi xuống bảo anh này mấy câu Rồi sẽ đi lên ngay Nói xong đứng dậy đi xuống gác một lúc Rồi dẫn một anh chàng to lớn đen chuỗi cùng đi lên gác. Tống Giang thấy vậy lấy làm kinh ngạc, hỏi Đới Tung rằng, Giám thưa viện trưởng, đại ca này là ai? Đới Tung đáp, Người này là một người coi ngục phụ ở trong lao tiểu đệ, Họ Lý tên Quỳ, người quỷ nghi thủy đất nghi châu thuộc Bách Trượng. Anh ta có một tên lạ là Hắc Toàn Phong, tức gió lốc đen Lý Quỳ và người làng anh ta thường gọi là thiết ngưu lý quỳ sao có tội đánh chết người phải trốn đi nơi khác nay dỗ được ân xá sông vẫn lưu lạc giang hồ mà vẫn chưa về được cố hương anh ta tính hay chè rượu thường dùng hai cái búa để đánh nhau các ngón côn quyền cũng giỏi hiện đương theo việc ở đây bây giờ lý quỳ trông thấy tống giang bèn hỏi đới tung rằng ca ca ơi anh chàng đen sì đó là ai vậy Đới Tung nghe hỏi thì cười bảo Tống Giang rằng, áp tì coi đó, hắn lỗ mãn đến vậy thì thôi, không còn biết một chút gì gọi là lễ phép. Lý Quỳ lại hỏi Đới Tung rằng, tôi hãy hỏi ca ca thế nào là lỗ mãn. Chính phép ra có hỏi đến ai phải nói rằng, vị quan nhân này là ai thì mới phải. Nên ngươi đường đột hỏi ngay rằng, anh chàng đen sì đó là ai, như vậy có phải là lỗ mãn không? Ta bảo cho mà biết, vị nhân huynh chính là người nghĩa sĩ mà mọi khi ngươi vẫn ước ao định đến bái kiến đó. Có phải là Sơn Đông cập thầy vũ hát Tống Giang không? Đối Tùng quát lên rằng, Đồ quái này, không biết gì cả, sao dám gọi số sang vậy? Không cúi xuống mà lấy đi, còn đợi đến bao giờ? Lý Quỳ nói, Có quả là Tống Công Minh thì tôi sẽ lấy, còn người khác thì lấy làm gì? Tiếc cấp đừng đánh lừa tôi, cho tôi lại sằng lại bậy rồi lại cười tôi. Tống Giang liền đáp lên rằng, tôi chính là Sơn Đông Hắc Tống Giang đây. Lý Quỳ nghe nói vỗ tay kêu rằng, trời ơi, cha tôi sao không nói trước cho Thiết Ngưu Mừng. Nói đoạn liền phủ phục xuống để lạy Tống Giang. Tống Giang vội vàng đáp lễ mà nói rằng, xin mời tráng sĩ ngồi đây một thể. Đới Tung cũng bảo Lý Quỳ rằng, anh đến ngồi bên cạnh tôi đây mà hầu rượu. Lý Quỳ ngồi xuống bên cạnh Đới Tung rồi nói rằng, uống rượu bằng chén nhỏ phiền lắm, không chịu được, xin lấy chén lớn ra đây. Tống Giang hỏi Lý Quỳ rằng, vừa rồi làm sao mà đại ca giận dữ ở dưới nhà như vậy? Lý Quỳ đáp rằng, tôi có một đỉnh bạc lớn đem đổi lấy 10 đỉnh bạc con, tiền mất hết cả rồi nay định đến mượn chủ hàng 10 lạng bạc con để chuột bạc lớn về cho hắn và chỉ dùng một ít ai ngờ anh ta lại nhất định không cho mượn tôi tức mình đương định đánh cho một mẻ tan nát cửa nhà mới thôi cũng may là bị ca cao tôi gọi lên đây chứ không thì đại ca chỉ cần 10 lạng bạc hay là phải tiền lãi nữa tiền lãi tôi đã có rồi bây giờ chỉ cần 10 lạng bạc để đi chuột ngay thôi tống giang nghe nói liền móc túi lấy ra 10 lạng bạc Đưa cho Lý Quỳ mà nói rằng Đại ca cầm tiền mà đi chuột về Đới tung thấy vậy Toan ngăn lại Thì Tống Giang đã trao tay cho Lý Quỳ mất rồi Lý Quỳ tiếp được món tiền liền đứng dậy nói rằng Tốt lắm Hai vị ca ca hãy đợi tôi một lát Tôi chuột bạc đem về trả ngay Rồi xin theo Tống ca ca ra ngoài thành đánh chén Tống Giang nói Hãy ngồi một lát rồi sẽ đi Lý Quỳ nói Tôi chỉ đi một lúc rồi lại đến đây ngay. Nói xong đẩy rèm đi thẳng xuống lầu. Bây giờ đới tung bảo với Tống Giang rằng, huynh trưởng đưa tiền cho hắn làm gì, vừa rồi tôi toan giữ thì huynh trưởng đã đưa ra mất rồi. Tống Giang nói, Tại sao lại như vậy? Hắn ta dẫu là người trung trực, nhưng tính ham uống rượu thích đánh bạc, còn có bao giờ có được một đỉnh bạc mà đổi ra. Cái đó hắn nói dối đó. Bây giờ đi vội đi vàng như vậy, tức là đi đánh bạc. Nếu được ra Tất đem tiền đến trả huynh trưởng, mà Nhật Bằng bị thua mất, thì còn đào đâu ra 10 lạng bạc mà trả lại, vậy có phải thêm bất tiện cho đới tung này lắm không? Tống Giang cười rằng, huynh trưởng Hà Tất nghĩ như vậy, mấy lạng bạc ấy có làm gì, để mặc cho anh ta đánh bạc, thua hết thì thôi, tôi xem người ấy là một người trung trực lắm. Hắn ta võ nghệ cũng khá, chỉ có một điều là tính thô mật lớn không cần gì ai. Ở đất Giang Châu này mỗi khi đánh chén say rồi lại sinh sự không làm gì được đám tù tội, thì lại đánh đập tất cả đám coi ngục, làm cho tôi nhiều phen cũng liên lụy đến hắn. Giữa đường thấy sự bất bình là thế nào cũng đánh cho những bọn cường ngạnh, vì vậy khắp trong thành Giang Châu ai ai cũng sợ. Nói đoạn Tống Giang bảo với Đới Tung rằng, chúng ta uống mấy chén rượu nữa rồi đi chơi ngoài thành một lúc cho vui. Đới Tung nói, tiểu đệ quên đi mất, Để rồi xin dẫn nhân huynh đi xem gian cảnh mới được. Tôi đến đây cũng muốn đi xem phong cảnh bên sông một lượt, Nhưng chưa có dịp nào được đi, Vậy xin uống rượu rồi ta đi một thể. Nói đoạn hai người cùng ngồi nói chuyện với nhau, Khi đó Lý Quỳ vớ được món tiền của Tống Giang ra đi. Nghĩ lẩm bẩm trong bụng rằng, Tống Giang ca ca thật là quý quá, Xưa nay chưa từng chơi thân với mình, Mà bỗng dưng cho mượn ngay 10 lạng bạc, vậy mới biết trọng nghĩa khinh tài tiếng đồn đáng lắm chỉ hiềm vì mình mấy hôm nay đánh bạc thua mãi không có một đồng nào để làm hảo hán mà mời ông ta đi đánh chén được bây giờ ta có 10 lạng bạc này nếu đánh được bạc thì sẽ để mấy quan tiền mời ông ta đi chén vậy chàng nghĩ vậy liền dội vàng đi ra ngoài thành vào nhà tiểu trương ất để đánh bạc khi vào đến sòng bạc chàng ta dứt 10 lạng bạc xuống đất mà gọi lên rằng chờ tôi với Tiểu trương ức càng, đại ca hãy khoan, để tiếng sau sẽ đánh. Lý Quỳ nói, không, tôi cần đánh tiếng bạc này mới được. Đại ca hãy đứng ngoài mà nghe nước bạc xem sao, tôi không cần nghe ngóng gì hết, đánh là đánh luôn. Này, năm lạng bạc một tiếng này đây. Nói xong cướp giật, lấy tiền mọi ở tay người khác, rồi hỏi lên rằng, tôi cóp với ai đây? Tiểu trương ức nói rằng, đại ca đánh năm lạng thì cóp với tôi. Lý Quỳ vỗ tay reo, Được lắm, được lắm. Vừa reo dứt lời thì nhà cái mở bạc, Lý Quỳ bị thua, Tiểu Trương Ất liền dỡ lấy bạc của Lý Quỳ. Lý Quỳ vội kêu rằng, Chỗ ấy của tôi 10 lạng bạc đó. Tiểu Trương Ất đáp rằng, Nếu vậy còn 5 lạng đánh tiếng nữa. Được thì tôi trả lại hết. Lý Quỳ lại kéo lấy tiền mọi rồi reo lên rằng, Được. Vừa reo xong thì lại thua tiếng nữa. Tiểu Trương Ất, Cười rằng, tôi đã bảo rồi, cướp tiền mọi làm gì, hãy nghĩ thì không, không nghe tôi, thành ra thua luôn hai tiếng rồi. Lý Quỳ bảo với Tiểu Trương Ất rằng, tiền đó của người khác. Tiểu Trương Ất nói rằng, của ai thì mặc đã đánh thua rồi còn nói gì nữa. Thì anh hãy cho tôi mượn rồi sáng mai trả vậy. Nói bông làm gì thế, trong đám bạc đến cha con cũng mặc kệ nữa là... Bắt đánh thua rồi mà còn... Lý Quỳ nghe đến đó sắn áo lên rồi quát hỏi rằng Có trả hay là không? Tiểu Trương Ất thấy vậy bảo Lý Quỳ rằng Lý đại cao mọi khi đánh bạc sòng phẳng lắm Sao hôm nay lại dở giọng như vậy? Lý Quỳ lặng ngắt xông vào giò lấy đỉnh bạc của mình Rồi lại cướp thêm 10 lạng bạc nữa của kẻ khác Mà đùng vào giặc áo trợn mắt bảo chúng rằng Lão già mọi khi rất sòng phẳng nhưng hôm nay hãy tạm không sòng phẳng một hôm. Tiểu trường ức vừa toan chạy đến cướp lại, thì bị Lý Quỳ đá hất ra ngoài. Bọn 13-14 con bạc khác lại súng đến toan để cướp, cũng bị Lý Quỳ đá bên tả đánh bên hữu, làm cho các cậu phải trốn giạc cả, mà không dám thò ra nữa. Lý Quỳ đi ra ngoài cửa, người coi cửa nói rằng, Đại lang đi đâu bây giờ đó? Lý Quỳ lẳng ngắt không trả lời, dơ cẳng đạp anh kia một cái rồi tung cửa đi ra. Bọn kia kéo ra theo lẻo đẻ ở đằng sau mà kêu lên rằng, Lý đại ca vô lý quá, Lại cướp cả tiền của chúng tôi như vậy. Lý quỳ cứ lẳng lặng rảo cẳng đi mau, Không một anh nào dám đi gần đến gót. Đương khi lật đật dội vàng Thì thấy người ở đằng sau Lý quỳ, Nắm cánh tay mà quát lên rằng, Sao ngươi được cướp tiền của người ta? Lý quỳ miệng đáp rằng, Việc gì đến anh mà rối. Vừa nói vừa quay cổ nhìn lại, Thì thấy đới tung cùng Tống Giang ở đó. Lý Quỳ vội vàng sợ hãi ra mặt mà nói lên rằng, Xin ca ca tha lỗi cho, Mỗi khi thiết ngưu này vẫn sòng phản lắm, Nhưng hôm nay lỡ đánh bạc thua mất tiền của ca ca, Lại không có tiền mời ca ca đi đánh chén, Nên phải liều mà dỡ ngón không sòng phản một hôm nay vậy. Tống Giang nghe nói cả cười mà rằng, Hiện đệ có cần tiền cứ hỏi tôi mà lấy. Bây giờ đánh thua phải trả người ta mới được. Lý Quỳ bất đắc dĩ lại phải bỏ giặt áo lấy tiền ra hết, đưa cho Tống Giang. Tống Giang cầm lấy tiền, gọi tiểu Trương Ất lại để giao trả. Trương Ất chạy lại nhận tiền mà nói rằng, Thưa hai ngài, chúng tôi chỉ xin số tiền của chúng tôi, còn 10 lạng bạc của Lý Ca đánh thua, thì tôi xin tình nguyện trả lại cho đỡ lôi thôi. Tống Giang nói, Ngươi cứ cầm lấy không hề gì. Trương ức nhất định không dám nhận, Tống Giang liền hỏi rằng, Các người có ai bị đánh đau không? Bẩm có anh làm hồ lì, Anh ra tiền mọi và hai anh canh cửa Bị đánh ngã nằm ở trong kia. Nếu vậy thì cầm tiền này chia đều cho họ, Còn Lý Ca thì khắc ta ngăn giữ, Hắn không đến nữa đâu. Trương ức nhận tiền rồi lại tạ ra về, Tống Giang quay ra bảo với đới tung rằng, Chúng ta đi uống rượu với Lý Ca một lúc đã. Đới Tùng dâng lời mà rằng Ở bên bờ sông phía trước mặt kia có tỳ bà Đình Tửu Điếm là một nơi cổ tích của Bạch Lạc Thiên về đời đường ngày trước. Chúng ta đến đó uống rượu xem phong cảnh cho vui. Tống Giang nói Ta nên mua các thức nhắm ở trong thành đem ra đó. Đới Tùng nói Hiện bây giờ có người bọn hàng rượu rồi, cần gì phải mua nữa? Nói đoạn ba người cùng dắt nhau ra tì bà Đình tới nơi thấy khu đình ở cạnh bến Tầm Dương, một bên là nhà của chủ nhân, trên đình thì bà có tới 10 bàn ăn, rất là rộng rãi, để tung vào chọn một bàn sạch sẽ, nhường Tống Giang ngồi cánh trên, tự mình ngồi cánh giữa, để Lý Quỳ ngồi dưới, rồi gọi Tử Bảo sai dọn rượu lên. Tên Tử Bảo mang lên mở hai chai Ngọc Hồ Xuân Tửu, là một thứ rượu có tiếng nhất ở đất Giang Châu. Lý Quỳ bảo với Tử Bảo rằng, Lấy chén lớn rót lên đây, uống chén con lách tách khó chịu. đối Tùng thấy vậy bảo Lý Quỳ rằng, Anh nhà quê lắm, thôi, lặng im mà uống rượu đi thôi. Tống Giang lại bảo Tử Bảo rằng, Hai chúng ta đây để chén con cũng được, Còn đại ca kia thì phải lấy chén lớn ra. Tử Bảo dân lời, lấy chén lớn ra để lên trước mặt Lý Quỳ, Rồi rót rượu và đem các thức nhắm lên. Lý Quỳ cười mà nói rằng, Thật là Tống Giang ca cao quý quá quá, người ta nói không sai một chút nào, chưa chi đã biết ngay tính của tiểu đệ, kết bái được một vị ca ca như vậy thật cũng đáng đời. Tống Giang nhân có lý quỳ trong bụng vui thích, uống luôn mấy chén rượu, rồi hỏi đới tung rằng, ở đây có cá tươi hay không? Đới tung đáp, quân trưởng không trong đầy sông toàn là thuyền đánh cá đó sao, ở đây chính là một nơi cá gạo sẵn sàng làm gì mà không có? Giá được một thứ than cá nấu cay mà ăn cho giả rượu thì hay lắm. Đới Tung liền gọi Tử Bảo sai làm ba bát than cá đem lên. Được một lát, tên Tử Bảo bưng ba bát than lên. Tống Giang nhìn thấy bát đĩa sang trọng, khắc hẳn hàng quán mọi nơi, thì trong lòng lấy làm dễ chịu, liền cầm đũa mời Đới Tung và Lý Quỳ cùng ăn. Lý Quỳ không dùng đến đũa, thò ngay tay vào bát. Dỡ lấy khúc cá dơ lên miệng mà cắn nhai rào ráo. Tống Giang nhịn cười không được, gấp dài ba miếng cá và hút dài ba hút thang, rồi đặt xuống mà không ăn nữa. Đối Tùng thấy vậy liền hỏi Tống Giang rằng, Thứ cá này chắc hẳn hơi có mùi. nhân huynh không ăn được sao? Dân, tôi uống rượu chỉ ưa thích thứ cá rất tươi, thứ cá này không được tốt. Có lẽ vậy, tiểu đệ ăn cũng không được. Lý Quỳ ăn hết bát thang của mình rồi nói với hai người rằng Hai vị ca ca không ăn, để tôi ăn cho. Nói đoạn giơ tay dớ lấy bát thang của Tống Giang, dớt cá ăn một lúc rồi lại dớ lấy bát thang của đới tung mà dớt cá ăn hết. Nước nhỏ tổng tổng xuống bàn. Tống Giang thấy Lý Quỳ ăn luôn ba bát cá như vậy, liền gọi tử bảo đến mà bảo rằng Đại ca đây đường đói, người thái hai cân thịt lên để đây. Rồi lát nữa ta trả tiền luôn một thể. Tử Bảo đáp rằng, Hàng tôi chỉ có thịt dê không có thịt bò, Ngài muốn xơi thịt dê thì tôi mang lên. Lý Quỳ nghe nói liền cầm bát thang ném vào mặt tên Tử Bảo ướt be bét cả người. Đới Tùng thấy vậy quát lên rằng, Ngươi làm gì vậy? Lý Quỳ đáp rằng, Thằng này vô lễ quá, Nói cho là ta chỉ biết ăn thịt bò mà không bán thịt dê cho ta. Tử Bảo nói, chúng tôi chỉ hỏi một câu như vậy nào có dám nói gì đâu. Tống Giang bảo Tử Bảo rằng người cứ đi thái thịt đem đây rồi ta trả tiền. Tên Tử Bảo tấm lòng chịu nhịn, quay ra thái ba cân thịt rồi đem bày lên bàn. Lý Quỳ thấy thịt thái lên không kịp chào mời đến ai, vội dơ năm ngón tay bốc ăn luôn một lúc hết cả ba cân thịt. Tống Giang thấy vậy khen rằng tốt thật đúng là hảo Hán Lý Quỳ nói rằng, tống ca ca biết ý của tiểu đệ chăng? Để ăn thịt, không thích bằng ăn cá. Đế Tung gọi Tử Bảo đến mà bảo rằng, vừa rồi mấy bác thang hơi xấu mùi không ăn được, có thứ nào tươi tốt làm bác khác lên đây, để quan nhân này sơi cho giả rượu. Tử Bảo cười rằng, không có gì diện trưởng, cá này thật là để từ tối hôm qua, còn cá tươi hôm nay thì vẫn còn sống ở trong thuyền, chưa thấy chủ hàng cá đến bán cho nên chưa mua được cá tốt. Lý Quỳ đứng phắt lên nói rằng, để tôi ra tảo vài con về cho ca ca đánh chén. Đối Tùng nói, thôi đừng đi nữa, để cho Tử Bảo đi mua lại vài con cũng được. Lý Quỳ nói, những anh đánh cá trên thuyền lẽ nào không cho mình được, để tôi xin đi lấy về đây. Nói xong ngoắt đi thẳng, không ai ngăn cản được. Đối Tùng nói với Tống Giang rằng, xin Quỳnh trưởng tha lỗi cho. Tiểu đệ dẫn những con người ấy đến đây không còn biết chút gì Thật là xấu hổ quá Tống Giang nói Tính anh ta như vậy bắt đổi làm sao được Tôi thấy những người như vậy Trong bụng lại càng kính trọng lắm Nói đoạn hai người cùng ngồi trò chuyện vui cười với nhau Bên kia Lý Quỳ chạy ra bờ sông Thấy một dãy thuyền có tới 7-80 chiếc Đều buộc túm ở dưới gốc cây liễu còn các người trên thuyền, kẻ thì nằm gối đầu bên mạn thuyền để ngủ, kẻ thì ngồi trên mũi thuyền giá lưới, kẻ thì lội tắm bì bõm ở dưới nước với nhau. Bây giờ đương giữa tháng năm, mặt trời đã gần xế về tây, mà không thấy chủ nhân về để bán cá. Lý Quỳ đi đến nơi quát lên rằng: thuyền chúng bay có cá tươi không, bắt cho ta vài con. Tuổi Phường Chài đáp rằng: chúng tôi đợi mãi mà chưa thấy chủ nhân về đó, không dám mở khoang thuyền ra bây giờ. ông coi, bao nhiêu phường buôn vẫn ngồi đợi ở trên bờ đó. Lý Quyền nói: đợi chủ nhân cốc nào, hãy bắt lên đây cho ta hai con. đám phường chài đáp lại rằng: chúng tôi chưa đốt vàng, chưa dám mở khoang thuyền, bắt thế nào được cá đưa cho ông. Lý Quỳ thấy vậy, vội nhảy xuống thuyền, đám chài không ai dám ngăn giữ lại. Càng không hiểu đầu đuôi ra sao Hâm hở cúi xuống khoang thuyền Cầm cái phên trúc toàn nhắc lên để bắt Tuổi phương chài dội kêu lên Lý quỳ cũng không thôi Chàng ta nhắc phên lên Rồi thò tay xuống bắt Không thấy hơi một con cá nào Chàng tức mình Rồi nhảy sang thuyền khác Rồi cứ làm như vậy Nguyên bọn chài lưới dưới sông lớn Đều để lỗ trống to ở sau thuyền Cho nước sông ra vào để sống cá Rồi lấy cái phên trúc chắn ngang cho cá hỏi ra. Lý Quỳ không biết đầu đuôi ra thế nào, cứ phầm phầm rút cái phên trúc kia lên, làm cho cá ở trong đều thoát ra cả sông mà không còn một con nào nữa. Khi đó Lý Quỳ nhảy sang thuyền khác, lại toàn rút phên trúc lên thì bọn tám chín mươi đứa phường chài đều đổ xô vào xuống thuyền, nhớ lấy xào để đánh Lý Quỳ. Lý Quỳ thấy vậy nóng tiết lên, liền cởi phăng áo ngoài, Trong buộc đọc cái khăn tay nồng nọc, nọc, rồi dơ hai tay khoa bắt từng năm sáu cái sào một, mà bẻ gãy răng rắc cả ra. Bọn phường chài thấy vậy cả kinh, vội cởi dây thuyền mà đẩy ra cả một lượt. Lý Quỳ không biết làm thế nào được, liền vớ năm sào gậy nhảy tốt lên bờ, nhè đám lấy buông mà đánh rối tích cả lên. Đường khi đánh đuổi ầm ầm, thì bỗng có một người ở một con đường nhỏ đằng kia đi đến. Chúng trông thấy kêu lên rằng Kìa, chúng nhân đã đến kìa Anh chàng đen lớn này đương cướp cá Đuổi hết các thuyền ở đây Người kia lật đật hỏi rằng Anh đen lớn nào mà vô lễ vậy Chúng nói chỉ vào Lý Quỳ mà nói rằng Kìa, hắn đương đuổi đánh ầm ầm ở trên bờ kìa Người kia chạy đến chỗ Lý Quỳ mà quát lên rằng Thằng cha nào gan hùm mật báo hay sao Dám thiện tiện đến quấy rối nghề nghiệp của lão gia Lý Quỳ nghe nói, quay cổ lại nhìn. Thấy anh chàng mình cao hơn sáu thước tuổi ngoại 30, ba mươi, ba chòm râu đen quanh miệng, đầu đội khăn sa xa xanh, lóng lánh miếng xuyên tâm đỏ, mặc áo trắng, thắt lá đáp, chân đi đôi giày gai, tay cầm cái cân đưa cho mọi người phường buông, rồi sấn vào quát hỏi Lý Quỳ rằng Thằng này mày đánh ai? Lý Quỳ chẳng nói chẳng rằng, múa luôn xào trúc, rồi quay sang đánh nghiến anh kia, anh kia sấn vào cướp lấy sào trúc, Lý Quỳ liền túm lấy tóc anh kia, anh kia cúi đạp xuống dưới, toan làm ngã Lý Quỳ, song không thể nào làm núng được cái sức khỏe như trâu ấy, liền dơ quyền mà đánh luôn mấy cái, nhưng Lý Quỳ cũng không coi vào đâu, người kia lại dơ chân lên đá, bị Lý Quỳ dìm đầu xuống, rồi dơ những quả thủ cứng như sắt mà đánh vào lưng huỳnh huỵch anh chàng kia không sao cửa quậy được. Lý Quỳ đương đánh đấm hăng hái thì bỗng có người đến ôm giữ sau lưng và một người giằng tay ra rồi bảo rằng không được làm vậy. Lý Quỳ ngẩng nhìn lên chính là Tống Giang cùng Đới Tung đến đó. chàng bèn chịu phép buông ra mà không dám đánh nữa. người kia được thoát thân dội vàng chạy thẳng không kịp nhìn lại làm gì. bây giờ Đới Tung trách mắng Lý Quỳ rằng ta đã bảo đừng đi lấy cá, quả nhiên lại đánh nhau ở đây. Ngộ lỡ ra đánh chết người ta thì có phải ở tù đền mạng không? Lý Quỳ đáp rằng, Bác sợ tôi làm liên lụy đến bác chăng? Dẫu tôi có đánh chết một đứa thì tôi nhận tội cả chứ sao? Tống Giang gạt đi mà rằng, Thôi anh em đừng cãi nhau nữa, Lấy áo giải rồi đi uống rượu với nhau thôi. Lý Quỳ chạy ra gốc liễu, lượm lấy cái áo giải rồi thắt lưng vào quay ra theo tống giang đới tung vừa đi được vài bước chợt nghe sau lưng có tiếng gọi thằng cha đen chuỗi kia phen này ta quyết được thua với mày lý quỳ nghe nói quay lại xem thấy người kia cởi trần trùng trục thắt một cái khố nhà chài mình trắng phao phao như tuyết đầu không đội khăn bỏ lộ miếng yểm tâm đỏ ra ngoài mà quát ầm lên rằng Đồ béo đen chết dầm chết mổ kia Lão gia có sợ mày thì không phải là hảo hán Mà thằng nào chạy cũng không phải là tay hảo hán Lý Quỳ nghe vậy cả giận Thét lên một tiếng rất to Quăng ngay áo xuống đất Rồi chạy thốc trở lại bờ phía sông Anh chàng kia chờ thuyền gần tới bờ Tay cầm xào giữ lấy thuyền Rồi miệng thì quát mắng ầm ĩ cả lên Lý Quỳ cũng quát lên rằng Có phải hảo hán thì lên bờ đi Anh chàng đứng dưới thuyền kia giác sạo trúc nhẹ vào chân Lý Quỳ mà đánh. Lý Quỳ nóng tiếc liền nhảy thóc sang thuyền cự lại. Anh chàng kia thấy Lý Quỳ nhảy xuống thuyền liền chống gậy lên bờ đẩy mạnh một cái thuyền trôi dèo ra ngoài giữa sông. Lý Quỳ tuy có biết lỗi song không lấy gì làm thảo cho lắm liền luống cuốn chân tay không biết làm sao cho được. Bây giờ anh chàng kia không chửi mắng gì nữa liền quay lại bảo Lý Quỳ rằng ta không cần đánh làm gì hãy cho uống nước một dạo đã phen này quyết được thua với mày xem sao đoạn rồi xông vào nắm lấy thắt lưng lý quỳ mà mắng rằng ta không cần đánh làm gì hãy cho uống một dạo nước đã nói xong núng nính hai chân đánh trành thuyền cho lộn nhào đi rồi hai người cùng lăn cả xuống nước tống giang cùng đới tung Dội dàng chạy theo bờ sông thì đã thấy chiếc thuyền đánh ụt giữa dòng sông. Hai người đứng trên bờ kêu khổ mà không biết làm sao cứu được. Bây giờ có tới ba bốn trăm người kéo đến đều đứng dây dưới gốc cây liễu ở bờ sông để xem. Anh chàng kia vật lộn lý quỳ ở dưới nước, lúc thì xách lý quỳ lên mặt nước, lúc lại dìm nghiễm lý quỳ xuống dòng sông. Một anh trắng phao như tuyết, một anh đen thui thủi như than cùng nhau chìm nổi xuống lên, rồi hẳn khúc sông lên ở đó. Bọn trên bờ thấy vậy liền vỗ tay reo hò mà bảo nhau rằng, anh chàng đen chui chuỗi hôm nay có sống sót được, thì cũng đầy bụng nước chứ chẳng chơi. Tống Giang cùng Đế Tung thấy thế lực lý quỳ đã núng, đã bị anh kia xách lên chìm xuống tái nhờ cả mặt, thì đều lấy làm ái ngại, liền toan nhờ người để cứu hộ. Đế Tung hỏi đám người đứng đó rằng, Người đàn ông trắng trẻo đó là ai? Trong đám ấy có người đáp rằng Vì hảo hán ấy là Trương Thuận, làm chủ phường cá ở sông này Tống Giang nghe nói chợt nhớ ra mà hỏi lại rằng Có phải anh ta biệt hiệu là lãng lý bạch điều đó không? Chúng đáp rằng Chính phải Tống Giang liền bảo với đới tung rằng Nếu đúng là hắn ta Thì tôi có bức thư của anh hắn ta là Trương Hoành gửi đến đây Đới Tùng nghe nói rồi đứng trên bờ kêu lên rằng Trương Nhị ca hãy khoan tay Có gia thư của bác Trương Hoành gửi đến đây Người đen lớn ấy là anh em tôi đó tha cho hắn ta Rồi lên bờ tôi sẽ nói chuyện Đương khi ấy Trương Thuận nghe tiếng Đới tung gọi Thì trong bụng nhận hiểu liền Buông tha lý quỳ ra Rồi lội thẳng lên bờ chào Đới tung mà rằng Xin diện trưởng tha lỗi cho tiện nhân đây Đới Tùng nói Túc Hạ hãy nể tôi cứu cho người kia lên bờ, rồi sẽ dẫn cho gặp người khác nữa. Trương Thuận dâng lời rồi nhảy tòm xuống sông lội ra để cứu. Bây giờ Lý Quỳ ngoi ngóc cổ cố nhoài để lên. Trương Thuận liền rẽ nước lội ra nắm lấy một tay Lý Quỳ kéo thẳng vào bờ, chẳng khác gì đi trên mặt đất. Các người đứng bên sông thấy vậy đều khen réo ầm ĩ cả lên. Lý Quỳ cũng chỉ ngay người đứng nhìn mà không nói được câu gì cả. Trương Thuận xách Lý Quỳ lên bờ, Lý Quỳ chỉ dúm người lại miệng thở hồng hộc mà nôn nước ra ầm ầm. Đế Tùng bảo rằng Bây giờ tất cả hãy đến tì bà đình rồi sẽ nói chuyện. Trương Thuận Lý Quỳ nghe nói liền tìm áo mặc vào, rồi cùng Tống Giang Đới tung đi lên tì bà đình. Khi tới nơi Đế Tùng bảo Trương Thuận rằng Nhị ca có biết tôi không? Trương Thuận đáp tiện nhân có được biết diện trưởng song không được bái kiến bao giờ. Đế Tùng lại chỉ Lý Quỳ mà hỏi Trương Thuận rằng Mọi ngày Túc Hạ có biết người này không? Hôm nay sao lại xung đột như vậy? Trương Thuận đáp Chúng tôi lại gì mà không biết Lý Đại Ca có điều chưa đối thủ với nhau lần nào cả. Lý Quỳ nói Hôm nay anh dìm tôi giỏi thiệt. Trương Thuận nói Vậy thì bắt đánh tôi chẳng kém gì. Đế tung cười rằng Vậy từ nay hai người phải kết làm anh em mới được. Người ta thường nói không đánh nhau, sao bỗng biết nhau là vậy đó. Lý Quỳ bảo Trương Thuận rằng, anh đừng gặp tôi ở trên bộ thôi. Trương Thuận nói, tôi chỉ đợi bác ở dưới nước là được rồi. Nói đoạn bốn người cùng cười ầm cả lên, đoạn rồi đới tung chỉ vào tống giang mà bảo Trương Thuận rằng, tôi không biết là ai mà không thấy ở đây bao giờ. Lý Quỳ vội nhảy lên mà rằng, Ca, ca đây là hắc tống giang đó. Trương Thuận nói, có phải Sơn Đông cập thời vũ dẫn thành tống áp ti không? Đới Tùng nói, chính phải là công minh ca, ca đó. Trương Thuận nghe vậy liền cúi đầu xuống lạy mà nói rằng, chúng tôi được nghe danh đã lâu, bọn giang hồ ai cũng xưng tụng đức tính của nhân huynh, ngài là một người sơ tài trọng nghĩa xưa nay. Tống giang khiêm tốn đáp rằng, Túc Hạ hay quá lời, Tôi đây có đức tính gì mà đáng nói? Bữa trước tôi qua núi Yết Dương Ở nhà hỗn Long Giang Lý Tuấn mấy ngày Sau qua bến Tầm Dương Tương hội với anh em Mục Hoàng Lại được gặp lệnh huynh là Trương Hoành ở đó Lệnh huynh có viết bức gia thư Gửi sang Túc Hạ Xong tôi còn để ở trong dinh Không mang đến đây Hôm nay nhân cùng đới diện trưởng và Lý Đại Ca Ra đây uống rượu ngắm cảnh bên sông Tôi uống mấy chén rượu Chợt nghĩ ăn cá tươi Lý ca hăm hở đi lấy, không ai ngăn cản được, Vậy đâu Lý ca lại xin sự lôi thôi, khiến cho tôi lại gặp được túc hạ ở đây. Thật là một sự không ngờ như vậy, hôm nay trời cho tôi được gặp ba vị hào kiệt, không biết rằng hạnh phúc đến đâu, vậy xin cùng nhau uống mấy chén rượu cho vui một thể. Nói xong lại gọi tử bảo dọn thứ khác lên, Trương Thuận nói rằng, ca ca thích xơi cá tươi, để tôi xin đi lấy vài con về đây. Lý Quỳ nói Để tôi cùng đi với bác Đới Tùng quát lên rằng Ngươi lại dậy rồi Uống nước chưa thích hay sao Trương Thuận dắt tay Lý Quỳ rồi cười mà bảo rằng Tôi với bác cùng ra lấy cá phen này Xem họ nói ra sao Nói đoạn hai người cùng ra bến sông Trương Thuận huyết một tiếng còi Thì bao nhiêu thuyền chài ở trên sông đều chở vào bờ cả Trương Thuận hỏi rằng Thuyền nào có cá chết tốt không Lũ thuyền chài nhau nhau lên trả lời rằng có, rồi cùng nhau bắt đến 10 con đem lên cho Trương Thuận. Trương Thuận chọn lấy bốn con sâu vào cành liễu, đưa cho Lý Quỳ đem về trước, rồi tự mình kiểm điểm bạn buôn, và cho hàng chài cân cá lên bán, rồi đi vào sau. Khi vào tới Tỳ bà Đình, Tống Giang tạ ơn mà rằng, túc hạ cho nhiều quá, chỉ dùng một con cũng đủ. Trương Thuận đáp, có làm gì những cái giặt huynh trưởng sơi không hết, thì đem về làm cơm sơi cũng được chứ sao? Nói đoạn hai người chia thứ tự cùng ngồi, Lý Quỳ nhận hơn tuổi ngồi thứ ba, để Trương Thuận ngồi thứ tư, đoạn gọi tử bảo mở hai chai ngọc hồ xuân tửu nữa, và đem các thứ qua quả sơn hào hải vị lên. Trương Thuận sai tử bảo đem một con cá chép để nấu than và lấy con cá để hấp với rượu, rồi bốn người ngồi uống rượu để cùng nói chuyện với nhau. Đương khi chuyện trò vui vẻ thì có một người con gái giàu dòng đôi tám thanh xuân, mình mặc áo sa mỏng đi vào trước bàn ăn, chào bốn người cất tiếng lên hát. Bây giờ Lý Quỳ đương thích khoe khoang những ngón hào kiệt của mình, bỗng bị con hát cất tiếng hát lên, làm cho ba người kia bỏ câu chuyện mà lắng tai nghe. Thì lấy làm tức bực vô cùng, liền đứng phát dậy giơ hai ngón tay mà tác vào mặt người con gái. Người con gái kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, mọi người vội vàng chạy xuống đến thì thấy người con gái đã sám hẳn mặt lại mà nằm lặng ra đó như người sắp chết. Chủ nhân thấy vậy liền ngăn giữ bốn người lại rồi định đi trình quan. Mới hay, ai không nhiệt quyết ở đời, xưa nay đã dễ mấy người có tâm, muốn tìm cho gặp tri âm dẫu rằng thủy tích sơn thâm cũng liều cạnh tranh đời đã xoay chiều phải đem tâm quyết mà liều mới ngoan nặng nề thấy gánh gian sang ở đời nhu nhược phỏng toàn được chăng lời bàn của thánh thán tả tống giang lấy đồng tiền ra để giao du bỗng đâu tiếp tả ra một thiết ngưu lý đại ca khéo thay dùng bút đã khiến cho tống giang thẹn với trước ngọc vàng châu báu tệ hơn là mắng Đau hơn là đánh Nguy hơn là chết vậy Thấy kẻ kia cần tiền đánh bạc Thì cho tiền đến sòng Thấy kẻ kia ăn cá cũng thích nói ra Kiến cố đi tìm Nếu hết thảy vật trong thiên hạ Thả cho thiên hạ chung nhau và dùng Thì sao khỏi những kẻ biển lận ở đời Vì sao lại không tin nổi Đời có những tay khẳng khái không thèm Nào phải không cho tiền mà chịu quán Hay cho tiền thì mới mang ơn Như vậy thì quyền thuật của Tống Giang gặp con người ấy chẳng còn giá trị. Tống Giang chỉ tung tiền, kẻ kia cũng cho là chỉ mua chuột những phường võ phu ăn tục làm liều, lưới chài sòng bạc, chả hơn gì họ. Nếu họ gặp thời, chẳng gì tiền nông cá thịt, những kẻ kia cũng chẳng qua là bọn khiến người ta cảm vậy. Tống Giang không tung tiền ra cũng sợ người ta quán. Này kẻ kia cũng không ơn với quán gì, không gặp Tống Giang như vậy, thì có hàng rượu hay không hàng rượu cũng vậy, có sòng bạc hay không sòng bạc cũng vậy. Con người của trong ngoài thành Giang Châu cũng vậy mà thôi. Há phải đợi Tống Giang mua chuột hảo hán, thì Lý Quỳ mới được tiền sử dụng, vậy thì trước khi Tống Giang chưa đến Giang Châu, kẻ kia chẳng được uống rượu, chẳng được ăn thịt vậy sao? Sòng bạc của Trương Tiểu Ất cũng không mở nổi sao Suốt thiên này Tả ra con người Lý Quỳ như vậy Để nảy rõ ra một Tống Giang Thật là tuyệt thế diệu bút Từng chỗ tả đới tung khắc hẳn Tống Giang Làm cho Tống Giang càng khẳng khái Và càng giả dối Đều do ngọn bút thợ lòng Tả Lý Quỳ Thô mãn Không khó bằng tả từng chỗ nói liều Của con người Thô mãn Vì những kẻ nói liều của thiên hạ hay giả cách thô mãn như con người Tống Giang đối với sự đó, chẳng thẹn mình đến chết dậy thay. Hồi thứ 38 Gác tầm dương đề thơ tâm quyết, chốn lương sơn nghe nổi kinh hoàng. Bây giờ Tống Giang cùng đới tung thấy chủ hàng toan đi trình quan thì lấy lời xếp dẹp im đi. Rồi nhất diện dùng các phép Để cứu người con gái tỉnh dậy Sao bố mẹ người con gái đến đó Nghe nói đến tên Hắc Toàn Phong Thì lặng người kinh sợ Mà không dám phàn nàn một câu gì Tống Giang hỏi mụ già rằng Nhà mụ tên họ chi Người ở đâu Mụ già đáp rằng Chúng tôi là người họ Tống Quê ở Kinh Sư Hai vợ chồng già chỉ có một người con gái này Phải cho đi hát sướng kiếm ăn, nhưng vì tính nó cấp bách, không hiểu các ngài đương nói chuyện, nên mới đường đột vô lễ. Để đến ca ca đánh đập như vậy, thật đau đớn cho mẹ con tôi quá nổi. Tống Giang nghe nói liền bảo rằng, người cho người theo đến nhà ta, ta sẽ cho 20 lạng bạc để làm vốn kiếm ăn, rồi kiếm người tử tế giả bán cho nó nương tựa, hỏi phải đi hát sướng khó nhọc như vậy nữa. Hai vợ chồng mụ già cảm tạ mà nói rằng, Chúng tôi đâu dám xin ngài nhiều thế. Tống Giang nói, Được, ta đã hứa là ta cho đủ, không ngại điều gì. Kêu con người cứ theo ta mà lấy. Hai người dân lời cảm tạ vô cùng, Đới Tung trách giận Lý Quỳ mà rằng, Hắn đi đến đâu chỉ trực sinh sự đánh nhau, Để ca ca phí tổn biết bao nhiêu tiền bạc. Lý Quỳ nói rằng Tôi chỉ sẽ để tay vào một chút Mà nó đã ngã ngay Xưa nay Chưa thấy đứa nào yếu đuối như vậy bao giờ Bây giờ cho bác đánh tôi Trăm cái tát vào mặt tôi Xem tôi có cần gì không Tống Giang cùng mọi người nghe nói Đều cười ồ cả lên Trương Thuận gọi tử bảo lên Bắt tính tiền hàng để nhận trả Tống Giang nhất định không nghe mà rằng Tôi mời bác đến đây uống rượu có lẽ nào là để bác trả tiền cho tiện. Trương Thuận cũng nhất quyết trả tiền, mà rằng, mấy khi tôi gặp được ca ca, khi ngài còn ở Sơn Đông, hai anh em tôi đã bao phen toan đến, nay cũng may trời xuôi nhân huynh đến đây, cho chúng tôi được gặp. Xin nhân huynh cứ cho vậy mới được. Đới Tùng cũng khuyên Tống Giang rằng, trương nhị ca đã có lòng kính đãi như vậy, xin nhân huynh cũng nể lòng mà nhận lời cho là hơn. Tống Giang dân lời mà đáp rằng Nếu vậy thì lần sau tôi xin đáp lễ lại Trương Thuận cả mừng Liền sâu hai con cá Rồi cùng đới tung Lý Quỳ Và lão già họ Tống kia Mà cùng đưa chân Tống Giang về Vinh Khi về đến phòng giấy trong Vinh Tống Giang lấy ra hai mươi lạng bạc Đưa cho lão già họ Tống về trước Rồi cùng ngồi nói chuyện với nhau Một lát trời gần xế tối Tống Giang liền lấy bức thư của Trương Hoành đưa cho Trương Thuận, rồi Trương Thuận để hai con cá lại cho Tống Giang và từ biệt ra về. Tống Giang lại lấy một đỉnh 50 lạng bạc đưa cho Lý Quỳ mà bảo rằng Anh em hãy cầm lấy để mà tiêu dùng. Lý Quỳ nhận lấy rồi cùng đới tung từ biệt Tống Giang mà trở về trong thành. Bây giờ Tống Giang đem một con cá đưa biếu Quản doanh, còn một con để nấu canh ăn. Tống Giang ăn cá tươi ngon miệng, ham ăn cá nhiều đến nỗi canh tư đêm ấy sinh ra chứng đau bụng đi rửa. Từ đó đến sáng, chàng đi tả có tới 20 lần, mê mệt nằm ở trong phòng không sao dậy được. Các người trong doanh vẫn yêu thích Tống Giang là người tử tế xưa nay, liền đem cơm cháo mà chữa chạy đỡ giật Tống Giang. Ngày hôm sau, Trương Thuận thấy tính Tống Giang thích ăn cá tươi, lại xách vào hai con nữa để biếu. Và tạ ơn bức thư Trương Hoành một thể Khi vào tới nơi Thấy Tống Giang đương bị bệnh nằm ở bên giường Các tù đồ đều hầu hạ trông nom ở trong phòng Liền nói với Tống Giang để mời thầy về chữa Tống Giang bảo Trương Thuận rằng Tôi chỉ vì ăn nhiều cá Sinh ra thương thực mà đau bụng Vậy bất tất phải uống thuốc Chỉ uống một thang hòa hợp Cũng có thể khỏi được ngay Nói đoạn bảo Trương Thuận đem hai con cá, một con đưa cho Dương Quảng Doanh, một con đưa cho Triệu Sai Bác. Trương Thuận dân lời đem biếu hai người, rồi quay ra cân một thang thuốc hòa hợp đem đến. Bảo tù đồ sắc thuốc cho Tống Giang rồi mới trở về. Ngày hôm sau, đới tung mua sắm rượu chè, dắt Lý Quỳ đem đến phòng giấy, định để thiết đãi Tống Giang. Khi tới phòng giấy thấy Tống Giang bị cảm vừa khỏi, nên không dám thiết. Bèn cùng nhau ngồi ở ngoài phòng để ăn uống, đến chiều ai nấy về nhà. Tống Giang tỉnh dưỡng được dăm bảy ngày, thấy trong mình đã hơi khoe khoẻ thì có ý mong đới tung đến chơi, mà không thấy đến. Ngày hôm sau Tống Giang ăn cơm sớm xong, lấy một ít tiền, khóa cửa phòng lại đi vào thành để tìm đới tung. Khi tới trong thành hỏi thăm nhà đới diện trưởng, thì phố xá đều nói rằng, Ông ta không có vợ con nhà cửa, chỉ trú tạm ở am quan âm bên cạnh dách miếu thành hoàng gần đó. Tống Giang vội vàng tìm tới nơi, thì đã thấy khóa cửa đi vắng. Chàng liền quay ra tìm hỏi nhà hắc toàn phong, thì thấy nói rằng anh ta không có nhà cửa cũng không trọ ở đâu, vẫn cứ quanh quẩn ở trong nhà lao, khi rỗi thì lại ở chỗ này dài hôm, ở chỗ khác dài hôm, không biết đâu mà tìm được. Tống Giang nghe nói thì lại hỏi thăm nhà Trương Thuận, thì có người nói, hắn vẫn ở làng xóm ngoài thành, chỉ trừ khi có thu nhặt tiền nông mới vào thành mà thôi. Tống Giang lại vội vàng quay ra nẻo bờ sông để tìm Trương Thuận. Chàng đương một mình dơ dẫn xem ngắm cảnh vật bên sông, chợt thấy một tòa tiểu lâu ở trước mặt, bên cửa tre một lá cờ viết mấy chữ hiệu chính sông Tầm Dương. Giữa bức hiên chạm treo một biển đề ba chữ, Lầu Tầm Dương, chữ của ông Tô Đông Pha viết rất lớn. Tống Giang thấy vậy tự nghĩ một mình rằng, Khi ta ở Vận Thành vẫn nghe có tiếng Lầu Tầm Dương ở đất Giang Châu rất đẹp, ai ngờ chính lại là đây. Này ta đi có một mình, song cũng không nên bỏ sót cảnh này mà không thưởng ngoạn được. Nghĩ đoạn liền bước tới nơi. Thấy hai bên cửa đỏ bên lầu đều có biển trắng. Mỗi bên viết năm chữ. Lầu lớn trong thiên hạ, rượu ngon nhất thế gian. Tống Giang lên trên gác, chọn một chỗ ngồi gần phía ngoài sông. Rồi tựa hàng lan can, nhìn ra phong cảnh khen ngợi vô cùng. Một lát tên tử bảo chạy lên bảo rằng. quan nhân định đợi ai hay tiêu khiển một mình? Tống Giang nói ta còn đương đợi hai ông khách nữa mà chưa thấy đến. Ngươi hãy lấy một be rượu và một ít thức nhắm lên đây. Đừng lấy cá mới được. Tử Bảo dâng lời đi xuống gác, một lát mang lên một be rượu lam kiều phong nguyệt và lấy các thức rau quả, thịt, gà, dê bày lên bàn. Tống Giang nhìn thấy bàn đỏ, đũa đỏ, thức ăn sạch sẽ ngon lành, thì trong bụng vui mừng mà rằng. Như vậy mới thật là phong cảnh Giang Châu. Ta tuy bị tội đến đây sông ngắm những sơn thủy thế này Dẫu đến danh sơn cổ tích xứ mình Cũng không sao mà dí được Chàng nghĩ vậy liền rót rượu vui uống một mình Mà bất giác say sưa quá độ Bây giờ trong bụng nghĩ rằng Ta sinh ở đất sơn đông Lớn lên ở đất dận thành Làm lại suốt thân Kết thúc kể biết bao nhiêu giang hồ hảo hán Trong bấy nhiêu lâu Tuy chưa lưu được một chút hư danh Xong hiện nay công nghiệp cũng chẳng ăn thua, lại còn bị tội đầy ải đến đây, khiến cho ta bao giờ về được cố hương mà trông thấy phụ huynh tôn tộc. nghĩ đến đó thì tất lòng cố quốc tha hương, xúc cảnh hứng hoài, bất giác trong ngắm giang hồ mà tầm tả đôi hàng lệ nhỏ. Chàng liền nghĩ một bài tức cảnh Tây Giang Nguyệt, rồi gọi tử bảo mượn bút nghiêng để viết. Chợt đầu đứng lên nhìn hai bên dách phấn, thấy có nhiều văn thơ của người xưa đề dịnh. Chàng liền nghĩ thầm trong bụng rằng, tiện đây bất nhược ta viết ngay lên dách phấn, để làm di tích ở đất Giang Châu. Sau này dù có hiển dinh qua đến đất này, trông thấy mấy câu ở trên dách phấn kia, cũng đủ nhắc lại cho ta biết cái cảnh huống bây giờ. Thế này thật là cùng cực. Chàng nghĩ đoạn liền nhân lúc tiểu hứng mài mực đặt Lấy bút đẫm rồi viết lên dách phấn mấy câu, Thổi nhỏ theo đòi kinh sử, Lớn lên thông thạo quyền mưu, Khác nào hổ mạnh nấp hang sâu, Kính nanh giấu vuốt, ai biết đâu, Chẳng may thời dẫn cơ cầu, Bỗng dưng chạm mặt đầy giang châu, Một mai mây báo được quan cừu, Máu nhuộn tầm dương sẽ biết nhau. Tổng giang viết xong, Xem ngắm một mình lấy làm vui mừng thích chí, Lại ngồi uống luôn mấy chén rượu nữa, Rồi múa chân múa tay cười nói một mình. Mà cầm bút viết thêm bốn câu thơ nữa xuống dưới bài Tây Giang Từ. Tâm ở Giang Đông, thân ở Ngô, Mấy phen than thở, mấy Giang Hồ, Ngày sau như thỏa lòng non nước, Mới biết Hoàng Sào cũng trưởng phu. Viết cạn lại thêm mấy chữ dẫn thành tống Giang Đề ở dưới, Rồi giấc bút xuống bàn, Một mình ngồi ngâm độc hồi lâu, Lại uống thêm mấy chén rượu đầy. Nghe chừng rượu đã quá say, liền gọi tử bảo lên tính trả tiền hàng, Còn thừa lại thưởng thêm cho tử bảo, Rồi đứng dậy vũ áo mà đi xuống lầu. Bây giờ chàng ta vội vàng, Đi về phòng giấy, Mở cửa vào phòng nằm giật xuống ngủ thẳng một giấc, Đến canh năm mới tỉnh dậy, Không cần nhớ gì đến sự đề thơ ở gác tầm dương. Năm canh say tỉnh mơ màng, sơn đông chí ấy tầm dương thân này, giang hồ trải mấy đắng cay Biết rằng non nước dơi đầy ra sao? Đối ngạn với đất Giang Châu có một thành nhỏ là thành vô dị quân, có ông thông phán tại gia là Hoàng Văn Bính ở đó. Hoàng Văn Bính tuy có học hành kinh sử, song tính người xỉm nịnh, tâm địa hẹp hòi, xưa nay thường hay ghen ghét tài năng. Hại kẻ hơn mình mà xoay kẻ kém mình, chỉ quanh năm quấy nhiễu chúng hương thôn, không ai là không khinh ghét. Nhưng chàng ta biết Sài Cửu phủ là con quan Sài Thái sư đương triều, nên thường thường đi lại mà tán hót vĩnh phờ để kiếm đường kiếm lối ra làm quan. Một hôm Hoàng Văn Bính đưa ngồi buồn bã ở nhà, không có cách gì tiêu khiển, chàng liền dẫn hai đứa đệ tớ theo hầu đi mua một lễ vật Để qua sông vào hầu tri phủ Bất đồ hôm đó Trong phủ có mở tiệc công yến Chàng ta sợ tai tiếng Không dám đem vào Liền thầy trò cùng quay ra thuyền Để trở về Khi đến trước lầu tầm dương Hoàng dân bính thấy khí trời hơi có phần nóng bức Bèn lững thững quay vào Trong lầu chơi ngắm Mà chưa quyết ra về Chàng ta lên gác dạo mắt hồi lâu Chợt nhìn lên dách phấn Ở gần phía lan can Thấy có nhiều thơ đề dịnh, xem ra cũng có bài nghe được, cũng có bài lôi thôi lốn thốn, đọc chẳng thành câu. Chàng vừa cười nhạt vừa xem đọc một mình, chợt xem đến bài Tây Giang Từ và bốn câu thơ của Tống Giang thì bỗng cả kinh mình nói một mình rằng, quái lạ, có lẽ là thơ phản trắc. Ai viết ở đây như vậy? Chàng nói xong liền xem xuống dưới có năm chữ giận thành Tống Giang đề. Thì lại ngâm một lượt mà rằng, Khổ nhỏ theo đòi kinh sử, Lớn lên thông thạo quyền mưu. Đọc đến đó chàng bèn cười nhạt mà rằng, Anh này cũng tự phụ lắm đây. Lại đọc tiếp rằng, Các nào hổ mạnh nấp rừng sâu, Kính nanh dấu vuốt, Ai biết đâu. Đọc đến đó thì ngoảnh cổ lên mà rằng, Anh này ra dáng không theo bổn phận của mình. Lại đọc tiếp luôn, Chẳng may thời dẫn cơ cầu, Bỗng dưng chậm mặt đầy gian châu. Chàng lại cười mà rằng, Tưởng cao thượng quái gì, Té ra thằng tù sung quân ở đây. Lại đọc, Một mai mây báo được quan cừu, Máu nhuộm tầm dương sẽ biết nhau. Chàng lắc đầu nói rằng, Thằng này định báo thù ai mà lại trực sinh sự ở đây. Ôi chao Một thằng tù xung quân thì phóng làm gì được. Nói đoạn lại đọc bốn câu thơ, Tâm ở sơn đông, thân ở ngô, Mấy phen than thở với giang hồ. Phải, hai câu này có thể tha thứ được. Lại đọc luôn rằng, Ngày sau như thỏa lòng non nước, Mới biết hoàng sào cũng trượng phu. Đọc đến đó thì lắc đầu lè lưỡi mà rằng Thằng cha này rất thiệt, nó định làm hơn họ hoàng sao, chắc là định mưu phản nghịch chứ không sai. Nói xong lại đọc đến năm chữ dẫn thành tống giang đề, thì lại nghĩ thầm trong bụng, tên anh này nghe cũng quen quen. Chừng như đó chỉ là một anh tiêu lại thì phải. Nghĩ đoạn lại gọi tên tiểu bảo lên mà hỏi rằng, hai bài thơ này ai đề vào đây, ngươi có biết đích xác không? Tử Bảo đáp rằng, hôm qua có người khách vào uống rượu một mình, rồi viết lên đó. Người như thế nào? Người ấy béo đen thâm thấp, trên mặt có thích kim ấn, có lẽ ở trong lao thành đi ra thì phải. Hoàng Văn Bính nghe nói gật đầu đắc ý, nhờ Tử Bảo cho mượn bút nghiêng, chép mấy câu thơ bỏ vào túi áo, rồi dặn Tử Bảo phải giữ gìn cẩn thận mà không được xóa đi, đoạn rồi xuống lầu trở về thuyền nghỉ. Sáng hôm sau thầy trò lại dậy sớm, kệ nệ mang lễ vật vào biếu Tri Phủ. Bây giờ Tri Phủ đương ngồi ở nhà trong, nghe nói là có Hoàng Văn Bính đến, liền cho lính mời vào tiếp chuyện. Hoàng Văn Bính đưa tặng lễ vật, rồi hai người cùng ngồi nói chuyện rất là mật thiết. Hoàng Văn Bính nói với Tri Phủ rằng, Hôm qua chúng tôi đã định vào chầu tướng công, xong nghe nói trong phủ đương có yến tịch, Nên lại phải quản đến ngày hôm nay Mới dám vào hầu Sài tri phủ nói Thông phán với tôi là chỗ tâm phúc với nhau Ngài cứ vào chơi Có gì mà ngại Từ nay xin ngài chớ nệ làm chi Phải lấy tình thân mới được Hoàng văn bính dân lời Rồi lại hỏi rằng Giám thư tướng công Lâu nay trên thái sư ân tướng Có sai người qua đây chăng Hôm trước mới có thư đến đây Tri phủ nói xong thì tả hữu pha trà lên, hai người cùng uống, hoàng văn bính lại hỏi luôn rằng, chẳng hay lâu nay trong kinh sư có tin tức gì lạ không? Tri phủ nói rằng, tôi vừa mới nhận được thư của tôn gia nói rằng, mới đây tôn thái sử diện tư thiên giám có tâu rằng, sao cương so về mặt ngô sở tất nhiên có người dị chí âm mưu, phải nên sớm xét diệt tiểu trừ mới được. Lại nghe nói trẻ con ở phố xá thường hát bốn câu rằng, Hao nước vì gia mộc, bình đao khởi thủy công, ngang dọc ba mươi sáu, khắp loạn đất sơn đông. Nhân thế gia tôn tôi có dặn phải giữ gìn trong hạt, cho khỏi sự mang tiếng mang tai. Hoàng dân bính nghe đến đó thì nghĩ thầm một lúc, rồi cười mà nói với tri phủ rằng, Giám thư ân tướng, nếu vậy thì việc này cũng không phải ngẫu nhiên mà thôi. Nói đoạn liền móc túi lấy mảnh thơ biên lúc nãy, đưa trình tri phủ mà rằng, không ngờ việc đó lại chính ở đây rồi. Sai cửu xem thơ xong liền nói rằng, cái này là thơ mưu phản đây mà, thông phán bắt được ở đâu vậy? Hoàng văn bính liền đem chuyện đến chơi lầu tầm dương, bắt được hai thơ trên dách, nói cho tri phủ nghe. Sai cửu tri lại hỏi rằng, vậy thì người nào viết bài này? Bẩm tướng công, họ đã viết rõ ràng là dẫn thành Tống Giang đề ở đó. Vậy Tống Giang là người nào? Bẩm trong thơ nói là bổng dưng chậm mặt đầy giang châu, thì có lẽ hiện là tù tội trong đám lao thành thì phải. Tri phủ gạt đi mà rằng, một thằng tù thì làm được gì mà sợ? Hoàng dân bính so vai rụt cổ kêu rằng, chết nổi, tướng công đừng coi là thường mới được. Vừa rồi tướng công nghe đọc bốn câu ca dao của trẻ con, chính là ứng vào hắn đó. Thế nào mà bảo rằng ứng vào hắn được? Bẩm ân tướng, hao nước vì gia mộc là nói tốn tiền của nước nhà, vì chữ gia bên trên chữ mộc, tức là chữ tống đó. Câu thứ hai, binh đao bởi thủy công, là nói người này gây diệt binh đao, tức là người chữ thủy bên chữ công, chính là chữ giang nay người này họ tống tên Giang, mà lại làm thơ mưu phản như vậy, thì quả nhiên lạc vào thiên số chứ chẳng sai. Tri Phủ nghe nói đến đó thì lại hỏi luôn rằng, Vậy còn hai câu, ngang dọc 36, khắp loạn đất Sơn Đông là nghĩa làm sao? Hoàng văn Bính đáp rằng, cái đó hoặc là đến năm 566, hay là số dận 66 cũng nên. Còn câu khắp loạn đất Sơn Đông thì dẫn thành chính thuộc về Sơn Đông đó. Bốn câu ấy quả nhiên ứng vào người ấy chứ không sai. Nhưng không chắc ở đây có người ấy hay không. Chiều hôm qua tôi đã hỏi tên tử bảo, nói rằng hắn mới viết hôm kia xong. Cái đó xin ơn tướng sai đem sổ lao thành lên tra một lượt, xem có hay không là biết ngay lập tức. tri phủ khen là phải, liền gọi người nhà vào kho lấy sổ lao thành đem ra để tra. Ca mãi đến cuối sổ quả nhiên thấy tên Tống Giang ở quyện Dân Thành mới đến đầy ở Giang Châu vào độ tháng năm vừa rồi. Hoàng Dân Bính thấy vậy liền bảo với tri phủ rằng người này đích xác là ứng vào câu ca dao ấy, không phải chuyện chơi, xin tướng công hãy cho người bắt giam riết, rồi sao sẽ liệu, nếu để chậm trễ lỡ ra lộ chuyện mất chăng. Tri phủ cho lời nói của Hoàng Dân Bính là phải, Liền ra sảnh đường cho đòi tiết cấp hai diện là đới tung lên mà truyền lệnh rằng Ngươi lập tức phải đem lính xuống lao thành Bắt tên đề thơ phản loạn trên lầu tầm dương là Tống Giang ở huyện Dân Thành đến đây cho ta Đới tung dân lời quay ra thì trong bụng lấy làm sợ hãi kinh ngạc Dội dàng điểm lấy mấy người coi lao Dặn về lấy binh khí và nhất tề đến miếu thành hoàng để đi làm việc Khi chúng dân lời đi rồi đới tung bèn làm phép thần hành đi thẳng ra lao thành, đến chỗ phòng giấy để thăm Tống Giang. Bây giờ Tống Giang đang nằm một mình ở trong phòng, chợt thấy đới tung đến, liền vội vàng đón chào mà hỏi rằng, hôm trước tôi vào trong thành tìm mãi không gặp diện trưởng, sao nhưng buồn quá, một mình lững thững trên lầu tầm dương uống mấy chén rượu, thành ra mệt nhọc say xưa, mãi đến ngày nay vẫn còn chưa tỉnh. Đới tung hỏi, Hôm ấy ca ca viết những câu gì trên gác Bây giờ say rượu viết liều Tôi có nhớ được đâu Giờ rồi tri phủ bắt tôi Phải sai đem lính đến bắt tên phản tặc Đề thơ ở lầu Tầm Dương Là Tống Giang Tôi lấy làm kinh ngạc quá chừng Không biết vì lễ gì mà đến như vậy Hiện tôi đã bảo lính đón đời Ở miếu thành hoàng Rồi tôi cất lẹn đến đây báo cho ca ca biết Làm cách nào mà giải thoát được đây Tống giang nghe nói gãi đầu gãi tai mà kêu lên rằng, nếu vậy thì phen này ta nguy với họ mất. Đới Tùng nói rằng, tôi có một kế này thì may ra mới thoát được, bây giờ thế nào tôi cũng phải dẫn người đến bắt, không sao mà trốn được. Vậy huynh trưởng nên bỏ xõa tóc rồi phóng quế chung giải ra phòng để giả làm người điên. thế tôi đến thì cứ nói càng nói dở, nói láo nói lếu, cho họ yên chí là chứng điên thì bấy giờ nói với tri phủ may ra mới có thể thoát được nói xong thì đế tung từ biệt rồi vội vàng trở về miếu thành hoàng để đem lính đến bắc khi đem lính vào đến lao thành đế tung làm bộ quát to lên rằng tên nào là tống giang mới đến ở đất này tuổi bài đầu thấy đế tung hỏi vậy liền dẫn vào phòng giấy của tống giang Bây giờ thấy tống giang rũ rượi đầu tóc phóng quế khắp cả nhà nằm ngồi be bét cả lên Khi Tống Giang trông thấy Đới Tung cùng bọn lính vào liền hỏi lên rằng, Lũ chúng bay là người nào? Đới Tung lại giả vờ quát lên, Bắt lấy thằng này cho ta. Tống Giang trợn mắt lên, đánh khắp cả mọi người, Rồi lãm nhảm nói rằng, Ta đây là con rể Ngọc Hoàng Thượng Đế, Bố vợ ta sai đem 10 dạng thiên binh, Đến giết hết mọi người ở Giang Châu. Hiện có Diêm La Đại Dương làm tiên phong, Ngũ đạo tướng quân làm hợp trận, Cho ta một tay kim ấn nặng 800 cân, Giết hết chúng bay đây. Tụi lính nghe thế vậy bảo với đới tung rằng, Anh này điên mà, chúng tôi bắt làm gì? Đới tung làm ra bộ nghĩ ngợi rồi bảo với chúng rằng, Nếu vậy ta về bẩm với tri phủ xem sao, Nếu ngài có định bắt thì ta lại đến đây cũng được. Nói đoạn dẫn lính về trong thành báo với tri phủ rằng, Tên Tống Giang hiện bị chứng điên, Nói càng nói bậy mình mấy dơ bẩn thối tha, chúng tôi không dám bắt lên để nộp. Tri phủ nghe nói chưa kịp hỏi rõ ra sao, thì đã thấy Hoàng Văn Bính đứng đắp ở đằng sau bình phong, chạy ra mà nói rằng, Tướng công chớ nên tin, thơ như vậy, chữ như vậy không phải là một thằng điên giết rồi, cái này tất nhiên là có giả dối chi đây, xin ngài cứ hạ lệnh cho bắt, nếu không đi được thì khiêng hắn về đây. Sai tri phủ lấy làm phải truyền lệnh cho đới tung. Bất dấn như thế nào, phải bắt về cho kỳ được. Đới tung dân lệnh lui ra, trong bụng lấy làm băng khoăn đau đớn, liền đem lính đến Lao Thành mà bảo với Tống Giang rằng công việc nguy lắm rồi, quân trưởng cứ đến đó xem sao. Nói đoạn sai lấy cái bồ lớn, bỏ Tống Giang vào đó, rồi khiên giải vào phủ. Khi vào tới phủ, Tống Giang đứng ở dưới thềm, trợn mắt nhìn sài tri phủ mà quát hỏi rằng, bây là người nào, dám bắt hỏi ta, ta là rễ Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho ta đem năm dạng thiên binh đến giết Thành Giang Châu, có diêm la đại dương làm tiên phong, ngũ đạo tướng quân làm hợp hậu, sắc cho ta một tay kim ấn, nặng 800 cân để giết các ngươi, ta truyền cho ngươi chỉ một lát nữa gọi là chết hết, sài cửu nghe vậy không biết xử trí làm sao, Hoàng dân bính lại tán với tri phủ rằng Xin tướng công cho đòi sai bác và bài đầu ở bản doanh đến Để hỏi xem tin này mới có chứng điên Hay là từ khi mới đến đây đã như vậy Nếu vẫn có chứng điên từ khi mới đến đây Thì sẽ tha cho Bằng không thì tất là giả dối Tri phủ nghe nói lấy làm phải Liền cho đòi quản doanh sai bác đến mà hỏi Hai anh em kia không dám mang trá tri phủ liền bẩm rằng Tên ấy nguyên trước đến đây không có chứng điên, chứng đó chừng mới phát ra mấy hôm nay. Tri phủ thấy nói vậy bèn đung đung nổi giận, thét lính đem Tống Giang ra tra đánh. Đới Tùng thấy vậy chỉ cắn răng kêu khổ mà không biết làm cách gì để cứu ra cho được. Tống Giang trước còn hàm hồ nói bậy nói rằng sao bị đánh tấn dữ dội, bắn máu xé thịt, không sao mà giấu cho nổi, đành phải thú thật là say rượu giết càng thật không có chủ ý mưu mô gì hết. Tri phủ liền lấy lời cung, rồi sai đóng công tử tù nặng 25 cân, mà cho giam xuống đại lao. Bây giờ Tống Giang đau đớn ê chề, không sao mà nhấc chân đi được. Đới Tùng liền hết sức trông coi, dặn bảo các lính canh ngục đều phải trông nom tử tế, và hàng ngày sắp sẵn cơm nước để cung đãi Tống Giang. Về đâu ai buộc vào thân? anh hùng là kiếp nợ nần với ai bắt thang lên hỏi ông trời văn chương là giống hại người đó ru khi đó sài tri phủ lưu hoàng văn bính ở chơi mà tạ ơn rằng nếu không có thông phán là người cao kiến diễn thức thì có lẽ hạ quan cũng mắc lừa họ chứ không chơi hoàng văn bính hót luôn rằng việc này không thể chậm được ngài nên lập tức sai người về kinh sư báo cho ân tướng Để tỏ ra rằng ngài đây là người mẫn cán, đã làm được những việc to ít nước lợi nhà như vậy, và nên bấm xem ý kiến ân tướng. Muốn bắt sống tên phản tặc thì ta đóng củi mang đi, bằng không thì sẽ xử quyết ngay tại đây để khỏi điều rắc rối về sau mới được. Sài tri phủ lại gật gù khen phải mà bảo hoàng văn bính rằng, tôi xin viết một phong thư gửi về, kể rõ công lao của thông phán, để gia nghiêm tâu với thánh thượng. Không cho ngài làm nơi phủ huyện nào đó Để hưởng sự vinh hoa. Hoàng Văn Bính cúm núm tạ ơn mà rằng Chúng tôi là môn hạ ở đây Thế nào cũng xin kết cỏ ngậm dành để báo đáp Nói xong liền dục tri phủ viết gia thư Đóng ấn tính vào Rồi lại hỏi rằng Tướng công định sai ai là người tâm phúc Để cho đi mới được Tri phủ nói Ở đây có một người lưỡng diện tiếp cấp Tên là Đới Tung Anh ta có phép thần hành, một ngày có thể đi tới 800 dặm đường, nếu sai anh ta chỉ trong 10 hôm là có thể trở về ngay được. Nếu được người đi nhanh như vậy thì còn gì hơn nữa? Đoạn rồi Hoàng Văn Bính ở đó, đến ngày hôm sau mới từ giả tri phủ mà trở về vô di quân. Khi Hoàng Văn Bính trở về, sai tri phủ liền sắp lấy hai hòm kim ngân châu báu niêm phong cẩn thận. Rồi sáng sớm hôm sau gọi đới tung lên mà báo rằng, Ta có một phong gia thư và một ít lễ vật để đưa mừng sinh nhật phụ thân ta ở Kinh Sư. Ngày rằm tháng 6, sông nay ngày tháng đã gần tới nơi, Vậy chỉ có ngươi là người nhanh nhẹn, ngươi nên hết sức giúp ta, rồi ta trọng thưởng cho. Ta chắc rằng ngươi có phép thần hành như vậy thì cũng chẳng bao lâu mà được tới nơi vậy ngươi chớ nên trì trệ mà lỡ công việc của ta mới được đối Tùng nghe nói bất đắc dĩ phải dâng lời liền nhận thư tín và hòm đồ trở về chỗ trọ đoạn rồi chàng lẻn đến nhà lao bảo với tống giang rằng việc này huynh trưởng cứ phóng tâm hiện nay tri phủ sai tôi vào kinh sư chỉ 10 hôm là về đây vậy khi đến đó tôi sẽ kiếm cách nói lót ở phủ thái sư để cứu ca ca may ra có phần thoát được ở nhà ca ca nên giữ gìn cẩn thận Còn cơm nước ăn uống thì tôi đã giao cho Lý Quỳ trông coi khuya sớm, không có điều gì là trở ngại, Ca Ca cứ vững tâm đợi mấy hôm tiểu đệ về sẽ biết." Nói đoạn, gọi Lý Quỳ đến mà dặn rằng: "Tống Ca Ca vì viết câu thơ phản nghịch, bị phải quan tư giam cầm, còn ta đây lại bị sai phái vào kinh, vậy ngươi phải ở nhà sớm khuya cơm nước hầu hạ Ca Ca, chớ nên để trễ nải nghe chưa?" Lý Quỳ gật gù mà rằng: Giết mấy câu thơ để làm gì nên tội Những thằng đại gian đại ác Đại phản vô dạng đi kia cũng làm quan to tướng thì sao Việc này bác cứ đi vào Đông Kinh Để mặc tôi trong non cho ca ca Không cần nghĩ đến làm gì Tử tế thì cùng tử tế Bằng không thì hai cái búa lớn kia Chém cho nó chết hết là xong Đới tùng lại dặn rằng Anh em phải rất cẩn thận chớ nên uống rượu lắm Mà để lỡ mất việc làm ăn của tống ca ca Lý Quỳ đáp rằng, ca ca cứ phóng tâm mà đi, bất tất phải nghi ngại dặn dò cho lắm. Từ nay trở đi tôi xin nhịn rượu, để sớm khuya hầu hạ tống ca ca, rồi khi nào ca ca về đây sẽ uống rượu cũng được chứ sao. Đế tung cả mừng mà rằng, nếu quả nhiên anh em giữ được như vậy, thì tôi còn lo ngại điều chi. Nói xong từ biệt ra đi, rồi từ đó Lý Quỳ chừa rượu mà sớm khuya hầu hạ tống giang. Không hề lúc nào sao nhãn. Nước non trói nặng lời nguyền, Lẽ nào nguy hiểm mà quên tâm thần. Ai về nhắn bảo thế nhân, Những người chướng trực là thần lương tâm. Bây giờ đế tung từ biệt tống giang cùng Lý Quỳ. Một mình kiếp dội ra về, Thay giày gai quấn lá đáp, Mặc áo vàng, đổi khăn mới, Dắt tuyên bài vào lưng, Bỏ thư vào túi, Rồi quẩy hai cái hòn đi ra ngoài thành kia ra đến ngoài thành, chàng liền lấy bốn mảnh giáp mã buộc vào hai bên chân, mỗi bên hai miếng, rồi trong miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú, mà dùng dục đi khỏi gian châu. Chiều hôm ấy đới tung vào nghỉ trong hàng, rồi cởi giáp mã ra mà lấy giấy tiền, đốt khấn cẩn thận. Sáng hôm sau cơm nước vừa xong, chàng lại buộc giáp mã quẩy hòm ra đi thật sớm. Trong khi đi chỉ nghe tiếng gió thổi dù dù bên tai, sức chạy thật nhanh, không hề dính chân xuống đất. Đi luôn hai ngày trời, đến ngày thứ ba, khí trời càng nóng bức khó chịu. Chàng vừa đi vừa khát nước, chừng tới ba bốn trăm dặm đường mà không có hàng quán nào để nghỉ ngơi ăn uống. Chàng đi mãi đến gần trưa, trong bụng đương đói khát lạ chừng, chợt trông thấy có một hàng rượu ở bên hồ rộng. Gần khoảng rừng trước mặt Chàng vội đi vào đó để nghỉ kỳ tới nơi Thấy một ngôi hàng rộng rãi sạch sẽ Trong có mươi bộ bàn ghế sơn dầu Kê theo một dãy cửa sổ chạy dài Chàng bèn quẩy hòn vào Chọn một chỗ mát mẻ Rồi cởi áo và thắt lưng Mà treo lên trên chấn sông cửa sổ Đoạn rồi có tên tử bảo Chạy đến mà hỏi rằng Ngài lấy bao nhiêu rượu Ngài sơ thịt dê, thịt bò hay thịt lợn Đới tung nói rằng, rượu đây không uống mấy, có cơm nước gì thì đem lên đây. Bẩm hàng tôi có rượu, có cơm, có cả bánh bao, bánh bún, ngài muốn xơi gì? Ta không ăn các thức cá thịt được, vậy có thứ canh gì để ăn không? Bẩm canh đậu có được không? Tốt lắm, lấy ra đây. Tử Bảo dâng lời, quay vào nhà trong một lúc, rồi đem một bát canh đậu phụ, lao đôi đũa và rót lên ba chén rượu lớn đế tùng đương khi đói khát vớ được rượu canh liền ăn uống một lúc rồi toan gọi lấy cơm để ăn một thể về đâu vừa hút xong bát canh thì thấy trời xoay đất chuyển đầu choáng chán rồi ngã lăn ra một bên ghế giữa lúc ấy có một người là hãng địa hốt luật chu quý chạy ra quát bảo chúng rằng hãy đem hai cái hòm vào trong kia rồi sờ xem nó có gì thì lột lấy nói đoạn thì có hai tên người nhà chạy đến móc túi lấy ra một gói giấy bọc một phong thư đưa cho chu quý chu quý cất lấy xem thấy có một bức gia thư ngoài đề mấy chữ bình an gia tính con là sài đức Chương, trăm lạy kính dân phụ thân soi xét chu quý xem xong lại bóc thư ra đọc trong thư nói đến chuyện tống giang đề thơ phản loạn ứng với lời ca dao hiện đã bắt giam trong ngục để đợi lệnh thi hành liền lấy làm ngạc nhiên kinh sợ, mà chạy vào trong phòng để xem. Bây giờ hai tên người nhà đã dắt đới tung vào nhà mổ, đặt nằm vật lên trên bàn mổ, rồi tháo cởi sống áo ra để mổ. Cởi đến xuống lưng, thì thấy có một cái tuyên bài dắt ở đó. Chu Quý cầm lấy xem, thấy mặt trên sơn son thiếp bạc khắc mấy chữ. Giang Châu lưỡng diện tiết cấp đới tung. Chàng thấy vậy bụng hơi ngờ ngờ, Bèn bảo với chúng rằng, hãy dừng tay, không nên hạ thủ dội. Ta nghe quân sư thường nói, ở đất Giang Châu có một người tên là Thần Hành Thái Bảo Đới Tung, là một người bạn rất thân của quân sư xưa nay. Vậy chẳng hay là người này chăng? Nếu vậy thì sao lại đưa thư để mưu hại Tống Giang? Việc này mây vào tay ta, ta hãy hỏi rõ xem sao. Nói đoạn sai chúng lấy thuốc giải độc, đổ cho Đới Tung uống mà cứu tỉnh dậy. Được một lúc đới tung bừng mắt tỉnh dậy Trông thấy chu quý đương cầm bức thư của sài tri phủ ở trong tay Thì quát lên rằng Anh này là anh nào Sao dám to gan đánh thuốc mê cho ta Rồi lại bóc thư tính của phủ thái sư như vậy Phỏng đáng tội gì chu quý cười mà rằng Bức thư khốn kiếp này đã thấm vào đâu Chúng tôi đây chính muốn đối đầu với đại tống hoàng đế Chứ xé một bức thư của thái sư thì có cần gì Đế Tùng nghe nói cả kinh liền hỏi rằng Hảo Hán Đại Danh là gì? Xin Ngài cho tôi được biết Tôi là hãn địa Hốt Luật Chu Quý Là tuổi Hảo Hán Lương Sơn Bạc đây Nếu có phải Ngài ở Lương Sơn Bạc Thì tất nhiên có biết Ngô Học Cứu Tiên Sinh Ngô Học Cứu là quân sư coi giữ binh quyền trong đại trại tôi Sao Túc Hạ lại biết ông ấy? Ông ấy với tôi là một người quen biết đã lâu Nếu vậy quân trưởng có phải là thần hành thái bảo đới diện trưởng ở Giang Châu mà quân sư tôi thường nói chuyện đó chăng? Dân, chính là tôi đây. chu Quý lại hỏi Hồi trước Tống Công Minh đi đầy sang đất Giang Châu quân sư có gửi giấy sang nói chuyện cùng Túc Hạ vậy ngày nay chẳng hay gì cớ gì mà Toan hại túc mệnh Tống Công Minh đi như vậy? Đế Tùng nói rằng Tống Giang với tôi là chỗ anh em rất thân Vì ông ta viết mấy câu thơ phản nghịch, tôi hết sức cứu gỡ chưa được, cho nên nay phải vào kinh để lo liệu cho ông ta, có khi nào lại nữa làm hại. Vậy ông thử nhìn trong thư của sài tri phủ xem sao. Đới tung cầm thư xem thì giật mình kinh sợ, liền đem đầu đuôi câu chuyện, kể từ khi gặp Tống Giang đến khi xảy ra việc đề thơ ở lầu Tầm Dương thuật cho chùa quý nghe. Chú Quý bảo với đới tung rằng, Nếu vậy xin diện trưởng hãy lên chơi sân trại, Để bàn với các đơn vị đầu lĩnh xem sao. Nói đoạn liền sai dọn tiệc rượu tiếp phong, Rồi vào thủy đình bắn mũi tên ra hiệu. Được một lát có tên Tiểu Lâu La chở thuyền ra đón Chú Quý bèn mời đới tung mang các hòm kim ngân xuống thuyền, Rồi cùng nhau vào bến Kim Sa khi ngô dụng được tin báo dội vàng đi xuống cửa quan để nghinh tiếp đới tung đôi bên hớn hở vui mừng rồi dẫn vào đại trại để chào các vị đầu lĩnh chu quý đem các chuyện của đới tung đã nói mà thuật lại cho mọi vị đầu lĩnh nghe tiều cái nghe nói lấy làm kinh hoàng tức bực mời đới tung ngồi vào khách vị mà hỏi thăm các việc tống giang đới tung lại thuật một lượt kỹ càng cho tiều cái nghe Tiều cái cả kinh bàn với các vị đầu lĩnh, định lấy quân đi đánh lấy Giang Châu để cứu Tống Giang ngay lập tức. Quân sư Ngô dụng can rằng, Ca Ca không nên tháo thức làm gì, đây đến Giang Châu đường xa dậm thẳng, nếu nay cả giấy binh mã thì e rút dây lại động đến rừng, mà lỡ ra thêm hại cho Tống Công Minh. Vậy việc này chỉ nên dùng kế, không nên dùng bằng sức mạnh thì mới có thể được. Tôi đầy dỗ bất tài, song xin hiến một kế này, chỉ trong vào đới diện trưởng là có thể cứu Tống Ca ra được. Tiều Cái nói, quân sư có kế sách gì? Ngô Dũng nói, hiện nay sài tri phủ giao cho đới diện trưởng đem thư vào kinh, để chờ tin Thái Sư Phúc Đáp. Vậy nhân bức thư này ta phải đem kế trả kế, mà viết một phong thư khác cho diện trưởng mang về. Trong thư bảo sài tri phủ phải bắt sống Tống Giang đem giải cẩn thận cho tới kinh sư để tra hỏi đầu đuôi sẽ xử rồi quyết. Đoạn rồi đợi khi chúng giải qua đây, ta sẽ cho người xuống cướp, như vậy có lẽ sẽ tiện hơn. Tiều Cái nói, nếu không giải qua lối này thì có lỡ mất gì không? Công Tôn Thắng ứng lên rằng, cái đó khó gì, ta cứ cho người đi thám thính trước, họ đi lối nào ta đón cướp lối ấy cũng được chỉ sợ họ không giải đi mà thôi tiều cái nói như vậy thì hay lắm song lấy ai là người giết được giống sài thế xưa bây giờ ngô dụng nói việc ấy tôi đã nghĩ rồi hiện nay thiên hạ đương thích Giết chữ tứ thể là bốn lối chữ của bốn nhà tô đông pha hoàng lỗ trực mễ nguyên chương và sài kính ở đương triều cho nên thường gọi là tô hoàng mễ sài là tứ tuyệt ở tống triều Khi còn nhỏ tôi có quen một người học trò ở Thành Tế Châu là Tiêu Nhượng, viết lối các chữ rất giỏi, người ta thường gọi là Thánh Thủ Thư Sinh, học trò Tây Thánh. Anh ta võ nghệ cũng khá mà viết chữ lối của Sài Kính lại càng giống lắm. Vậy muốn phiền diện trưởng qua đó nói dối anh ta để mời sang viết văn bia ở nhạc miếu Thái An Châu, rồi đưa trước 50 lạng bạc, rủ cho anh ta đi ra rồi sau sẽ bắt cả vợ con đến đây. Mà rủ cùng nhập đảng Như vậy phỏng có gọn không? Tiều cái nói Người viết chữ đã đành có Nhưng còn ấn tính thì sao? Phải lắm Cái đó đệ cũng nghĩ ra hết rồi Tiểu đệ có quen một người kim tên là Đại Kiện Hiện nay mở hàng làm ứng tính Ở Phủ Tế Châu Khắc ngọc chạm đá rất khéo Mà võ nghệ cũng không kém ai Người ta thường gọi là ngọc Tỷ tượng Tức thợ thay ngọc xưa nay vậy ta nên lừa cả anh ấy lên đây, rồi lưu luôn ở sơn trại. sau này tất nhiên cũng có dụng cho mình. tiểu cái khen rằng nếu vậy thì dịu lắm, ta phải làm mau mau mới được. nói xong liền sai dọn rượu thiết đãi đới tung và lưu lại nghỉ ở sơn trại một đêm. sáng hôm sau Ngô Dụng nhờ đới tung ăn mặc ra dáng thái bảo, dắt lấy hơn trăm lạng bạc để tìm hai người. đới tung dâng lời. Rồi buộc giáp mã vào chân Rồi xuống núi mà đi mau sang đất Tế Châu Phúc chốc đế tung tới thành Tế Châu Hỏi thăm vào nhà thánh thủ thư sinh tiêu nhượng Ở trước cửa văn miếu về bên đông phủ Tế Châu Khi đi đến cửa đế tung gặn lên một tiếng rồi hỏi rằng Tiêu tiên sinh có nhà không? Bây giờ thấy một thầy đồ trong nhà chạy ra Nhìn đế tung bằng một cách ngạc nhiên mà hỏi rằng Thái bảo ở đâu tới? Việc gì cần đến chúng tôi? đế Tùng nghe nói liền vái chào rồi nói rằng Chúng tôi là nhà sải ở nhạc miếu Thái An Châu Nhưng miếu chúng tôi sửa lại nhà lầu ngũ nhạc Các cụ chúng tôi định khắc tấm bia công đức vậy cho chúng tôi đưa 50 lạng bạc Để đến nói với tiên sinh Lập tức đến miếu giúp việc cho Nhật kỳ chúng tôi đã chọn Sợ chậm trễ thì lỡ việc Tiêu nhượng nói rằng Chúng tôi đây chỉ biết giết Còn sự khắc chạm thì tất phải tìm người thợ tốt mới được. Đế Tung đáp rằng, Tôi có đem 50 lạng bạc để mời Ngọc Tú Tượng Kim Đại Kiện đây. Nhật Kỳ hiện nay đã ngặt lắm, xin Ngài làm ơn chỉ dẫn giúp tôi. Tiêu nhượng nhận lấy 50 lạng bạc, liền dẫn Đế Tung đi tìm nhà Kim Đại Kiện. Vừa ra khỏi cửa văn miếu thì thấy Tiêu nhượng chỉ tay bảo Đế Tung rằng, Ngọc Tú Tượng Kim Đại Kiện đương đi kìa. Nói đoạn liền gọi đại kiện đến chào đế tung nói chuyện cho nghe. Kim đại kiện nói có 50 lạng bạc đưa đó thì vui mừng hớn hở, liền bảo với tiêu nhượng cùng với đế tung đến Tửu điếm đãi rượu. Bây giờ đế tung đưa 50 lạng bạc cho kim đại kiện rồi nói rằng Hiện nay đã chọn ngày tháng không thể chậm trễ được, vậy xin hai ngài đi giúp ngày cho. Tiêu nhượng nói Hôm nay khí trời nóng bức có đi cũng không đến nơi ngay được, không may lỡ độ đường thì không tiện, vậy xin để đến mai sẽ đi sớm thì hơn. Kim Đại Kiện cũng lấy làm phải mà bàn với Đới Tung quản để đến sáng mai đi sớm. Tối hôm ấy tiêu nhượng Lưu Đới Tung nghỉ ở nhà một đêm, sáng hôm sau Kim Đại Kiện sắm sửa đồ đạc đến sớm để cùng đi. Khi ra ngoài thành được mươi dặm đường, Đới Tung bảo với hai người kia rằng, Các ông cứ lững thững đi thông thả, để tôi đi trước nói với các cụ tôi cho người đến đón mới được. Nói xong liền rảo cẳng đi trước, mà bỏ mặt hai người đi sau. Hai người kia lững thững đi tới giờ mùi, ước được 7-80 dặm đường. Bỗng thấy phía trước mặt có tiếng còi thổi, rồi có một bọn hảo hán chừng 4-50 người ở trong sườn núi sông ra. Bọn hảo hán đó là Dương Nụy Hổ đứng đầu, chạy ra quát lên rằng, Hai anh này đi đâu qua đây? Các con, bắt nó đem về moi ruột cho ta uống rượu. Tiêu Nhượng đáp rằng, hai anh em tôi đi lên Thái An Châu để làm bia không có tiền nông gì hết, hiện đây chỉ có mấy cái quần áo mà thôi. Dương Nụy Hổ thét lên rằng, ta đây không cần gì tiền của sống áo, chỉ cần được hai bộ gan ruột thông minh của các ngươi đều nhắm rượu thôi. Tiêu Nhượng cùng Kim Đại Kiện cãi giận liền giở tài võ nghệ. Giác gậy lên mà xong đánh dương nụy hổ Dương nụy hổ cũng giơ đao lên đỡ Đánh nhau tới 57 hiệp Rồi giác đao chạy thẳng qua núi Tiêu nhượng kim đại kiện vừa toan giác gậy đuổi theo Thì bỗng thấy trống chiên ầm ỉ Rồi có hai bọn người ở hai sườn núi đổ ra Hai bọn này bên tả có dạng lý kim cương tống dạng Bên hữu có mô trước thiên đổ thiên Dẫn bạch diện lang quân trịnh thiên thọ Mỗi người đem tới 30 tên lâu la đổ ùa ra, bắt hai người kia mà đem vào rừng. Khi vào tới trong rừng, bốn vị hảo hán bảo với hai người kia rằng Chúng tôi đây là phụng tướng lệnh của Tiểu Thiên Dương, mời các ông lên núi nhập đảng, không có việc gì mà các ông phải sợ. Tiêu nhượng nghe nói thì cười mà hỏi rằng Chúng tôi sức không trói nổi con gà, chỉ biết ăn no ngủ kỹ, còn biết việc gì mà sơn trại dùng đến chúng tôi không? Đỗ Thiên nói, cái đó quân sư Ngô Dũng vốn quen biết các ông, và biết tài võ nghệ của các ông, cho nên mới sai đới tung đi đón về đây. Tiêu nhượng Kim Đại Kiện nghe nói đến đó, thì ngơ ngác nhìn nhau mà không biết nói sao cho được. Khi đi tới hàng rượu của hãng địa hốc Lục Chu Quý, Chu Quý liền đãi rượu tiếp phong, rồi bắn tên gọi thuyền ra, để đưa vào đại trại. Bây giờ Tiều Cái, Ngô Dũng cùng các vị đầu lĩnh đều vui mừng đón tiếp. Đặt tiệc khoản đãi và đem chuyện muốn chiếc cư giả mạo để nói cho hai người nghe. Hai người nghe nói dội súng vào trách ngô dụng rằng, Chúng tôi ở đây với các ngài cũng không ngại gì, Xong còn ở nhà, lỡ ra quan tư biết đến thì sao. Ngô dụng nói, Cái đó hai hiền đệ bất tất phải quan tâm, Sáng mai khắc có cách xử trí. Nói đoạn cùng nhau chè chén đến đêm mới nghỉ. Sáng hôm sau thấy tuổi lâu la báo, Ngô Dụng liền bảo tiêu nhượng và kim đại kiện rằng Xin hai vị hiện đệ ra tiếp lấy bảo quyến vào đây Hai người nghe nói bụng còn bán tính bán nghi y, mà cùng nhau ra đón xem sao Khi đến lưng chừng núi, quả nhiên thấy có mấy cổ kiệu đưa vợ con đến đó Hai người lấy làm ngạc nhiên, liền hỏi xem đầu đuôi thế nào Vợ con đều đáp rằng, khi hai người đi rồi Thì thấy có người đem kiệu đến mà nói rằng, gia trưởng đi đường bị trúng thử mà chết, phải báo vợ con đến để cứu. Rồi khi ra đến ngoài thành thì kiệu phu cứ dùng dục đến đây, không sao mà bắt trở lại được. Tiêu nhượng cùng Kim Đại Kiện nghe nói đến tắt lưỡi ngay người, đành phải bấm bụng dẫn vợ con vào ở trong sơn trại. Bấy giờ Ngô Dụng mời hai người ra để bàn diệt giết hư khắc ấn. Giả làm thư tín của Phủ Thái Sư gửi trả lời cho Sài Cửu Tri Phủ, để cứu Tống Công Minh, tiêu nhượng cùng Kim Đại Kiện đều dâng lời, rồi một người đem ra giết và một người khác còn giấu tên quý của Sài Kính để đóng. Khi các việc đã xong, liền đặt tiệc tiễn tặng đới tung và dặn dò cặn kẽ để đem về trình Sài Tri Phủ. Đế Tùng dân lĩnh các lễ, nhận lấy phong thư rồi từ biệt các dị đầu lĩnh xuống thuyền mà ra tiểu điếm. Khi ra tới nơi, Đế Tùng liền buộc mỗi bên hai miếng giáp mã, mà đi gấp đường trở về Giang Châu. Bây giờ Ngô dụng cùng các dị đầu lĩnh đưa chân Đế tung ra đến bến, rồi trở vào cùng ngồi uống rượu với nhau. Đường khi uống rượu, bỗng dưng Ngô dụng kêu lên rằng, Nguy mất rồi, Nguy mất rồi! Các vị đầu lĩnh đều lấy làm ngạc nhiên mà hỏi rằng Việc gì mà quân sư kêu như vậy? Ngô Dụng đáp Cái phong thư vừa rồi tất là nguy đến tính mạng cho đới tung mất Chúng cả kinh hỏi luôn rằng Có điều gì lầm lỗi hay sao? Tôi vội quá không kịp nghĩ trước trong sau Trong thư có một chỗ hớ to chắc là nguy mất Tiêu nhượng nói Tôi viết chữ giống hệt chữ Thái Sư Giả chăng lời lẽ cũng không sai điều gì Vậy có chi là hớ Xin quân sư chỉ giáo cho Kim Đại Kiện cũng nói rằng Tôi cũng khắc dấu giống hệt lắm Không khi nào sai một chút bao giờ Ngô Dũng có ý nghĩ ngợi mà rằng Có một chỗ hớ to rất là nguy hiểm Các ông không biết tới Để tôi xin nói cho các ông nghe Mới hay Việc đời lầm lỡ một ly Cái cơ nguy hiểm có khi muôn vàng, phải điều dụng chẳng hay toan, để cho thịt nát xương tàn nữa sao. Phải làm cho biết mưu cao, thử xem trời giết anh hào được chăng. Lời bàn của Thánh Thán Hồi này chỉ do một đoạn văn tả Hoàng Văn Bính đọc đến phản thư, rồi tán ra ý nghĩa, để đưa đến tống giang phạm tội rất là thác lạc phù sơ. Còn ngoài ra chỉ tự sự theo, thấy cũng rõ ràng nhanh ứng. Sau khi uống rượu ở lầu Tầm Dương, chờ tả ra Tống Giang đi tả. Đó là dụng bút của tác giả làm ra thảm đạm, để về sau nửa uống rượu một mình lầu bến Tầm Dương, thổ lộ can trường tự đáy lòng. Cho nên lần sau tả Tống Giang đi tìm ba người để đi uống rượu mà không được gặp, kể cũng tả nhiều lời. Nhưng phải làm cho rõ cái buồn của Tống Giang. Để xảy ra đề thơ cảm khái Tả ra Tống Giang hỏi từng chỗ trọ của ba người Thấy rõ bọn hảo hán bốn bể không nhà Rất khéo thay ngọn bút Để rồi vào lầu bến nước Uống rượu ngâm thơ Như kiểu Tào tháo Phú Yến Trường Giang Khiến độc giả xem đến càng thêm khẳng khái Đến hồi tả chuyện con hát Chỉ làm cho rõ con người Lý Quỳ Và Tống Giang xử sự mà thôi không có gì chiếu ứng về sau nữa